tiếp dẫn lúc này mới hiện thân nói rõ trước tiếp dẫn căn bản không tại tây thiên cho tới lên nơi nào ở đây mọi người rõ ràng trong lòng tiếp dẫn tự biết đối lý nhưng hắn hoàn toàn có thể cắn chết cũng không thừa nhận chỉ bất quá sự tình làm lớn trung quy gây bất lợi cho hắn vì lẽ đó nên nhẫn không thể không nhịn thông thiên n g ư ờ i cùng ta tây thiên trong lúc đó ân đoán bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua mà là kiếm thần n g ư ờ i đi đi tiếp dẫn trầm giọng nói làm cho vắt chảy ra nước tiếp dẫn nói ra lời nói này có thể thấy được hắn xác thực đối lý đi không dễ như vậy thông thiên giáo chủ đúng lý không tha người thông thiên ngươi đến tột cùng muốn làm gì đừng cho là ta tây thiên sợ ngươi thật muốn động thủ cùng lắm lưỡng bại c ầ u thương ngươi và ta đều là t h á n h nhân mặc dù vận dụng chu tiên kiếm trận ngươi cũng chưa chắc có thể giết đến ta hai người tiếp dẫn cắn răng cả giận nói hắn có thể chịu thiệt nhưng không thể tùy ý thông thiên giáo chủ tiếp tục làm càn bằng không tây phương nhị thánh mặt hướng về cái nào thả đừng nóng vội nha đã mất ve kêu tác phẩm mục lục thông thiên giáo chủ cân nhắc n ở nụ cười nói bản tọa nhìn ngươi cái này tây thiên thổ địa càn cối lòng tốt giúp các ngươi xới chút đất không có công lao cũng có khổ lao đi phí khí lực lớn như vậy khó nói bản tọa muốn chút thù lao không nên à thông thiên giáo chủ bày ra một bộ vô lại sắc mặt chết sống chính là không đi xới đất toàn bộ tây thiên đều sắp nổ tung trình độ như thế này x ố i đất cùng ngày tận thế có cái gì khác nhau thông tin ê đây là tỏ rõ lửa bịp người thù lao bản t ò a cho tiếp dẫn c ắ n răng hắn chỉ muốn mau chóng nhân nhượng cho y ê n chuyện dù sao tây thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy nhất định phải sẽ dẫn lên nguyên thủy thiên tôn trở thánh nhân chú ý ngươi tốt c h ố n g trước một khi cái nhóm này thánh nhân chạy tới sự tình chỉ sẽ càng náo càng lớn nói không chắc thông tin ê nhất thời nhanh nhất đem hắn đi hướng về tam giới tin tức truyền r a đâm đến hồng quân nơi đó tây thiên cùng phật môn đều sẽ bị liên lụy đã như thế chẳng bằng hao tài tiêu thai bản tọa cựu phẩm công đức kim liên nói vậy thông thiên giáo chủ không l ọ t mắt vậy thất bảo diệu thụ chính là ta tây thiên c h â n giáo chi bảo không thể cho ngươi trước đây không lâu bản tọa vừa được một cái bảo vật liền giao cho ngươi đi nói xong tiếp dẫn đầu ngón tay bắn ra bay ra một đạo hồng quang tiện đà rơi vào thông thiên thủ hắn túi đầu nhìn lên là một cái hồng sắc hồ lô cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lô thông thiên lăng một hồi đây chính là hồng vân pháp khí chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng hồng vân mất tích cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lô liền tung tích không rõ không ít người suy đoán hồng vân ở minh hà biến mất cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lô cuối cùng rơi vào minh hà lao tổ trong tay không nghĩ tới căn này pháp bảo lại bị tiếp dẫn phải đến người đi q u a minh hà thông thiên nụ cười trên mặt biến mất đổi nghiêm túc vẻ mặt không cần hỏi đến p h á p bảo này đã là ngươi chiếm được ở đâu còn trọng yếu hơn à. tiếp dẫn l ệ n h lùng nợ nụ cười tựa hồ được cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lâu khắp vùng cũng không q u a n minh nói không chắc còn sẽ đưa tới không nhỏ phiến p h ứ ớ c trân quý như thế trí bảo lại bị hắn tiện tay đưa người càng thêm chứng minh điểm này hừ chỉ là minh hà hắn dám đến bản tọa liền dám giết hắn ngược lại là ngươi biết rõ hồng vân mất tích nhưng không nhắc tới một lời cẩn thận trấn nguyên tử tìm ngươi phiến p h ứ c chương chín mươi ba tham ố bảo vật nó rất thơm trấn nguyên tử chính là đ ị a tiên tri tổ hồng quân lão tổ truyền đạo thời gian trấn nguyên tử dễ dàng cho hồng vân cùng nghe đạo tuy nói trấn nguyên tử vẫn chưa bị hồng quân thu làm đệ tử nhưng mạnh mẽ thực lực nhưng cũng không người nào có thể khinh thường phong thần phía sau trấn nguyên tử quy về tam giới kiến giáo ngũ trang quan trồng trọt thảo hoàn đan truyền thuyết hắn là vì là hồng vân mới bồi dưỡng thảo hoàn đan bất quá đã nhiều năm như vậy hồng vân không thấy tăm hơi mặc dù thất đại thánh nhân cũng đều không biết hồng vân cụ thể t â m tích tuy nói hồng vân mất tích nhiều năm nhưng hắn tốt lao nhân thuộc tính nhưng ảnh hưởng đến nay không ít hồng hoang cường giả cũng cùng hắn quan hệ vô cùng tốt năm đó côn bằng đánh lén hồng vân dẫn đến hồng vân thân thể bị hủy dựa vào cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lô mới miễn cưỡng bảo vệ một k i a hồn phách trốn đến minh hà rồi lại bị minh hà lao tổ đánh lén vạn cân thời khắc hồng vân từ bỏ cựu cựu hồng vân tán phách hổ lô trốn vào minh hà tiến vào luân hồi sau đó cựu cựu hồng vân tán phách hổ lô rơi vào minh hà lão tổ bàn tay cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù ở thánh nhân trong tay đó cũng là cực kỳ bảo vật quý giá minh hà lão tổ cực kỳ tham tài há có thể dễ dàng đem loại bảo vật này đưa cho tiếp dẫn vì lẽ đó rất có thể là tiếp dẫn đi qua minh hà cướp giật món bảo vật này minh hà cũng không phải thánh nhân đối thủ nhưng hắn thực lực cũng không thể coi thường đặc biệt là minh hà trưởng khống luân hồi trên tay tư nguyên không thể so thánh nhân thiếu nếu minh hà đuổi theo cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô tìm tới thông thiên nhất định phải sẽ cho kim ngao đảo mang đến không nhỏ phiền phức kẻ gây thai họa tiếp dẫn ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay a thông thiên lạnh lùng nói bất quá trấn nguyên tử cùng hồng vân quan hệ không ít nếu để hắn biết được ngươi lợi dụng hồng vân bảo vật tính kế nhân tâm ngươi đoán trấn nguyên tử có dám hay không tìm ngươi tây thiên phiền phức thông thiên cân nhắc n ở nụ cười nghe vậy tiếp dẫn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên hắn là t h á n h nhân tự nhiên không sợ một cái chuẩn thánh cấp bậc c h ấ n nguyên tử thế nhưng là c h ấ n nguyên tử người ở tam giới phật môn cũng ở tam giới cũng biết phật môn chính là tây thiên phụ thuộc nếu c h ấ n nguyên tử bởi vậy giận lây sang phật môn chẳng phải là để vốn là thời buổi rối loạn phật môn tuyết thượng gia sương thông thiên ngươi dám tiếp dẫn nộ quát một tiếng ngươi đoán bản tọa có dám hay không thông thiên ngửa mặt cười to sau đó mang theo dẫm lên đám mây tiêu sái rời đi sư huynh ngươi sao dám đem hồng vân pháp bảo tùy ý đưa người chuẩn đề trách cứ tiếp dẫn xoa thái dương huyện đau đầu nói ta cũng không nghĩ đến a vốn nghĩ đem minh hà lựa d ẫ n dẫn tới kim ngao đảo đi nhưng quên còn từ c h ấ n nguyên tử cái này gốc dạ n g truyền cáo phật môn để bọn hắn cần phải cẩn thận trấn nguyên tử đi thông thiên xấu bụng nhất định sẽ cầm cựu cựu hồng vân tán phách h ồ lô làm lưu đồ lớn chính như tiếp dẫn từng nói thông thiên nhất định sẽ lợi dụng hồng vân pháp bảo làm văn chỉ bất quá hắn đang ở tử tiêu cung vô pháp ly khai hơn nữa tiếp dẫn vừa đi tam giới nếu thông thiên lúc này cũng làm hư quy củ để nhược điểm rơi vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên tay cái kêu vấn đề có thể to lắm đầu đã như vậy chỉ có thể liên hệ tiểu hầu tử thông thiên trở về kim ngao đảo lúc này tập trung ý chí xuyên thấu qua chu tiên trận đồ liên hệ thủy liêm động lúc này tôn tiểu thánh đang tại bế quan nhận ra được chu tiên trận đồ đang kêu gọi hắn hắn lúc này ý thức được là thông thiên giáo chủ tốt tốt tiên tiên trí bảo lại bị thánh nhân xem là điện thoại di động dùng nói ra đi nhất định sẽ hủ chết không ít người đi tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng nhưng không dám thất lễ thông thiên thế nhưng là cái tính khí táo bạo thánh nhân chọc giận hắn cũng không có quả ngon để ăn tiền bối tôn tiểu thánh đánh ra chu tiên trận đ ổ hô hoán một tiếng tiểu hậu tử bản tọa muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ thông thiên giáo chủ hình ảnh hiện ra tiền bối xin cứ việc phân phó tôn tiểu thánh tức khắc đồng ý phí lời hắn dám không đáp ứng sao lấy thông thiên thực lực sợ làm ộ t cái ý niệm cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt rất tốt bản tọa muốn ngươi làm việc rất đơn giản đem nó giao cho c h ấ n nguyên tử vừa dứt lời một cái hồng sắc hổ lô lăn xuống ở tôn tiểu thánh dưới chân cựu cựu hồng vân tán phách hổ lô tôn tiểu thánh trợn cả mắt lên cũng không phải nói cái hổ lô này lợi hại đến mức nào đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo trên tay hắn còn có ba cái hơn nữa chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ gộp lại hay là tiên thiên trí bảo cấp bậc một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo còn không đến mức để hắn kích động như thế hắn sở dĩ nhất thời khó có thể khống chế tâm tình chủ yếu là cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô chính là không nhiều phòng ngự bảo vật hơn nữa là trực tiếp bảo hậu nguyên thần đối ứng với nhau thì là lục gáp đạo nhân chạm tiên phi đao có thể chạm nguyên thần là chân chính thân tử đạo tiêu tôn tiểu thánh nhìn cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô cực kỳ nóng mắt t r â n quý như vậy bảo vật thông thiên dĩ nhiên để hắn đưa cho c h ấ n nguyên tử đùa gì thế chính mình tham ô nó không tốt hơn sao tiểu h ậ u tử người đem bảo vật này giao cho c h ấ n nguyên tử về sau nói cho hắn biết bảo vật này chính là từ tiếp dẫn trong tay đoạt được c h ấ n nguyên tử từ sẽ minh bạch nguyên do trong đó nói xong thông thiên hình ảnh liền biến mất tôn tiểu thánh xứng sở ở tại chỗ hắn hồi tưởng đến thông thiên giáo chủ giao cho hắn nhiệm vụ trong đầu hiện ra một mảnh mạng lưới quan hệ nhất thời tất cả liền cũng rõ ràng thì ra là như vậy thông thiên là muốn mượn đao giết người a tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười lợi dụng hồng vân bảo vật để trấn nguyên tử căm hận tây phương giáo nhưng tây phương giáo ở tử tiêu cung trấn nguyên tử tự nhận thực lực không kịp tiếp dẫn nhất định phải sẽ không liều chết đi phía tây tự mình chuốc lấy cực khổ vì lẽ đó chỉ sẽ đem giận lây sang phật môn đã như thế thông thiên chỉ cần trả giá một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đại giới nhưng có thể ác nhân tây thiên cùng phật môn diễu hoa tôn tiểu thánh không khỏi đối với thông thiên giáo chủ giơ ngón tay cái lên cam lòng tiện tay đưa ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thánh nhân mới có lớn như vậy thủ bút thế nhưng là bảo vật đến tôn tiểu thánh trong tay há có g i a o ra đi đạo lý không phải là mượn đao giết người nha ta lão tôn dùng một cái miệng liền đầy đủ tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười không chút khách khí nhận lấy cựu cựu tán phách hồ lô sau đó đứng lên hướng về ngũ trang quan bước trên mây mà đi ngũ trang quan địa tiên tri tổ trấn nguyên tử ở trong tam giới sở thiết đạo quán nguyên bản trong kịch bản phim trấn nguyên tử chỉ bằng một tay tụ lý cản khôn liền l ung dung đem tôn nộ g không sư đồ bốn người đùa bỡn trong lòng bàn tay cuối cùng vẫn còn quan âm đứng ra mới đã bình ổn tức trấn nguyên tử lựa giận nhưng trong toàn bộ quá trình cũng không khó nhìn ra trấn nguyên tử căn bản không vận dụng toàn lực đã đem tôn nộ g không trị ngoãn a n n g o phải biết con đường về hướng tây bên trên tôn nộ g không thế nhưng là chân thật thái ớt kim tiên cho dù là đại la kim tiên cũng không làm được như vậy ung dung hoàn ngược tôn nộ g không có thể thấy được trấn nguyên tử thực lực thâm bất khả chắc là c h u ẩ n thánh không thể nghi ngờ tuy nói tôn tiểu thánh đã thành tựu đại la kim tiên hậu kỳ có thể cùng c h u ẩ n thánh vẫn có không nhỏ khoảng cách h ắ n tự nhiên không dám đắc tội trấn nguyên tử chỉ bất quá ai bảo hắn là người xuyên việt đây h ắ n ưu thế chính là biết được tất cả nội tình bao quát liền trấn nguyên tử cũng không biết nội tình chương chín mươi b ố địa tiên tri tổ trấn nguyên tử Thêm trâu. Thêm trên như hạ lương mặt đột ấ t nhưng lại có m m ả nhiên an lành địa. đảo. đội sa quanh phía bay Giống trong Linh dưới, ốc như quần lượng. khí hạc ít kết mạc có vũ b dưới m ặ trấn đất, t ngũ a quan Địa n liền này. tiên g chi ở chỗ này. Địa tiên tổ, t r nguyên tử phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nghi vấn âm thanh nhất thời sợ đến hai tên đồng tử thẳng tắp x u ố n g lưng có khách đến đây đi mở cửa đi trấn nguyên tử chậm rãi trận ra hai mắt nhàn nhạt, nhạt phân phó nói hai tên đồng tử lúc này mới thở một hơi vội vã ứng một tiếng chạy ra đi mở cửa sơn môn đánh ra một chương mặt khỉ thu vào đồng tử trong mắt ngươi chính là sư tôn nói tới khách nhân sao đồng tử hiếu kỳ đánh giá hầu tử khách nhân tôn tiểu thánh gãi đầu một cái nghĩ lại trấn nguyên tử thế nhưng là địa tiên tri tổ pham la mặt đất sự tình cũng không thể gạt được hắn hẳn là tôn tiểu thánh gật gật đầu nói vậy vào đi đồng tử không chút hoang mang điệu tương nên tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng đi bộ nhàn nhã bước vào ngưỡng cửa đi không bao lâu trước mắt hắn liền xuất hiện một cái thân mặc đạo bảo đầy mặt dâu xanh lao đạo nhìn hắn khí vũ hiên ngang lại vì người khiêm tốn tôn tiểu thánh lúc này nhận định người này chính là trấn nguyên tử chuẩn cua tui nét v ă n bối gặp qua trấn nguyên đại tiên tôn tiểu thánh chắp tay chắp tay nói ha ha trấn nguyên tử hiền lành nợ nụ cười đánh giá tôn tiểu thánh ngươi chính là thiên đình cùng phật môn tranh đoạt thạch hầu đi quả nhiên bất phàm trấn nguyên tử dành cho đánh giá không thấp cặp kia tầm nhìn con mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả tôn tiểu thánh đứng ở trấn nguyên tử trước mặt cả người không được tự nhiên phảng phất trấn nguyên tử có thể nhìn thấu hắn tu vi chân chính một dạng nếu như không phải là hắn có hệ thống tại thân vẫn đúng là cũng bị lao đạo này hốt du ở tiền bối quá k hừng e n Văn bối chỉ muốn ở hoa quả sơn bên trong an tâm tu luyện. Chưa bao giờ nghĩ tới chức vị. Tôn Thánh nói thế nhưng là lời nói Hắn không nghĩ tới đi thiên đỉnh chức vị, mà an tâm bế quan tu luyện cũng là thật. Cứ như vậy, Trấn Nguyên tử coi như là thần toán tử cũng không vị. vị, vậy, bối bao bế giờ tới Tiểu lời tới đi coi chỉ Chưa chức xác thực chức Cứ hoa thế thật. thật. tâm mà tâm quả tu tu ở Tử tử thể t là là là t r o miệng Hửm, hắn nghe ra chút nào vấn chút ra đề. Hử, không sai hiếm thấy hầu tử có thể an phận thủ thường đáng tiếc phật môn c h ủ tính m ấ y trăm ngàn năm nói không chừng kế hoạch muốn phá diệt trấn nguyên tử dùng hòa thuận nhất ngữ khí lại nói ra tội d ọ người tiền bối đi về phía tây đại thế thật có thể thay đổi ạ tôn tiểu thánh c a o mày nghi ngờ nói trấn nguyên tử ha ha nở nụ cười nhưng chưa đưa ra khẳng định đáp án ai tôn tiểu thánh âm thầm thở dài hán nguyên bản cũng không hy vọng có thể từ trấn nguyên tử trong miệng đạt được bất kỳ hữu dụng đồ vật dù sao liền thái thượng lão quân đều vô pháp nhìn thấu thiên cơ so với thái thượng lão quân trấn nguyên tử thực lực hay là kém một đoạn người cái con khỉ này là ngươi chủ động tới tìm bản tọa sao dò hỏi lên bản tọa đến trấn nguyên tử mỉm cười nói tôn tiểu thánh há miệng gật đầu nói nếu tiền bối hỏi v ă n bối không dám ẩn dấu có người thông chi ta lão tôn hồng vân tiền bối pháp bảo có t â m tích cũng đặc biệt giao lại muốn ta lão tôn đến ngũ trang quan chi sẽ tiền bối một tiếng hắn còn không nằm chắc được muốn không được lộ ra thông thiên giáo chủ dù sao hồng quân thế nhưng là quy định quá thánh nhân không được nhúng tay tam giới việc tuy nhiên trấn nguyên tử quy về tam giới nhưng dù sao cũng là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại cường giả lĩnh vực cùng giới hạn cũng giữ không nổi hắn ồ trấn nguyên tử thu lại nụ cười nhưng không động nộ người phương nào phải đến hắn bình tĩnh mà hỏi tiếp dẫn đạo nhân tôn tiểu thánh hồi đáp người phương nào thông chi ngươi trấn nguyên tử lại hỏi tôn tiểu thánh trần trờ la thông thiên giáo chủ đi trấn nguyên tử trầm giọng nói nguyên lai hắn đều đ o á n được tôn tiểu thánh nhất thời khẩn trương lên c h u ẩ n thánh cường giả thực lực thâm bất khả chắc hơn nữa vừa nhìn thấy trấn nguyên tử lúc hắn liền cảm giác mình như là bị trấn nguyên tử nhìn thấu một dạng nói không chắc trấn nguyên tử liền cựu cựu hồng vân tán phách hổ l ô ở trên người hắn cũng đoán được nếu trấn nguyên tử cố ý phải đem hồng vân pháp bảo đoạt lấy đi nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn cùng trấn nguyên tử đánh một trận à? trước tiên không nói có gọi hay không được coi như miễn cưỡng có thể đánh thắng vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đ á c tội chuẩn thánh cấp bậc c h ấ n nguyên tử cuộc mua bán này thật có lợi ạ túc chủ không cần lo lắng hệ thống đã giúp túc chủ che đậy lại trên người ngươi bảo vật c h ấ n nguyên tử là vô pháp hiểu rõ hệ thống nhắc nhở đến q u a đúng lúc tương đương với trực tiếp cho tôn tiểu thánh ăn viên thuốc c ă n thần vậy hắn cũng không có cái gì đáng sợ hô vừa rõ ràng căng thẳng tôn tiểu thánh giờ khác này thẳng tắp sống lưng thần s á c trên mặt cũng rõ ràng ung dung rất nhiều vậy sẽ khiến c h ấ n nguyên tử rất là giật mình hắn xác thực hoài nghi tôn tiểu thánh tham ố hồng vân pháp bảo thậm chí từ lâu thấy rõ quá tôn tiểu thánh để hắn khiếp sợ là bất luận hắn làm sao d o xét chiếm được kết quả cũng chỉ có tôn tiểu thánh tu vi thái ớt kim tiên hậu kỳ hư trấn nguyên tử hư lạnh một tiếng hắn mới không tin một cái có thể liên bại tứ đại thiên vương cùng ngũ phương yết đế hầu tử chỉ có thái ớt kim tiên tu vi hơn nữa hắn sớm biết tôn tiểu thánh người mang hai mươi b ố viên định hải châu còn có hồng liên chân hỏa thế nhưng là ấ nguyên n tử đều đang vô pháp ở tôn tiểu thánh trên thân hiệu rõ chẳng lẽ nói hắn ra cửa không mang trấn nguyên tử không khỏi bắt đầu nghi hoặc nhưng hắn vẫn cứ hoài nghi tôn tiểu thánh đơn giản lấy uy áp khiến cho tôn tiểu thánh đi vào khuôn phép vừa bắt đầu xác thực rất thuận lợi tôn tiểu thánh sợ hãi cái kêu căng thẳng biểu hiện đủ để nhìn ra thế nhưng là vẹn vẹn hai tức đi qua tôn tiểu thánh liền thoát khỏi hắn uy áp đây tuyệt đối không phải là thái ớt kim tiên có thể làm được thú vị rất có ý tứ trấn nguyên tử đột nhiên cười to lên lần này đến thiên tôn tiểu thánh nghi hoặc lao đạo này làm cái gì yêu thiêu thân bản tọa biết được ngươi vâng mệnh với thông thiên giáo chủ muốn mượn bản tọa cùng hồng vân quan hệ gây xích mích bản tọa cùng tây thiên cùng phật môn nhưng đối với trấn nguyên tử cười nhìn tôn tiểu thánh hỏi bại lộ tôn tiểu thánh bị môi cũng không cảm thấy giật mình trấn nguyên tử con mắt quá độc ác hơn nữa chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều có thôi diễn năng lực thông thiên giáo chủ lại không có thể che đậy thiên cơ bị c h ấ n nguyên tử đoán được là hợp tình hợp lý nếu tiền bối đã nhìn ra vậy v ă n bối lưu lại liền không có ý nghĩa cáo tử tôn tiểu thánh vội vã đi nhiều cùng c h ấ n nguyên tử chờ một hồi hắn đều cảm thấy nguy hiểm mặc dù có hệ thống trợ giúp tôn tiểu thánh cũng cảm thấy không an toàn không vội vã c h ấ n nguyên tử cười nhạt một tiếng dĩ nhiên không cho hắn đi ngươi còn chưa được bản tọa đáp lại e sợ vô pháp hướng về thông thiên giáo chủ bàn giao đi trấn nguyên tử còn nói thêm tiền bối đến tột cùng muốn nói cái gì tôn tiểu thánh cảnh giác nói hắn đã hạ quyết tâm mặc kệ trấn nguyên tử nói cái gì hắn đều sẽ không đem hồng vân bảo vật giao ra ha ha rất đơn giản bản tọa nguyện ý giúp trợ thông thiên giáo chủ cho phật môn một bài học phần này đáp lại ngươi có thể thỏa mãn chương chín mươi năm ngươi đầu góp g ặ t đi trấn nguyên tử đưa ra đáp án ra ngoài tôn tiểu thánh dự liệu hắn biết rõ thông thiên giáo chủ muốn mượn tay hắn buồn nôn phật môn càng hay là đồng ý tôn tiểu thánh cũng không khỏi hoài nghi trấn nguyên tử yêu thích bị người làm con rơi lợi dụng không cần hoài nghi bản t ò a nói chỉ là cho phật môn một bài học mà thôi huống hồ thông thiên giáo chủ cho bản t ò a một cái rất tốt lý do trấn nguyên tử cười n h ạ t nói nghe vậy tôn tiểu thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ trấn nguyên tử đã sớm xem phật môn khó chịu chỉ là vẫn không tìm được lý do tới đối phó phật môn v v v lần này hồng vân pháp bảo bị tiếp dẫn c ấ p đi coi đây là cớ giáo huấn một hồi phật môn ngược lại cũng hợp tình hợp lý tiền bối thánh mệnh thiếu tướng quân trong trẹo nhưng lạnh lùng vợ đã như vậy van bối cũng đưa tiền bối một món lễ lớn tôn tiểu thánh mỉm cười nói ồ trấn nguyên tử hiếu kỳ nói ngươi cái này đầu khỉ ngược lại là bán đấu giá cái nút ha ha tôn tiểu thánh tự tin nợ nụ cười nói nghe nói tiền bối cùng hồng vân tiền bối chính là bản thân từ côn bằng lão tổ đánh lén hồng vân tiền bối tiến vào minh hà luân hồi c h u y ể n thế trấn nguyên tử tiền bối vẫn luôn chưa từng tìm tới hắn đúng không tôn tiểu thánh nhìn trấn nguyên tử một vừa đến nơi trấn nguyên tử những năm gần đây khúc mắc không sai trấn nguyên tử thu lại nụ cười có chút bất mãn nếu van bối biết được hồng vân tiền bối t â m tích đâu mịt mù linh tôn tiểu thánh đắc ý m à cười nói cái gì trấn nguyên tử giật mình hai vai rõ ràng run rẩy một hồi cũng nói trấn nguyên tử cùng hồng vân tình nghĩa không ít xem ra không phải là giả tôn tiểu thánh không khỏi âm thầm cảm thán một phen tuy nói hồng vân người hiền lành thuộc tính hại không ít người nhưng hắn xác thực nắm giữ cực cường cá nhân mị lực không phải vậy hắn mất tích nhiều năm như vậy cũng sẽ không để trấn nguyên tử vẫn nhớ nói mau hồng vân chuyển thế ở nơi nào trấn nguyên tử trầm giọng truy vấn nhìn trấn nguyên tử kích động dáng vẻ tôn tiểu thánh cũng không đành lòng đang bán cái nút vân trung tử tôn tiểu thánh bình tĩnh nói vân trung tử chính là hồng vân tiền bối chuyển thế về sau thân phận từ đấu phá bắt đầu dị giới lữ trình tiếng nói rơi xuống đất ngũ trang quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh trấn nguyên tử nhĩu chặt lông mày tựa hồ đang cố gắng hấp thu tôn tiểu thánh cung cấp tin tức phúc phận thâm hậu trong mây con trai thật có chút tương tự thế nhưng là nhược vân nở chồng chính là h ồ n g vân nguyên thủy thiên tôn h á sẽ không biết trấn nguyên tử ngờ vực mà nhìn tôn tiểu thánh rồi lại như là lẩm bẩm lầu bầu tiền bối nào biết nguyên thủy thiên tôn không biết tôn tiểu thánh hư lạnh một tiếng nói năm đó triệu công minh lấy hai mươi b ố viên định hải châu lực chiến xiển giáo thập nhị kim tiên đây là xiển giáo thập nhị kim tiên đại kiếp bao nhiêu xiển giáo đệ tử gặp nạn nhưng chỉ có vân trung tử ở đi hướng về chiến trường trên đường bị nguyên thủy thiên tôn chặn đứng cũng bởi vậy tránh được một đoạn đô thị chi tiêu giao công tử khó nói hắn dựa vào chỉ là phúc phận thâm hậu à. nói xong tôn tiểu thánh bình tĩnh mà nhìn trấn nguyên tử người bên ngoài không biết nội tình tôn tiểu thánh cũng rất rõ ràng tuy nói vân trung tử chính là xiển giáo nhất đại đệ tử nhưng nguyên thủy thiên tôn ái đồ lại không phải vân trung tử một cái nhiên đăng nam cực tiên ông thậm chí trong hàng đệ tử đời thứ hai thái ớt c h â n nhân nguyên thủy thiên tôn cũng biểu hiện ra cực lực yêu chuộng nhưng triệu công minh nhất chiến nhưng chỉ có vân trung tử bị nguyên thủy thiên tôn giữa đường n g ă n cản h i ệ n nhiên trước đó biết được trận chiến này chính là xiển giáo đại bộ phận đệ tử kiếp nạn nếu không có vân trung tử chính là h n g vân nguyên thủy thiên tôn há sẽ như thế bất công Mà n h ữ n g này cũng không phải bí mật là một hồng hoang thời đại tu luyện giả cũng biết trấn nguyên tử theo tôn tiểu thánh nhắc nhở cẩn thận b vớt một lần nhất thời minh siêu p h à m binh thần đúng vân trung tử nhất định chính là hồng vân trấn nguyên tử đại hỷ hắn là thật không biết hồng vân hướng đi bằng không lấy hắn cùng với hồng vân trong lúc đó giao t ì n h há có thể ngàn vạn năm đến đều chưa từng cùng vân trung tử có chút giao t ì n h tiểu hậu tử người giúp bản tọa một đại ân bản tọa đào tạo nhân tham quả ngươi có thể tùy tiện hái trấn nguyên tử phong q u a n g nói nghe vậy tôn tiểu thánh đại hỉ thật sự là muốn ngủ đã có người cho hắn đưa gối a chín ngàn năm vừa thành thục nhân t h ă n g quả vừa vặn hôm nay kết quả tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn thật nhiều tiền bối thanh xuân không cùng làm gì tôn tiểu thánh xoa xoa tay quay đầu nhìn về phía hai cái áo xanh đồng tử lại như xem hai đài để khoản cơ hội ùng n g đồng tử nuốt n g ụ m nước bọn hơi chút hoang mang nói ta thế nào cảm giác cái này đầu khỉ không có ý tốt đâu ta cũng cảm thấy như vậy hắn sẽ không đem hai ta xem là nhân tham q u ả đi thiên đình phúc đức quan lôi c h ấ n tử ngồi khoanh chân chính chuyên tâm tu luyện từ hoa quả sơn chuyến đi hắn tận mắt chứng kiến thiên phạt chi lôi cảm nộ lôi chi bổn nguyên tiến vào đốn ngộ tuy nhiên thời gian ngắn ngủi lại làm cho hắn tìm tòi đến thành tựu đại la kim tiên cơ hội trở lại thiên đình hắn sư tôn vân trung tử đại hỷ sống lại kiếm vô thường tác phẩm mục lục lúc này truyền cho hắn lôi chi p h á p tắc trợ giúp hắn đột phá chỉ là đột phá nào có một lần là xong sự tình chuyên tâm bế quan tu luyện mới là vương đạo cũng bởi vì vân trung tử ngồi xuống chỉ có hắn một cái đồ đệ một cái khác thì là đồng tử thật muốn tính t o á n hắn ra chỉ có thể coi là ký danh đệ tử vì lẽ đó vân trung tử đối với lôi trấn tử cực kỳ thương yêu vì để lôi trấn tử sáng nay đột phá đại la kim tiên không tiết phong tỏa phúc đức quan từ chối tất cả khách tới Đúng. hôm nay quan ở ngoài trận pháp sao động dẫn tới phúc đức quan muốn đi theo l â y động lôi c h ấ n tử nhất thời mở mắt ra nhìn về phía vân trung tử tiếp tục tu luyện bất luận ngoại giới phát sinh cái gì cũng cùng ngươi không liên quan ý ý ả lưu võ thần vân trung tử quát lớn thiện lôi c h ấ n tử cười khổ một tiếng c h ậ t lần thứ hai nhập định thế nhưng là hắn nào có tâm tư bế quan dám to gan sông phúc đức quan lai lịch nhất định không nhỏ hơn nữa ý đồ phá trận như quan hiển nhiên thế tới hung hăng lôi c h ấ n tử há có thể ngồi yên không để ý đến người phương nào quấy n h u ta xem bên trong thanh tĩnh vân trung tử khẽ quát một tiếng hai mắt nhìn chăm chú quan ở ngoài đã thấy một lao đạo chính lấy bạo lực phá giải trận pháp c h ấ n nguyên tử vân trung tử nhìn thấy lao đạo hình dạng khiếp sợ không thôi địa tiên tri tổ danh hảo toàn bộ hồng hoang cũng cực kỳ vang dội luận bối phận vân trung tử sợ là đều muốn gọi c h ấ n nguyên tử một tiếng s ư thúc để hắn không nghĩ ra là hắn cùng trấn nguyên tử chưa bao giờ có nửa phần giao tiếp vì sao vị tiền bối này nhưng phải xông vào hắn đạo trận tiền bối thủ hạ lưu t ì n h vân trung tử không dám thất lễ lúc này lộ diện hắn cũng không muốn trấn nguyên tử đem hắn đạo tràn g phá a ngươi có thể coi là xuất hiện trấn nguyên tử cười nói tiền bối không biết ta hay là đồ đệ của ta lúc nào đắc tội quá ngươi vân trung tử cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi hắn thật sự không nghĩ ra chính mình thành thật b ả n phận lôi trấn tử tuy nhiên bướng b ỉ n h nhưng là có thời gian rất lâu không có từng đi ra ngoài làm sao có khả năng đắc tội trấn nguyên tử không người đắc tội trấn nguyên tử trực tiếp đưa ra đáp án bản tọa hôm nay đến đây là muốn cùng ngươi kết làm bạn tốt không biết phúc đức đại tiên có bằng lòng hay không nể nàng mặt m ũ i trấn nguyên tử cười ha ha nói nghe vậy vân trung tử s ư ớ n g sốt cái này tình huống thế nào hắn đều muốn tôn sưng một tiếng sư thúc tiền bối vô cùng lo lắng chạy đến nhà hắn đến suýt chút nữa đem hắn nhà cũng cho phá chính là vì cùng hắn kết giao bằng hữu cái này điệu tiên tri tổ đầu góc gặp đi chương chín mươi sáu hồng vân trở về hắn rất tức giận vân trung tử đầy mặt c ư ờ i khổ hắn cảm thấy trấn nguyên tử đầu góc có bệnh nhưng lại không dám trực tiếp điểm phá dù sao trấn nguyên tử thế nhưng là tiền bối lại là chuẩn thánh cường giả vạn nhất trêu đến hắn không cao hứng nói không chắc thật muốn đem hắn đạo tràng cho phá tiền bối bị nhân có tài cán gì thá có thể cùng tiền bối giao hữu chuyên ra đi làm trò cười cho người khác vân trung tử lúng túng nói sợ cái gì trấn nguyên tử hư lạnh một tiếng nói bản tọa tự do tâm giới không ở trong ngũ hành thiên đình cùng phật môn cũng không xen vào bản tọa kết giao bằng hữu ai dám nói ba đạo bốn huống hồ bản tọa cũng không phải nhất thời hứng thú mà là có nguyên nhân nói xong trấn nguyên tử ổn định tâm thần đem vân trung tử tiền thân trực tiếp làm rõ cái gì ta tiền thân là hồng vân lão tổ vân trung tử không dám tin tưởng nói ngàn vạn năm đến hắn dĩ nhiên chút nào đều vì nhận ra được hồng vân lão tổ thế nhưng là thất thánh gia duy nhất sở hữu hồng mông tử khí tu l u y ệ n giả nếu chính mình chính là hồng vân liền nắm giữ rất lớn thời cơ thành tựu thánh nhân tiền bối nói dỡn nếu ta là hồng vân lão tổ vì sao ngàn vạn năm đến đều không thể tiến vào thánh nhân c h i cảnh chẳng lẽ không phải tiền bối bị người lừa gạt đi vân trung tử lắc đầu cười khổ nói ha ha nơi nào còn có cái gì hồng mông tử khí thân thể ngươi bị côn bằng hủy diệt linh hồn lại bị minh hà lao tổ trọng thương có thể bảo lưu một tia tàn hồn tiến vào luân hồi đã là may mắn e sợ đạo kia hồng mông tử khí từ lâu tiêu tan suốt ngày công đức trấn nguyên tử giải thích nói hàn gái này chuẩn thánh cũng không phải là bạch bạch tu luyện ra tới trong hồng hoang này điểm chuyện hư hỏng hàn từ lâu thuộc nằm lòng bất quá chuyển thế luân hồi chỉ cần độ hóa thỏa đáng Chí trước nhớ kiếp tuyệt đột ạ i đa đều số có nhiên trấn nguyên tử mạnh mẽ một cái tát v ô vào vân trung tử thiên linh bên trên sợ đến vân trung tử cả người run run một cái ngươi dám một tiếng nội u ố n g lôi trấn tử lao ra đạo tràng thả ra lôi đỉnh đánh về trấn nguyên tử ừ không biết tự lượng sức mình trấn nguyên tử cũng không phải là tốt tính một cái tắt cách khoảng không đập tới nhất thời liền mang theo lôi đình cùng lôi trấn tử cùng đập bay ra ngoài tiền bối không nên làm tổn thương ta đồ nhi vân trung tử vội vàng khuyên cắn nói trấn nguyên tử ngược lại cũng thoải mái gật g ủ liền không nói nữa không đ ề u biết sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng mà trong đôi mắt lại có hàn mang lấp lóe quả thực như vậy nguyên thủy thiên tôn càng như thế ác độc nói xong trấn nguyên tử buông tay ra nhìn chằm chằm vân trung tử trầm giọng nói bản tọa có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ k i ế p trước nhưng bản tọa cần trưng cầu ngươi đồng ý ngươi có bằng lòng hay không trở thành hồng vân vân trung tử s ữ n g sờ xem c h ấ n nguyên tử lời thề son sắt dáng vẻ tuyệt không như là lừa gạt hắn nếu hắn chính là hồng vân một khi khôi phục trí nhớ k i ế p trước tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió nhảy một cái trở thành chuẩn thánh cũng không phải không thể đương nhiên vân trung tử không chậm trễ chút nào nói rất tốt trấn nguyên tử hư lạnh một tiếng nói bất quá khôi p h ủ khả năng sẽ dẫn lên không thích người muốn khắc chế nói xong hắn lại một cái tát vô vào vân trung tử thiên linh bên trên nhất thời hoa quang bao phủ pháp lực lưu c h u y ể n xoay quanh tại vân trung tử quanh thân một bên lôi c h ấ n tử bỏ lên cũng không dám tới gần hắn có thể cảm nhận được c h ấ n nguyên tử không có sắc ý hơn nữa hắn còn nghe được vân trung tử chính là hồng vân sư tôn chính là hồng vân lão tổ đây cũng quá ly kỳ đi lôi c h ấ n tử cả kinh nói ẩm một tiếng vang thật lớn một luồng bàng bạc linh khí uy áp quét ngang ra giống như cồn u g phong bao phủ b ố n phía lôi trấn tử trước đó có chỗ chuẩn bị lại vẫn là bị linh khí uy áp dễ dàng đánh bay ra ngoài dường như một mảnh lạc diệp giống như vậy không có một chút nào năng lực chống cự đáng trách nguyên thủy thiên tôn dám phong ấn bản tọa ký ức vân trung tử dương thiên giận d ữ hét nghe vậy trấn nguyên tử vui mừng n ở nụ cười cái này đủ để chứng minh vân trung tử đã cầm lại hồng vân ký ức nhưng cùng lúc vân trung tử biết được nguyên thủy thiên tôn phong ấn h ắ n trí nhớ kiếp trước thất thanh phía dưới cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bị bản tọa đoạt được nguyên thủy thiên tôn phong ấn bản tọa ký ức là muốn cướp đi cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí à vân trung tử sắc mặt âm trầm nói trở thành hồng vân h ắ n vốn nên là người hiền lành lại bị nguyên thủy thiên tôn c h ọ c giận người nào khuyết điểm một chút liền có thể nhìn ra trấn nguyên tử ngươi theo bản tọa đi tới tử tiêu cung bản tọa muốn năm đó dò hỏi nguyên thủy hắn đến tột cùng là làm gì mục đích vân trung tử lạnh lùng nói k h e n chúc mừng túc chủ nhiễu loạn tây du nhân quả thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng hòa vân cung tôn tiểu thánh bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở khen thưởng thanh âm trên mặt nhưng không có một chút nào sóng lớn hắn đã sớm ngờ tới trấn nguyên tử nhất định sẽ đi tìm vân trung tử hơn nữa sẽ cực lực trợ giúp vân trung tử khôi phục hồng vân ký ức bất quá có một chút để hắn có chút bất ngờ hệ thống cho khen thưởng tựa hồ quá mức phong phú tôn tiểu thánh chỉ là hướng về c h ấ n nguyên tử lộ ra một chút tin tức mà thôi nhiều lắm thu chút tin tức phí hắn tính toán hệ thống có thể khen thưởng cái mười vạn công đức thế là tốt rồi không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho năm triệu công đức cộng thêm một tòa hỏa vân cung cái kia hỏa vân cung là hồng vân đạo tràng bên trong có hồng vân trận trận có thất tầng tầng tầng lôi hỏa đụng vào nhau đại la kim tiên cũng khó khăn phá hơn nữa hỏa vân cung thai ngén hỏa vân tam thánh hoàng phục hy thành đế thần nông viêm đế cùng hiên viên hoàng đế hòa vân cung bản thân chính là một cái tiên thiên linh bảo phòng ngự lực cực cường chỉ là ở hồng vân mất tích hòa vân cung cũng tung tích không rõ hệ thống ngược lại là điếm túi r ấ t thừa dịp hồng vân vừa khôi phục ký ức còn chưa kịp tìm kiếm hòa vân cung dĩ nhiên qua tay đem nó đưa cho tôn tiểu thánh đều là chuẩn thánh nhân cũng không kém một cái tiên thiên linh bảo tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng vui vẻ nhận lấy đồng thời nhận lấy còn có chỉnh khỏa nhân xâm quả thụ trên kết làm tất cả mọi người nhân xâm đại vương ngươi cũng không thể như vậy lòng tham chín ngàn năm kết quả nhân t h ă n g quả ngươi có thể nào toàn bộ mang đi sư tôn còn thu xếp m u ố n yến tiên phật nếu ngươi mang đi toàn bộ này t h ể u yến làm sao ra à hai vị đồng tử kêu khóc tôn tiểu thánh nhưng một mặt vô tội nói là các ngươi ra sư tôn để ta lão tôn tùy tiện hái cùng lắm chờ ngươi ra sư tôn trở về để hắn đến hoa quả sơn tìm ta lão tôn đòi hỏi nhà đến lúc đó hắn phải đi về bao nhiêu ta lão tôn nhất định cho nói xong tôn tiểu thánh ôm một đám đông người nhân s â m trượt đ ù a gì thế chờ c h ấ n nguyên tử trở về những nhân s â m kia quả đã sớm tiến vào tôn tiểu thánh bụng muốn là không thể nào phải đi về đến tôn tiểu thánh tay liền không có có phải đi về nói chuyện xong sư tôn trở về chúng ta nhất định phải bị mắng cái này đầu khỉ so với cường đạo còn quá đáng chờ sư tôn trở về nhất định cáo h ắ n hình đúng để sư tôn mạnh mẽ giáo huấn cái này đầu khỉ một trận chương chín mươi bảy phật môn không muốn bích liên hoa quả sơn tôn tiểu thánh trở về liền lập tức đem hỏa vân cung thu xếp ở thủy liêm đ ậ u hòa vân cung không chỉ là một cái cực cường phòng ngự tiên thiên linh bảo hay là hồng vân đạo tràng trong đó chân quý trận pháp vô số hình thành liên tục lẫn nhau đàn sen làm cho hỏa vân cung có thể tụ tập đại lượng linh khí nếu thêm vào hoa quả sơn phúc địa tụ linh hiệu quả tự nhiên hiệu quả gấp đội tôn tiểu thánh đem hỏa vân cung thu xếp ở thủy liêm động linh khí hội tụ nhất thời giống như thủy triều tụ tập ở một chỗ đã như thế ước trong vòng vạn i ả m thiên địa linh khí đều tại hướng về hoa quả sơn hội tụ phúc phận có thể so với ba mươi ba trọng thiên đâu xuất cung tôn tiểu thánh một mạch mà đem bảy cái h ổ lô hoa ném vào hỏa vân cung toa này hồng vân đạo tràng đã từng dựng dục ra hỏa vân tam thánh hoàng chắc chắn nó không ai biết chỗ cường đại tôn tiểu thánh làm như thế không thể nghi ngờ là chuẩn bị đem bảy cái hồ lô hoa hướng về tam thánh hoàng bồi dưỡng hơn nữa lấy hồ lô hoa tự mang hỗn độn ma thần huyết mạch muốn thành tựu i đại la kim tiên chỉ là vấn đề thời gian nếu tốt tốt bồi dưỡng tương lai thành tựu i thánh nhân cũng không phải không thể nghĩ tới đây tôn tiểu thánh không khỏi thổn thức lên thiên đạo bên dưới cũng bất quá thất đại thánh nhân mà tôn tiểu thánh bên người cũng đồng dạng có bảy cái thánh nhân bại hoại cuối cùng cũng có một ngày hắn có thực lực càng hoàn toàn có thể cùng thiên đạo chống lại nếu tin tức thả ra đi không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu tu luyện giả ngoài ra tôn tiểu thánh còn dựa theo hồ lô hoa tự thân thuộc tính sắp xếp không giống tu luyện công pháp cũng chọn không giống đại đạo phát tắc như đại hoa trời sinh lực lớn vô cùng liền lấy lực chứng đạo sở tu cũng là lực chi phát tắc nhị hoa sao biết được bên ngoài ngàn dặm thiện lắng nghe năng sát lý vạn vật giai minh là lục nhĩ mi hầu phiên bản tự nhiên là để hắn tu luyện không gian phát tắc ba nghìn đại đạo phát tắc đối với người bên ngoài mà nói dường như linh bảo một dạng chân quý hiếm thấy nhưng tôn tiểu thánh có hệ thống liền có thể dễ dàng thu được chỉ cần công đức giá trị đủ đủ đừng nói ba đại đạo pháp tắc chính là bản cổ phủ đều có thể làm ra hắn duy nhất cần lo lắng chính là tây du hành trình tới gần e sợ phật môn cùng thiên đình sẽ không cho hắn quá nhiều thanh tu thời gian đến xem ra ra cho các ngươi mang cái gì trở về tôn tiểu thánh lấy ra từ ngũ trang quan chiếm được hơn trăm viên nhân thắng quả chỉnh khỏa nhân xâm quả thụ trên trái cây tất cả đều bị hắn đánh xuống cái kia hai cái áo xanh đồng tử hoán hận ánh mắt vẫn rõ ràng trong mắt tôn tiểu thánh cũng không quan tâm chờ trấn nguyên tử trở về nhân tham quả sớm đã bị hắn l a n quang khó nói trấn nguyên tử còn muốn hắn nhổ ra không được huống chi vân trung tử ký ức đã khôi phục nhất định phải sẽ đối với nguyên thủy thiên tôn tràn ngập án nghiệm mà trấn nguyên tử làm hồng vân bạn tốt nhất tự nhiên là muốn đi theo hồng vân đi tử tiêu cung tìm nguyên thủy thiên tôn tính sổ nhất thời giữa sẽ sợ là không về được an tâm ăn đi ăn xong đi tu luyện chúng ta nhưng là phải chế bá hồng hoang tranh thủ sớm một chút thành thánh tôn tiểu thánh nhìn bảy cái hồ lô hoa khoe miệng cười toe toắt cười chức hắn còn vì tiên thiên hồ lô đằng kết ra bảy cái thằng nhóc con mà nhức đầu lại không nghĩ rằng đó là bảy cái hôn đ ộ n ma thần so cái gì tiên thiên linh bảo trân quý quá nhiều chỉ có thể nói hắn lần này huyết kiếm lời tuyệt đối không lỗ ăn xong sau đó cũng hạ nhiệt vân cung tu luyện ta láo tôn cũng phải bế quan tôn tiểu thánh dặn d o một phen nuốt vào mấy viên nhân tham quả liền nhập định bắc câu lô châu tiên yêu phật đại chiến bởi vì vạn tiên trận mà rằng cỏ không xong nhưng quan âm đến nhưng đánh vỡ tầng này bế tắc vạn trượng phật quang bao phủ lớn vô tận cảm giác ngột ngạt cồn cồn mà tới cọ k ẹ t vạn tiên trận càng ở áp bách phía dưới phát sinh dãy rùa tiếng vang một tòa liên đài xoay quanh mà bắc câu lô châu trên khoảng không tản ra vô số k i n quang cựu h mảnh liên hoa mang theo í n liên mang c c cường tức, thương thánh nhân khí tức, trong ngáy trọng thương mấy vạn mắt khí mấy y ê tộc. Cựu phẩm công đức kim liên Thiên đồng trận mắt lên, nhìn lên, đồng chính ă m phẩm Kim chú Cũng tộc chân Cựu công đức c khoảng không. khiến hoảng h trên tướng. ra yêu Liên, nói sợ là phía tây t r ầ n giáo chi bảo bản linh tiếp dẫn sở hữu bây giờ nhưng xuất hiện ở bắc câu lô châu người nào nhúng tay tiên yêu phật cuộc chiến không cần nói cũng biết đáng chết tiếp dẫn h ắ n dám nhúng tay tam giới việc q u y ề n liêm nổi giận mắng từ phong thần lưỡng tiếp hồng quân quy định thánh nhân không được ly khai tử tiêu cùng lại càng không tham dự tam giới nhưng mà cựu phẩm công đức kim liên xuất hiện biểu thị thánh nhân không tại tuân thủ quy tắc mà tiếp dẫn lại càng là nổi danh không muốn bích liên vô đương bản tọa đã nói chỉ cần ngươi giao ra thiên đồng cùng quyền liêm tiên phật ổn thỏa tha thứ tiệt giáo nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ bản tọa chỉ có giết sạch yêu tộc quan âm ở trên cao nhìn xuống quan sát bắc câu lớn điệm cồn cồn sát y chấn nhiếp nhân tâm、Trước hán bởi vì thiên phạt chi lôi bị thương nặng trên đỉnh tam hoa bị gọn thu vi rớt xuống ngàn trượng từng đoàn vài ngày thời gian liền đã khôi phục đ ỉ n h phong dù là phật môn đem hết toàn lực cũng tuyệt không thể nào làm được cái này một loại trình độ trong đó tất nhiên có thánh nhân ra tay giúp đỡ được lắm tây phương giáo đến thánh nhân ra tay giúp đỡ khó nói các ngươi sẽ không sợ hồng quân láo tổ trách tội hạ vô đương thánh mẫu cùng n ộ h ế t lên đã từng xiển giáo cùng tây phương giáo liền không theo quy củ tới thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo bởi vậy thiệt thòi lớn mấy trăm ngàn năm qua đi phật môn dở lại cho cũ dám đem hồng quân cùng thiên đạo quy tắc ngoảnh mặt làm lơ thật là đáng chết ta vô đương thánh mẫu sắc mặt âm trầm đáng sợ quan âm nắm giữ cựu phẩm công đức kim liên hủy diệt vạn tiên trận là điều chắc chắn một khi vạn tiên trận bị hủy bắc câu lô châu mấy trăm triệu yêu tộc đem hoàn toàn bại lộ ở tiên phật trước mắt kéo dài trăm năm tiên yêu phật cuộc chiến đúng là vẫn còn muốn chính thức khai chiến triết hôi vạn tiên trận vô đương thánh mẫu quả đoán ra lệnh lấy vạn tiên trận chống đối cựu phẩm công đức kim liên chỉ sẽ tăng thêm yêu tộc thương vong cùng với miễn cưỡng chống lại chẳng bằng trực tiếp khai chiến ẩm vạn tiên trận tiêu tan mấy trăm triệu yêu tộc trực diện thiên binh thiên tướng cùng phật môn đệ tử một luồng nồng nặng sát phạt chi khí tràn ngập bên trong đất trời bên hai chỉ có c u ầ n phong gào thét ngắn ngủi t í c h mịch là bao tắp đến trước dấu hiệu bên trong đất trời đầy dẫy căng thẳng cảm giác giết theo một tiếng vang động trời gào thét chiến tranh chính thức bắt đầu cùng lúc đó bác phương lớn địa lục nhi cùng ngao liệt chính ngẩng đầu nhìn trên trời huyết vân bao phủ lớn trong không khí cũng tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi màu t a n h bắt đầu a lục nhi không khỏi ước ao nói chờ đợi lâu như vậy tiên yêu phật cuộc chiến đúng là vẫn còn nên đón cái này thời khắc trọng yếu cứ việc lục nhi cùng ngao liệt cũng là yêu tộc nhưng bọn họ lại không có tham dự cuộc chiến tranh này ý tứ sư tôn đã nói chỉ có tiên yêu phật tam giới duy trì hỗn loạn chúng ta mới có thời cơ trưởng thành có thể vạn tiên trận vội vỡ yêu tộc tất nhiên không phải là tiên phật đối thủ tây du hành trình bắt đầu tiên phật cũng sẽ đem chú ý lực đặt ở sư tôn trên thân đã như thế hoa quả sơn cũng sẽ đối mặt áp lực thật lớn lục nhĩ sắc mặt ngưng trọng nói sư huynh dự định dính l i ễ u một hồi ngao liệt nhìn lục nhĩ nghi ngờ nói đương nhiên lục nhĩ lạnh lùng n ở nụ cười nhìn về phía nam phương nơi đó là lạc dương chỗ t r i điện kim thiền tử chuyển thế đường tăng ngay tại lạc dương ở trong chương chín mươi tám không tìm đường chết là đường tăng sở trường kịch hay trường an đại đường thịnh thế vạn triều đến bái thần châu đại địa mấy ngàn năm qua văn minh trưởng thành đến nay đã là đ ỉ n h phong phật môn thôi diễn đến đây chính là truyền giáo tốt nhất thời kỳ nếu phật môn có thể tại đại đường cường thịnh thời kỳ tiến vào thần châu đại địa mới có thể một lần cướp đoạt đông phương giáo khí vận bất quá thịnh thế thời kỳ không hơn trăm năm đối với phật môn mà nói trưởng không thời gian cực kỳ trọng yếu kim sơn tự kim thiền tử chuyển thế trở thành giang lưu nhi cũng tại trong tã lót liền bị gian nhân làm hại lưu lạc bờ sông bị kim sơn tự phương pháp minh trưởng lão kiếm đi cũng nuôi nấng lớn lên lấy kim thiền tử đối với phật kinh thiên phú thời điểm thành niên lợi dụng được kim sơn tự tam tạng xưng hảo cũng bởi vì phật pháp cao thầm rất được đường hoàng lý thế dân ưu ái ban tặng đường tam tạng tục danh đến đây đường tăng ý muốn đi tới phía tây b á i phật yêu cầu trải qua suy nghĩ từ từ sâu sắc thêm ai lại biết điểm hóa n g ư ờ i nhưng chậm c h ạ m không đến khiến đường tăng vô pháp quyết định hết cách rồi quan âm chính mình tất cả đều bận rộn t r í n h chiến bắc câu lô châu nào có nhản dôi đi trường an điểm hóa đường tăng tam tạng pháp sư muốn đi thiên trúc không cần người bên ngoài điểm hóa chỉ cần pháp sư nắm dĩ hàng tâm dùng chính mình hai chân đi tới mới có thể hướng về linh sơn chư phật biểu dương thành tâm trắng bệnh phát lão đạo đang quan sát đường tăng cười ha ha nói thật ạ đường tăng sáng mắt lên đơn thuần hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ yêu cầu lấy chân kinh dựa vào không phải là tiền tài không phải vậy hắn đại khái có thể rực dây đường hoàng phái người đi thiên trúc muốn kinh thư mà yêu cầu lấy chân kinh cần là thành tâm chỉ cần hắn thành tâm đủ đủ nhất định có thể cảm động chư phật đạo trường một lời thức tỉnh người trong ngộng bần tăng vậy thì trở lại chuẩn bị lập tức chỉ đi một mình thiên trúc đường tăng tiêu tan đối với lao đạo nắm tay lại xoay người rời đi hắn chân trước vừa đi l ã o đạo phía sau cho ra một bạch bào thanh niên chỉ là thanh niên trên đầu đẩy một đôi sừng rồng nói rõ long tộc thân phận lục nhĩ sư h i n h như vậy thật tốt à đường tăng đi thiên trúc chẳng phải là thúc đẩy tây du hành trình vậy sư tôn còn thế nào bế quan tu luyện a ngao liệt lo lắng nói ha ha l ã o đạo lắc mình biến hóa thành lục nhĩ g á n g dấp hắn một mặt cười xấu xa nói ngươi xem đường tăng cái kia tay c h ó i gà không chặt g á n g dấp con đường về hướng tây vạn phần hung hiểm bao nhiêu yêu mà chờ ăn hắn thì đây không người dưới sự bảo vệ đường tăng là đã đi là không thể trở về lục nhi cười lạnh một tiếng đã dự kiến đường tăng bi thảm hậu quả ngao liệt không khỏi lắc đầu cười khổ còn chưa luân hồi kim thiền tử dù gì cũng là như lai tọa hạ nhị đệ tử pháp lực cao thâm đuổi sát đại la kim tiên cũng tại luân hồi thập thế thanh liền tiểu yêu cũng đánh không chết yêu gà c h ẳ n g trách phật môn nhất định phải vây tay một đám tay chân tới chăm sóc đường tăng an n g uy vậy ta hiện tại liền đem tin tức phân tán ra ngoài tuy nói đại yêu trên căn bản đều tại bắc câu lô châu nhưng tán lạc tại các tiểu yêu cũng có mấy trăm triệu đủ để cho đường tăng một bài học ngao liệt cười nhạt một tiếng xoay người rời đi nửa ngày về sau đường tăng cưới bạch mã ly khai kim sơ n tự hắn vẫn chưa thông chi kim sơn tự trưởng lão càng không có nói cho đường hoàng lý thế dân hắn biết rõ đi hướng về thiên trúc trên đường nhất định vạn phần hung hiểm nếu trưởng lão cùng đường hoàng biết được hắn muốn độc thân ra đi nhất định sẽ không đáp ứng nói không chắc đường hoàng còn sẽ sai khiến một đống sứ thần hộ tống lợi như vậy còn thế nào để hắn hướng về chư phật biểu dương chính mình quyết tâm đường tăng là một không v à nam tường không quay đầu lại người ở vốn là trong kịch bản phim vô số lần thể hiện quá hắn loại này làm người giận sôi tính cách chỉ bất quá lần này hắn không có tôn nộ g không bảo hộ nhất định đi ra trường ăn một khắc đó sẽ gặp phải vô số nguy hiểm đường núi từ từ đường tăng cưới bạch mã một mặt mệt mỏi gian nan leo núi giống một trận lão hổ tiếng gào vang lên sợ đến đường tăng trực tiếp từ bạch mã trên ngã xuống mạng ta mất rồi đường tăng sắc mặt trắng bệnh nhìn lại lão hổ cả người run rẩy đáng tiếc hắn không phải là võ tăng thậm chí ngay cả bổ t u ổ i nấu nước v i ệ t tốn sức cũng không làm được chỉ có thể mặc cho chính mình trở thành lão hổ trong miệng thực vật k e n chúc mừng túc chủ ảnh hưởng tây du nhân quả thu được khen thưởng sáu mươi vạn công đức tại phía xa hoa quả sơn tôn tiểu thánh bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức hắn đang buồn bột đây mình tại sao liền ảnh hưởng tây du n h â n quả tiếp đó hắn nhìn thấy nam chiêm bộ châu trường an phương hướng tung bay lên một đạo kim quang hồn phách kim t h i ề n tử tôn tiểu thánh bị kinh ngạc đường tăng lại lại lại chết linh sơn đại lôi âm tự như lai nổi trận lôi đ ỉ n h năm trăm năm đến kim t h i ề n tử chết ba lần tiêu hao phật môn không ít t ư nguyên mà lần này kim thiền tử c h ế t quả thực chính là mình làm rõ ràng đánh liên tục tay đều không chuẩn bị chính mình chạy đi g i ã ngoại đưa dã thú ngàn dăm tặng đầu người a cái này kim thiền tử chuyển thế đường tăng là không đầu óc cả như lai giận dữ hét ai phổ hiến bất đắc dĩ thở dài nói ngã phật chớ giận theo thời gian t ô i toán đường tăng vốn nên được quan â m điểm hóa vừa vặn giống như bước lên tây du hành trình kim thiền tử sốt ruột quy về cũng là có thể thông cảm được nếu tây du hành trình một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại ngã phật hay là chủ tính mau chóng để thạch hầu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm tham dự đi về phía tây đi chúng phật cũng cảm thấy đau đầu đang yên đang lành đường tăng đột nhiên liền lên cơn bắt đầu đi về phía tây lần này được không toàn bộ tam giới cũng biết đường tăng muốn tới phật môn gia cung không quay đầu lại tiên a nếu đi về phía tây chân nhân tú đã bắt đầu liền không có có bỏ dở nửa trường hoặc là làm lại từ đầu nói chuyện ngũ p h ư ơ n g v i ế t đế bản tọa mệnh các ngươi mau chóng chạy đi nam chiêm bộ châu bảo hộ đường tăng chu toàn phổ hiền ngươi thay quan âm đi một lần cần phải hướng về thái thượng lão quân mang tới cựu chuyển hoàn hồn đan không thể lại để cho kim thiền tử có chuyện như lai quả đoán phân phó tấm kia phát tướng mặt béo trên tràn đầy sầu khổ thiên đình lang tiêu bảo điện đường tăng đã xuất phát đi về phía tây bắt đầu nhưng bác câu lô châu tình hình trận chiến vẫn cứ rằng co nói không chừng còn muốn đánh tới mấy năm trước tiên nghĩ mời chào tôn hầu tử đi ngọc đế thẳng thắn dứt khoát làm ra an bài hy vọng thiên bồng cùng quyển liêm là không hí tôn hầu tử là độc hành hiệp ngược lại là có thể cân nhắc đi về phía tây vừa mới bắt đầu đường tăng liền lại chết một lần nếu không người bảo hộ đi hướng về thiên trúc từ từ đường dài bên trên không biết lại sẽ chết bao nhiêu lần mau chóng sắp xếp đi nếu như không có chuyện khác tạm thời không cần đến phiến chấm ngọc đế cảm thấy tâm mệnh vung vung tay liền phái chúng văn võ thánh hiển cùng lúc đó bắc câu lô châu chiến tranh còn đang kéo dài nhưng chiến đến kịch liệt nhất thời điểm quan âm lại đột nhiên n g ừ n g tay kim thiền tử tại sao lại chết quan âm giận dữ có thể nàng bấm ngón tay tính toán đường tăng chết dĩ nhiên là chính mình làm quan âm nhất thời mặt đêm đen tới ha ha có chút ý nghĩa xem ra phật môn chủ tính mấy trăm ngàn năm tây du chuyến đi tồn tại rất nhiều không xác định nhân t ố à. tam giới yêu tộc cũng biết an đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lão Từ hàng, người chương ó bao n i giúp kim thiền sinh ê u cựu chuyển hoàn hồn đàn giúp đỡ kim thiền tử phục đàn đỡ tử A. Vô chín mươi chín thiên đường có đường không đi địa ngục không cửa xông vào phục sinh kim thiên tử vẫn luôn là quan âm trong lòng đau cái này không chỉ có suốt ngày đ ỉ n h nhất đại chuyện cười còn để quan âm lần nữa mất mặt nếu không phải là kim thiên tử đối với phật môn có tác dụng lớn nàng đã sớm một cái tắt đem cái này ngốc đồ vật đập chết ít nói nhảm tây du hành trình chính là thiên đạo cố định nên ta phật môn đại hưng ơ bọn các ngươi yêu tộc nhưng lần nữa cản trở chính là cùng thiên đạo l à địch bản tọa hôm nay liền diệt yêu tộc quan âm mặt tối xâm lại cả giận nói đi về phía tây việc không cần nàng bận tâm trước mắt tự nhiên là đem thiên b ồ n g cùng quyển liêm nhét vào đi về phía tây đội ngũ càng quan trọng d i ệ t yêu tộc ngươi trước tiên cần phải quá bản tọa cái này một cửa h ải mới được vô đ ư ơ n g thánh mẫu hử l ệ n h một tiếng bày tự chọn thế muốn cùng quan âm đấu pháp hai đại c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả không chút nào lưu thủ kịch đấu nhất thời làm thiên địa chấn động thủ trong khi trùng bắc câu lô châu lớn dạn nước núi giao động địa động giống như tận thế thậm chí toàn bộ tam giới cũng bị hai tên c h u ẩ n thánh liên lụy đúng lúc là tại phía xa nam chiêm bộ châu nhân tộc cũng ở trong khoảnh khắc tử thương vô số nam chiêm bộ châu toàn nào đó bên trong ngọn núi nhỏ phổ hiến dưới chân nằm một bộ lão hổ thi thể mà ở bên cạnh thì là một bộ tàn tạ không thể tả nhân loại thi thể ai kim thiên tử ngươi cũng biết bản tọa vì là viên này cựu chuyển hoàn hồn đan phí bao nhiêu lực khí ả phổ hiên không khỏi phàn nàn nói hắn đi một chuyến đâu xuất cung dùng hai cái tiên thiên linh bảo mới đổi lấy một viên cựu chuyển hoàn hồn đan đau lòng giết hắn chỉ cần vừa nghĩ tới thái thượng lão quân tấm k i a cười ha ha mặt tựa hồ đang cùng hắn nói hoan nghênh lần sau quan lâm phổ hiên cả người cũng không tốt bởi vì hắn biết rõ ở không có bất kỳ cái gì bảo hộ tình huống để đường tăng một người ra đi thật sự quá nguy hiểm đừng nói đi ngang qua bắc câu lô châu chính là đi về phía tây dọc theo con đường này tiểu yêu cũng đủ đủ để đường tăng thương vong một v ạ n lần thế nhưng là cựu chuyển hoàn hồn đan chỉ có thái thượng lao quân mới có coi như đem phật môn móc hàng không cũng không đủ đường tăng xoàn xoàn nha gian g giác. theo cựu chuyển hoàn hồn đan cùng đường tăng r a thịt liên kết bộ kia tàn tạ thi thể từ từ khôi phục thành hình người không đều biết đường tăng mơ màng tỉnh lại mở mắt nhìn lên nhìn thấy phổ hiền chính ngồi s ổ m ở trước mặt mình a đệ tử tham kiến phổ hiền bồ tát đường tăng thụ sủng nhược kinh nói thôi a phổ hiền khoát tay nói đường tam tạng ngươi cũng biết con đường về hướng tây vạn phần gian uy Chỗ đi qua yêu ma hoành hành lấy ngươi thân thể phàm nhân muốn đi hướng về thiên trúc căn bản hy vọng xa vời nghe vậy đường tăng nhưng một mặt kiên nghị nói dù vậy đệ tử cũng tuyệt không từ bỏ thể phải đi tới thiên trúc cầu được chân kinh đường tăng cho rằng phổ hiền nói với hắn nhiều như vậy chính là khảo nghiệm ý hàn trí trên thực tế lại là khuyên hắn từ bỏ đáng tiếc đường tăng là một tính bướng b ì n h căn bản nghe không hiểu tiếng người Người! phổ hiền tức g i ậ n đến suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra tới nhưng hắn lại không thể làm rõ không phải vậy sẽ khiến người đời cho rằng phật môn chơi hàng hiệu để một cái một lòng cầu phật hòa thượng bị đóng sầm cửa trước mặt này cùng đi về phía tây mục đích không hợp như vậy đi ngươi có thể đi về phía tây nhưng không cần đi quá nhanh nhất là nhìn thấy yêu ma có thể trốn thì lại trốn tuyệt đối không nên cậy mạnh không cần bao lâu bản tọa sẽ phái ba cái cường lực tay chân hiệp trợ cho ngươi ngươi có thể thu bọn họ làm đệ tử cùng nhau đi tới thiên trúc b á i phật yêu cầu trải qua phổ hiền chắp tay trước ngực một mặt trịnh trọng nói đây là bồ t á t cho bần tăng khảo nghiệp à đường tăng s ữ n g sờ mà nhìn phổ hiền hỏi phổ hiền khí cười hắn có thể khẳng định đường tăng xác thực nghe không hiểu tiếng người trước hắn nói tới rõ ràng là cho đường tăng mở tiêu chuẩn cao nhất cái này n g u ngốc nhưng hoàn toàn sẽ sai ý ngươi cảm thấy là chính là đi nhưng ghi nhớ kỹ không cần chết phật môn thật sự là không bỏ ra nổi bảo vật để đổi mạng ngươi phổ h i ê n bất đắc dĩ nói vâng đệ tử xin nghe giáo hấn đường tăng chắp tay trước ngực trịnh trọng nói phổ h i ê n mười phần hoài nghi đường tăng có phải là thật hay không nghe hiểu thế nhưng là hắn lại không thể chọn rất rõ ràng bằng không sẽ làm tức giận thiên đạo bản tọa giao cho ngươi hai kiện pháp bảo có thể trợ ngươi tránh hỏa miễn thai nói xong phổ h i ề n lấy ra cựu tích thiền trượng cùng cẩm lan cả s a khác biệt đều là hậu thiên công đức linh bảo có không sai hiệu quả phòng ngự trong nguyên bản kịch tình đường tăng rất ít khi dùng đến chỉ là bởi vì tôn nộ không quá mạnh mẽ đường tăng chưa dùng tới mà thôi lần này đường tăng không có tôn nộ không bảo hộ hai cái phòng ngự tính pháp bảo liền cực kỳ trọng yếu đa tạ bồ tát đường tăng tiếp nhận pháp bảo mặc lên người thấy thế phổ hiền thở một hơi có cái này hai cái phòng ngự linh bảo tại t h ầ n đồng dạng tiểu yêu căn bản vô pháp tới gần đường tăng cũng coi như có nhất định bảo đảm thêm bảo như lai phái ngũ phương nhất đế bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm đường tăng có bốn cái đại la kim tiên nhìn chằm chằm cũng không sẽ tái xuất nhiều loạn lớn đi mang theo loại này may mắn tâm lý phổ hiền dẫm lên liên đài rời đi sau đó đường tăng c ư ớ i lên hắn yêu dấu bạch mã nghiêm túc nói bồ tát vừa mới nói nhất định là vì là khảo nghiệm bần tăng đi tây thiên trên đường há có thể có đường tắt bồ tát không cho bần tăng làm bần tăng nhất định phải đi làm nếm trải trong khổ đau mới có thể lấy thành tín đánh động chư phật đường tăng vẻ mặt kiên nghị ánh mắt khóa chặt một chỗ rừng sâu núi thảm liền với bạch mã một đầu sông tới lúc này vân tiêu bên trong ngũ phương yết đế đang theo roi đường tăng thấy đường tăng không đi đại đạo lệnh đi rừng sâu núi thảm năm người đều là một đầu không rõ hòa thượng này là đầu góc có phao ả hắn xem lại bản thân là ai kim thiền tử ả vậy hát phong sơn bên trong co yêu quái khó nói hắn muốn dùng phật kinh cảm hóa yêu quái ả ngũ vương yết đế liên tục nhổ nước bọc nói trước khi đến như lai lần nữa bàn giao để bọn hắn chằm chằm đường tăng nhưng không thể tự mình ra tay bằng không sẽ ảnh hưởng tây du nhân quả con đường về hướng tây vốn là một hồi chân nhân tú tuy nói là có kịch bản nhưng là không thể quá mức rõ ràng bằng không liền vô pháp đưa đến thay phật môn tuyên truyền tác dụng cái kia tây du hành trình cũng là không có chút ý nghĩa nào không thể ra tay cũng không thể giúp đường tăng vậy chúng ta còn có tác dụng gì nhìn tận mắt đường tăng một vạn loại tìm đường chết phương tức c ngũ phương nhất đế bất đắc dĩ nói mắt thấy đường tăng tiến vào hát phong sơn nói không chắc sau một khắc liền muốn trở thành hát hùng tinh thực vật ngũ phương nhất đế lại không thể nhắc nhở cũng không thể ngăn cản sốt ruột ta xem trước một chút đi thật sự không được l i ê n hù dọa một hồi hát hùng tinh không nên để hắn làm càn kim đầu h i ế t đế thở dài nói hát phong sơn trong nguyên bản kịch tình hát hùng tinh cũng là tây du trên đường thứ một lần kiếp nạn vì là trộm lấy cẩm lan c à s a bị tôn nộ g không đánh bại quan âm đứng ra thu hát hùng tinh lúc này mới kết thúc cái này một nạn bất quá lần này đường tăng cũng không có có tôn nộ g không bảo hộ nhưng hắn hay là đi quan âm tiền h viện nếu tôn tiểu thánh ở đây hắn nhất định sẽ rất chờ mong mặt sau phát triển dù sao quan âm thiền viện lao chủ trì thế nhưng là lừa gạt đi cẩm lan cả xa kẻ cầm đầu không có cẩm lan cả xa đường tăng chết chắc chương một trăm l i n i rục đường tăng phân vài bước keng t ầ y du lượng kiếp mở ra túc chủ có thể lựa chọn nhiệm vụ một ngồi yên không để ý đến mặc cho đường tăng đi tới thiên trúc không khen thưởng hai xúi rục đường tăng ngăn cản đường tăng đi về phía tây khen thưởng hỗn độn ma thần chi thể t h ầ y du lượng kiếp bắt đầu tuy nói là mạnh mẽ bắt đầu nhưng đường tăng đi vào đi về phía tây là sự thực tôn tiểu thánh được hệ thống nhắc nhở lập tức từ bế quan trạng thái tỉnh lại đường tăng đi về phía tây vô pháp ngăn cản coi như không có bảo hộ phật môn cũng sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp trợ giúp đường tăng đến thiên trúc cứ như vậy thiên đình cùng phật môn hay là sẽ liên tục đến hoa quả sơn quay dày ta lao tôn cùng với liên tục ứng phó bọn họ chẳng bằng ta lão tôn chủ động tấn công tôn tiểu thánh ngẫm lại lập tức có lựa chọn ta lựa chọn thứ hai tôn tiểu thánh nói túc chủ lựa chọn s u ố i r i ụ c đường tăng ngăn cản đường tăng đi về phía tây thu được khen thưởng hỗn độn ma thần chi thể hệ thống thoải mái đưa ra khen thưởng hỗn độn ma thần chi thể giống như là tôn tiểu thánh trực tiếp thành hỗn độn ma thần tuy nói còn nhưng thiếu huyết mạch nhưng cường độ thân thể đã có thể so với vũ tộc chỉ cần không phải chuẩn thánh cùng thánh nhân cấp bậc cường giả ra tay hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại thứ tốt ta tôn tiểu thánh vui mừng khôn siết nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ là một cái rất dài đầu mối chính cùng dĩ vãng loại kia một lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không giống lần này khả năng cần rất lâu mới có thể làm đến x ố i r ụ c đường tăng nhiệm vụ này tốt tôn tiểu thánh cười xấu xa một tiếng tuy nói đường tăng bướng bỉnh nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể bị x ố i r ụ c hơn nữa không có thiên đồng cùng quyền liêm đường tăng chính là tây du trên đường duy nhất độc giác hí nếu như ngay cả đường tăng cũng không xứng hợp tây du cái kia tây du lượng kiếp tự nhiên cũng sẽ không tồn tại đến lúc đó phật môn cũng bị tức chết nghĩ tới đây tôn tiểu thánh không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn thử một lần thân thủ lúc này đi ra thủy liêm động gọi cân đầu vân thẳng đến nam chiêm bộ châu hát phong sơn đường tăng liên lụy bạch mã đi hai canh giờ chân cũng mải hỏng sắc trời dần đen bên trong vùng rừng rậm khắp nơi đều có thể nghe được tiếng sói chu đường tăng một cái tay trói gà không chặt hòa thượng khắp nơi bị kính sợ đều sắp thành bệnh tâm thần may m à một tòa thiền viện xuất hiện ở trước mắt hắn cuối cùng cũng coi như có chỗ đặt chân quan âm thiền viện đường tăng sáng mắt lên lúc này quỷ gối thiền viện cửa dập đầu l ệ ba cái liên tiếp nếu bàn về đối với phật môn thành kính đường tăng đây chính là chúng độc rất sâu chỉ tiếc hắn căn bản không nhớ rõ một đời trước đi n h ầ m vào tiểu lôi ấm tự còn bị hoàng mi ăn đi quá trình bằng không hắn mới không dám độc thân mạo hiểm thùng thùng đường tăng vang lên thiền viện đại môn không đều biết đại môn lớn ra một cái cười híp mắt lão hòa thượng dò ra cái đầu tới bần tăng chính là đông thổ đại đường đường tăng tự giới thiệu mình một phen sau đó mới biểu dương tự mình nghĩ tá túc một đêm kỳ thực hắn căn bản không cần nói nói nhảm nhiều như vậy chỉ băng vào trên người hắn cẩm lan cà s a cũng đủ để đánh động kim chỉ t r ư ở n g lão nguyên lai là đông thổ đến cao tăng mau vào kim chỉ trưởng lao ân cần mà cười nói hát phong động nên đón một vị khách không ngợi mà đến h á c hùng tinh nhìn tấm kia mặt khỉ c a o mày thân nghiệm d o xét đến hầu tử tu vi bất quá thái ớt kim tiên mà thôi h á c hùng tinh bản thân tu vi không tầm thường cũng là ở tây du trên đường rất khó chứng kiến đại yêu tôn nộ g không từng cùng với đại chiến mấy lần đều không thể phân ra thắng bại phải biết từ ngũ chỉ sơn dưới đi ra ở sau đó tôn nộ g không tu vi thế nhưng là thái ớt kim tiên nhưng không làm gì được được một con h á c hùng tinh hơn nữa về sau còn bị quan âm thu đi làm đồng tử coi cửa như hắc hùng tinh không có điểm năng lực quan âm lại có thể coi trọng hắn người cái này đầu khỉ tự tiện xông vào bản đại vương đ ọ u phủ được hay chưa lễ phép hắc hùng tinh nổi giận nói ha ha hầu tử không để bụng mà cười nói ngoài động không người lấy tay ta lão tôn liền đi vào thì n g ư ơ i là có chút ít sự tình muốn ngươi hỗ trợ nói chuyện chính là tôn tiểu thánh dựa theo nguyên nội dung cốt truyện đêm nay quan âm thiền viện liền sẽ nổi lửa hắc hùng tinh cùng kim trì trưởng lão quan hệ vô cùng tốt nhất định sẽ đi cứu sống nhưng nhìn thấy cẩm lan cà s a thừa dịp hỏa đánh cướp không có tôn ngộ không đường tăng căn bản truy không trở lại cẩm lan cà s a mất đi bảo hộ về sau đường tăng ở tây du trên đường nửa bước khó đi cái này nguyên bản cùng tôn tiểu thánh không có bất cứ quan hệ gì thế nhưng là phật môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới đến lúc đó trên trời ngũ phương yết đế sẽ đối với hắc hùng tinh ra tay cũng càng thêm tận tâm tận lực bảo hộ đường tăng chu toàn cái này cũng không phải tôn tiểu thánh bằng lòng gặp đến nếu muốn x ố i dục đường tăng chỉ cần là để đường tăng khắp nơi bị từ chối nhất định là không được một vị vĩ nhân đã từng nói muốn đánh đổ địch nhân liền muốn từ trong lòng phá tan để đường tăng tận mắt nhìn thấy phật môn người cậu thả cũng là một loại tâm lý chiến thuật cắt bản đại vương dựa vào cái gì g i ú p ngươi hắc hùng tình tự nhiên không phục đồng dạng là thái ớt kim tiên hắn tự nhận không thua với tôn tiểu thánh đương nhiên không chịu nghe rất đơn giản chỉ bằng ta lão tôn nắm đấm so với ngươi cường rắn nói xong tôn tiểu thánh nhất cước bước ra hướng về hắc hùng tinh chạy tới bành bành bành trong hang núi một trận vang động đi qua hắc hùng tinh da mặt xanh xưng nằm trên đất trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ có phục hay không tôn tiểu thánh cơi hắc hùng tinh trên lưng cười ha ha mà hỏi phục phục hắc hùng tinh tâm lý khổ a cái con khỉ này cái nào chạy đến một lời không hợp liền động thủ mẫu chốt là chính mình còn đánh không lại hắn nghe vậy tôn tiểu thánh vươn mình n g ả y xuống cười nhìn hắc hùng tinh nói người giúp ta lão tôn một chuyện ta lão tôn cũng giúp ngươi thu được một cái công đức linh bảo cái này mua bán không chịu thiệt hắc hùng tinh nhất thời sáng mắt lên công đức linh bảo đối với tôn tiểu thánh mà nói có cũng được mà không có cũng được nhưng đối với hắc hùng tinh loại này tán tu mà nói lại là hiếm thấy bảo vật đại vương xin cứ việc phân phó hắc hùng tinh liếm m ô i đầy mặt chờ mong nói đánh một cái tát lại cho một cái táo n g ọ t an có thể bảo đảm hắc hùng tinh chân tâm làm việc tôn tiểu thánh am hiểu sâu này nói hán tương kế vay báo cho biết hắc hùng tinh hắc hùng tinh gật đầu liên tục biểu hiện càng hưng phấn không bao lâu quả nhiên như tôn tiểu thánh dự liệu quan âm thiền viện nổi lửa tại phía xa bên ngoài trăm dặm hắc phong động cũng xem rõ rõ ràng ràng đi thôi tôn tiểu thánh vung vung tay hắc hùng tinh không nói hai lời đáp mây bay mà đi ta láo tôn cũng phải chuẩn bị một chút tôn tiểu thánh ha ha n ở nụ cười lắp mình biến hóa hóa thành một cái tay cầm phá bồ phiến thân mang pha áo cà xa hòa thượng hơn nữa hắn một tay kia trên còn cầm một con gà quay cắn một cái hương vị tốt lắm sau đó tôn tiểu thánh bước lục thân bất nhận tốc độ hướng về quan âm thiền viện đi đến cùng lúc đó quan âm thiền viện bên trong loạn thành một bảy kim chỉ trưởng lão làm bộ lòng như lửa đốt gọi người cứu sống đường tăng một mặt choáng váng đứng trong sân hướng về phía kim chỉ trưởng lão hô t r ư ở n g lão đem bần tăng áo cà xa lại tới bần tăng vậy thì ra đi nhưng mà kim chỉ trưởng lão nhưng một mặt làm khó dễ nói đường trưởng l ã o có chỗ không biết cái kia cẩm lan cà s a ngay tại trong biển lửa sợ là đã đốt sạch t r ư ơ n g một trăm linh một diệu thị xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu kim chỉ trưởng lão ham muốn cẩm lan cà s a lừa dối đường tăng lại không biết cẩm lan cà s a chính là hậu thiên công đức linh bảo chỉ là phàm hỏa há có thể tiêu hủy đáng tiếc đường tăng cũng là nhục nhãn phàng thai đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả Xong. c ẩ m lan cả xa chính là bồ t á t ban tặng bần tăng phòng ngừa yêu ma tới gần nếu là không bần tăng làm sao đi được tây thiên đường tăng khóc con đường về hướng tây còn chưa bắt đầu đã kết thúc hắn rất khó khăn như thế một phen cảm thiên động địa ngôn từ truyền vào kim chỉ trưởng lao trong hai không những không để cho kim chỉ trưởng lao thống cải tiền phi trái lại càng kích lên hắn tham dục dĩ nhiên là bồ t á t b i ể u tặng càng là bảo vật vô giá kim chỉ trưởng lão liếm liếm môi tham lam mà cười nói v ù v ù một trận phát rồ thổi qua hừng hực đốt lên đại hỏa đột nhiên tắt người nào kim chỉ trưởng lão hoàn toàn biến sắc vạn nhất bại lộ đại hỏa bên trong cũng không tồn tại cẩm lan cà xa hắn âm mưu nhưng là phá sản đột nhiên một bóng người rơi vào thiền viện đường tăng nhìn tấm kia lông bù xù m ặ t gấu sợ đến nhất thời có quắp ngồi dưới đất yêu quai a đường tăng hoảng sợ nói kim chỉ trưởng lão nhưng thở một hơi hắn cùng với hắc hùng tinh thế nhưng là bằng hưu có lẽ là nhìn thấy t h i ề n viện n ổ i lửa hắc hùng tinh chuyên môn tới cứu hỏa đương nhiên chuyện này tuyệt không thể bị đường tăng biết được bằng không tăng nhân cùng yêu quái làm bạn chính là đại nghịch bất đạo đi mau kim chỉ trưởng lão lẩm bẩm liên tục cho hắc hùng tinh ra d ấ u tay nhưng mà hắc hùng tinh nhưng không hề bị lay động phảng phất căn bản không nhìn thấy một dạng đường trưởng lão hắc hùng tinh đem đường tăng dịu dắt đứng lên vẻ mặt cực kỳ nhu hòa đáng tiếc phối hợp cái khuôn mặt kia yêu quái mặt căn bản không nhìn ra chút nào nhu hòa yêu yêu quái bần tăng có bồ tắt ban tặng c ử u tích thiền trượng yêu quái mau mau rút lui đường tăng lung tung vung lên thiền trượng nỗ lực xua đuổi hắc hùng tinh ồ nguyên lai、like、cái kia c ử u tích thiền trượng cũng là bà bối kim chỉ trưởng lão con mắt thả ánh sáng lại lên tham nghiệm hắc hùng tinh đĩu môi liếc mắt là đã nhìn ra c ử u tích thiền trượng cũng là hậu thiên công đức linh bảo chỉ tiếc đường tăng không có pháp lực căn bản vô pháp phát huy thiền trượng hiệu quả nói cách khác cựu tích thiền trượng cùng cẩm lan cà s a chỉ là dựa vào hậu thiên công đức linh bảo xua tan yêu khí lại không thể chính thức giúp đỡ đường tăng chống đỡ yêu ma đường t r ư ở n g lão bản đại vương tuy là vì yêu quái nhưng chưa bao giờ hại qua người ngược lại là quan âm thiền viện tăng nhân ham muốn trưởng lão cẩm lan cà s a cố ý chế tạo trận này đại hỏa hắc hùng tinh đem tôn tiểu thánh bàn giao mấy câu nói một mạch lộ ra ngoài Ừm. đường tăng cùng kim trì trưởng lão cũng há h ố p mộn chỉ là muốn phương pháp không giống yêu quái người nói b ậ y kim chỉ trưởng lão nét mặt giản mua đỏ chót nói ồ còn chưa thừa nhận à hát hùng tinh cười lạnh một tiếng xoay người chạy đi kim chỉ trưởng lão phòng ngủ không đều biết mang theo cẩm lan cả xa trở về kim chỉ trưởng lão người dĩ nhiên đường tăng cực kỳ tức giận kim chỉ trưởng lão thân là người xuất gia dĩ nhiên ham muốn vật ngoại thân quả thực có nhục người xuất gia giới luật đáng trách người đến đem đường tăng cho bản chủ nắm đuổi ra thiền viện kim chỉ trưởng lão thẹn quá thành giận thẳng thắn không trang cùng đường tăng ngả bài không cần đường tăng đại thủ vẫy một cái n h ấ c theo c ử u tích thiền trượng trực tiếp ly khai quan âm thiền viện hắc hùng tinh cùng đi theo xuất viện tử cũng gọi lại đường tăng đường t r ư ở n g lão không nên phạm sân giới hắc hùng tinh lòng tốt nhắc nhở hô đường tăng hít sâu một hơi hòa hoãn không ít ngược lại nhìn về phía hắc hùng tinh kinh h ỉ nói nhìn không ra người yêu tinh này dĩ nhiên rất được phật kinh vẫn tăng mặc cảm không bằng ha ha vẫn tốt chứ h á t hùng tinh gãi đầu một cái âm thầm đối với tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên những câu nói này đều là tôn tiểu thánh dạy hắn nói không nghĩ tới đều đang dùng tới đường trưởng lao có chỗ không biết cái này cựu tích thiền trượng cùng cẩm lan cả xa đều là rất khó chứng kiến bảo vật nếu trưởng lao mang theo chúng nó ra đi mới là thật bỏi mạng trưởng lao có nghe nói qua thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội đạo lý Hắc、hùng ắ c h tinh đ à n g hoàng trịnh trọng nói như trước lúc này đường tăng nghe được lời nói này nhất định phải sẽ do dự một phen nhưng hắn từng thử c ử u tích thiền trượng căn bản đối với hắc hùng tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại là dẫn tới kim chỉ trưởng lão sinh ra tham nghiệm vạn vật đều có tham dục lên bồ t á t đem giao cho bần tăng khó nói cũng là một đạo khảo nghiệm đường tăng lắc đầu một cái trực tiếp đem c ử u tích thiền trượng vứt bỏ trên đất hai thứ bảo vật này không cần cũng được nói xong hắn nắm bạch mã quả đoán rời đi ta đi vẫn đúng là để h ậ u t ử nói đúng hắc hùng tinh cười n ở hoa đường tăng không muốn bảo vật tự nhiên là rơi vào trên tay hắn tôn tiểu thánh cũng thực hiện nhận rõ để hắc hùng tinh tự nhiên kiếm được hai cái hậu thiên công đức linh bảo vân tiêu bên trên ngũ phương nhất đế cũng xem n ố c đường tăng đây là cái gì thao tác tốt tốt khác biệt hậu thiên công đức linh bảo cứ như vậy nhét vào ngựa lớn trên đường còn để hắc hùng tinh tự nhiên kiếm được tiện nghi đường tăng đầu góc nước vào đi có muốn hay không cùng hắc hùng tinh phải quay về ngân đầu h ế t đế trầm giọng nói người đi muốn là đường tăng chính mình vứt bỏ cũng không phải hắc hùng tinh cướp từ lúc đi về phía tây chính thức bắt đầu bao nhiêu con mắt nhìn đây phật môn có thể ném bất phàm khuôn mặt này kim đầu h ế t đế nổi giận nói tuy nói chỉ là khác biệt hậu thiên công đức linh bảo thế nhưng là đặt ở sẽ không luyện khí phật môn trên tay cũng là hiếm thấy bảo vật cứ như vậy vô duyên vô cớ không cũng là sẽ đau lòng cùng lúc đó đường tăng nắm bạch mã theo đại đạo vãng tây hành cũng tại trên bán đảo đụng tới một người quần áo lam lũ lao hòa thượng lao hòa thượng kia nằm ở trên đường lớn lười biếng quạt phá bổ phiến c ò n thảnh thơi gặm lớn đùi gà một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ còn t h ể thống gì a đường tăng không nhìn nổi hòa thượng làm sao có thể ăn thì đây tiền bối n g ư ơ i thân là người xuất gia sao có thể giết chóc đường tăng khiến trách lao hòa thượng lại dương dương mở mắt ra tùy ý xem đường tăng một chút cười lạnh một tiếng ai nói bần tăng giết chóc cái này gà quay là bần tăng dùng tiền mua đường tăng níu môi cũng không chịu phục nói vậy cũng không được người xuất gia không thể ăn thịt lao hòa thượng thở dài khinh bị xem đường tăng một chút rượu thịt xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu bần tăng ăn thịt nhưng bần tăng trong lòng bằng p h ẳ n g người cái này tiểu hòa thượng mặc dù không ăn thịt ngươi nhưng trong lòng có quỷ ngươi sợ sệt đối với phật tổ không đủ thành kính vì lẽ đó ngươi không có tư cách phê bình bần tăng nghe vậy đường tăng nhất thời hái hùng kiếp vía liên tục lẩm bẩm câu kia rượu thịt xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu tiền bối thiểu tăng cũng muốn thử xem vậy rượu thịt xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu khảo nghiệm bần tăng nhất định có thể làm được đường tăng cầu khẩn nói ai lao hòa thượng thở dài kéo xuống một căn đùi gà ném qua nhìn đường tăng một miệng cắn xuống một miếng thịt a di đà phật bần tăng chưa quên phật tổ hắn một bên lẩm bẩm thành thạo đem đùi gà ăn sạch sẽ không đúng rồi rượu thịt xuyên qua ruột không có rượu sao có thể tính là khảo nghiệm đây đường tăng tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm vào lao hòa thượng bên hông hồ lô rượu chương một trăm linh hai đường tăng là một sắt thép trực nam đường tăng không chỉ có muốn ăn thịt còn muốn uống rượu đứa nhỏ này học cái xấu bất quá nhưng ở giữa tôn tiểu thánh y mướn hắn lúc này cởi xuống bên hông hồ lô rượu ném cho đường tăng đường tăng không thể chờ đợi được nữa đánh ra nghe tấm kia trắng nón vẻ mặt tuấn tú nhất thời hiện lên dạng mây đỏ còn không có uống xe say Úng u c ù n g ngủ đường tăng rót một ngục lớn cắt hào t i ể u hắn cảm thán nói lớn như vậy hắn cho tới bây giờ chưa hề uống rượu nguyên lai rượu tốt như vậy uống dĩ vãng nhân sinh thật sự là trải qua khô khan mà vô vị à thấy thế tôn tiểu thánh thừa thắng s u n g lên lại ném cho đường tăng một căn đùi gà vong du c h i thần khí đại lục tác phẩm mục lục đường tăng cũng là ai đến cũng không tự tuyệt một bên gặm đùi gà một bên miệng lớn uống rượu giống như một cái t i ể u nhục hòa thượng lúc này trên trời ngũ phương yết đế cũng xem lốc kim thiền tử làm cái gì vậy hắn có thể nào n h ộ n n h ẹ n tây du hành trình mới bắt đầu hắn liền không chống đỡ được hấp dẫn sau đó có thể làm thế nào đáng trách chúng ta càng không thể chủ động lộ diện chỉ có thể bẩm báo ngã phật ngũ phương yết đế một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim gián dấp hắn không được đem đường tăng bắt tới hành hung một trận đại điệu bên trên tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn đám m ê nết miệng nở nụ cười hắn tự nhiên biết do ngũ phương yết đế trinh giám thị lấy đường tăng nhưng hắn không để ý thương tinh thoái nhậu nhẹt chỉ là s u ố i rục đường tăng món ăn khai vị thôi hắn chính thức mục đích thế nhưng là để đường tăng từ bỏ đi tới thiên trúc tiểu hoa thượng ngươi cũng biết con đường về hướng tây khảo nghiệm từng tầng ngươi có lòng tin chống lại sở h ư u hấp dẫn ả tôn tiểu thánh lại dương dương mà hỏi đương nhiên đường tăng đỏ mặt say khớp nói tiểu tăng từ nhỏ liền sinh hoạt tại kim sơn tự một lòng nóng t r o n g phật môn tiểu tăng k i ế p này chỉ về chính là đạt được chân kinh độ hóa người đời nếu không thể thực hiện nguyện vọng đến chết không trở về đại đường đường tăng tính tình nói dễ nghe một chút đó là chấp nhất khó mà nói nghe chính là thẳng thắn bản thân hắn chính là kim thiền tử truyền thế đối với phật môn co đến từ linh hồn n ó n g t r o n g vạn thủy tiên sơn tác phẩm mục lục dễ dàng giao động không được bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể chí ít lan mạn giới cái này không phải dễ dàng phá m à được ngươi vừa có như thế quyết tâm lão nạp liền thay phật môn khảo nghiệm ngươi một phen tôn tiểu thánh ha ha n ở nụ cười trong lòng có chủ ý không thành vấn đề đường tăng vô bộ ngực tự tin tràn đầy nói vừa dứt lời tôn tiểu thánh đột nhiên vọt lên nhảy lên bạch mã mang theo đường tăng thẳng đến p h ụ cận thành trì l a o hòa thượng kia phải đem đường tăng mang đi nơi nào chẳng lẽ nói hắn cũng là yêu quái biến hóa nhanh đi giám thị tuyệt không thể để đường tăng có chuyện ngũ phương yết đế một đường tùy tùng mãi đến tận hai người một con ngựa vọt vào thành trì loạn nguyên tiếp đó bạch mã đứng ở một nhà ăn chơi chắc táng cổ trước lầu di hường viện ngũ phương yết đế xem n ố c lao hòa thượng kia đến tột cùng muốn làm gì nha t ố t tuấn tú tiểu hòa thượng tú bà rẽ rủa thân hình như rán nước nên lại đây a di đả phật đường tăng chắp tay trước ngực không hề bị lay động hắn thế nhưng là cao tăng nhân gian rong c h i tục phấn há có thể để hắn động phạm tâm dân rượu mang món ăn còn có đem nhà của ngươi tốt nhất cô nương cũng cho chúng ta gọi tới tôn tiểu thánh hô lớn tuy nhiên hắn cũng không đã tới di h ư n g viện nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy xem mèo vẽ hổ ai không s ẻ a nói xong tôn tiểu thánh ném cho tú bà một thỏi vàng có tới trăm lạng tạo tinh hệ thống tác phẩm mục lục nhất thời tú bà con mắt cũng thả lên kim quang Không t h h à n vấn đề. Tú bà thoải mái nói lúc này lệnh người vây quanh đường tăng cùng tôn tiểu thánh hướng về trong di hồng v i ệ n đi a di đà phật đường tăng rõ ràng có chống cự nhưng không chịu nổi một đám mỹ nữ xô đẩy tiểu hòa thượng ngươi không phải là phải tiếp nhận khảo nghiệm à con đường về hướng tây trên không thể thiếu sắc giới khảo nghiệm lão nạp đây chính là đang giúp ngươi làm nóng đây tôn tiểu thánh cười nói thì ra là như vậy tiền bối có lòng đường tăng không nghi ngờ gì nói đơn giản cũng không còn chống cự mặc cho một đống oanh oanh yến yến ở bên cạnh hắn loanh quanh nhưng không nhúc nhích chút nào tâm hô q u ỷ nhãn tiên đồ không hố là kim thiền tử định lực quả nhiên cao thâm chúng ta là sợ người v ư ợ t trời tin tưởng kim thiền tử nhất định có thể bảo vệ phật tâm ngũ phương biết đế thở một hơi r ồ n dập lộ ra vui mừng nụ cười không đều biết rượu và thức ăn bưng lên bàn đường tăng lập tức mở mắt ra nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn ăn mỹ vị ăn đi nhưng đừng quên rượu t h ị xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu tôn tiểu thánh ngữ trọng tâm dài nói xin nghe tiền bồi giáo hấn a di đà phật t i ể u tăng khởi động đường tăng không thể chờ đợi được nữa n g o ạ n miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu lên trong di hồng viện một đám người dồn dập mang theo khiếp sợ ánh mắt nhìn lại đây nhậu nhẹt hòa thượng cũng không thấy nhiều vô địch kiếm vực ha ha nguyên lai là cái tham ăn hòa thượng còn cùng lao nương tại đây trang trang rời ạ đây tú bà khinh bị nói nhận định đường tăng không phải là cái chính kinh hòa thượng tú bà lúc này ám chỉ các cô nương tăng lớn cường độ vô luận như thế nào nhất định phải cầm xuống đường tăng cái này tuấn tú tiểu hòa thượng một bên tôn tiểu thánh xem như nhìn ra di hồng viện đám này son tục phấn căn bản không bắt được đường tăng đơn thuần qua chén phá đường tăng đồng tử c h i thân nhất định sẽ bị ngũ phương yết đế ngăn cản dù sao đây không phải là đường tăng tự nguyện xem ra cần phải muốn biện pháp khác để đường tăng phá xa giới tôn tiểu thánh sờ lên cảm trở nên châm tư trong nguyên bản kịch tình đường tăng không phải không động tới p h à m tâm nhất là nữ nhi quốc bán thần l ĩ n h chủ đường tăng thiếu một chút h a y cùng nữ nhi quốc quốc vương kết hôn lại bị hạt tử tinh càng cắm vào một vậy chung kết đoạn này tình nghĩa đại đường cự tây lương ngàn dầm xa coi như tôn tiểu thánh có thể vận dụng thần thông mang đường tăng đi nữ nhi quốc có thể đường tăng cũng chưa chắc sẽ đồng ý xem ra việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ càng tôn tiểu thánh không khỏi mất hứng nói c ơ m nước no n e. đường tăng say k h ư ớ c ghé vào trên bàn ăn ngủ say như chết lên chuyện này có muốn hay không phụng dưỡng vị này tiểu hòa thượng đi ngủ tú bà nhìn tôn tiểu thánh hỏi tính toán tôn tiểu thánh vung vung tay hắn có thể nhận ra được ngũ phương nhất đế chính nhìn c h ầ m c h ầ m di hồng viện sợ là những cô nương kia còn không có đối với đường tăng ra tay căn này di hồng viện đã bị san thành bình điện hắn là đến s u ố i dục đường tăng không phải là hại người chuẩn bị hai gian phòng ngủ không muốn cô nương chúng ta nghỉ ngơi một đêm liền đi tôn tiểu thánh đơn giản bàn giao một phen liền gánh đường tăng đi lên lầu tuy nói không thể để đường tăng phá sát giới nhưng ăn mặn giới nhưng triệt triệt để để phá nếm trải rượu thì tốt hương vị sau đó đường tăng sợ là căn bản vô pháp nhìn thẳng vào thức ăn chay nếu sát giới tạm thời phá không vậy thì thử xem sát giới tôn tiểu thánh nằm ở trên giường trong đầu hiện ra tây du nguyên bản nội dung cốt truyện nguyên bản quan âm tiền viện trước còn có lục tặc bị tôn nộ không đánh chết kiếp nạn cũng là tôn ngộ không cùng đường tăng trong lúc đó lần đầu xuất hiện hiếm khích nhưng đường tăng ra trường ăn liền nóng lòng chạy lang thang căn bản không có tại nông ra nghỉ ngơi quá như thế tốt thời cơ tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười đường tăng không phải là đáng thương lục tặc hoán hận tôn ngộ không đem lục tặc đánh chết à. cái kia tôn tiểu thánh liền để đường tăng tốt tốt mở mang kiến thức một chút nhân tâm hiểm ác để hắn triệt để hoài nghi nhân sinh chương một trăm linh ba lòng tốt không có hảo báo sáng sớm lớn bao phủ một tầng xương trắng thật mỏng tình cờ thổi qua gió nhẹ thăng thêm một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng Cộc cộc. lanh lảnh tiếng v õ ngựa xa xôi mà từ xa xa chuyển đến không đều biết đường nhỏ phần cuối xuất hiện một thất bạch mã lập tức ngồi hai cái hòa thượng chính h ứ n g hở chạy đi tiền bối chúng ta đi nhầm phương hướng đi đường tăng nghi ngờ nói có đúng không có thể là sương mù buổi sáng quan hệ đi dễ dàng l ạ c đường tôn tiểu thánh lại dương dương hồi đáp lại quá một hồi nên ăn cơm ngày hôm qua vì ngươi uống rượu lão nạp thế nhưng là hoa chỉ riêng sở hữu tích chữ nếu ở chính giữa buổi trưa không tìm được người ta hóa duyên hai ta cũng phải chịu đói tôn tiểu thánh phàn nàn nói đường tăng nhất thời mặt đỏ nhưng nghĩ đến những cái thơ m ngát tan thịt cùng thuần thơm rượu hắn liền không nhịn được chảy nước miếng không biết ăn ngon như vậy lúc nào còn có thể lại nếm một lần vừa dứt lời hai người trước mắt xuất hiện một nhà nông trang một đôi vợ chồng già đang ở sân bên trong cày nghe được tiếng v õ ngựa ngẩng đầu nhìn lại đây a di đà phật hai vị thí chủ chúng ta là người xuất gia muốn ở quý bảo địa hóa chút đồ ăn đường tăng chắp tay trước ngực khiêm cung nói thấy đường tăng lớn lên tuấn tú vợ chồng già căn bản khuôn mặt cũng ôn hòa không ít đương nhiên có thể ta vậy thì đi cho các ngươi nắm nói xong lão phu nhân trở về nhà bưng tới một chậu khoai lang thân ở thiên viện vùng núi bên trong vợ chồng già hai có thế ăn được khoai lang cũng đã tính toán là rất không tệ bánh bao chay cùng thóc gạo cơm cái kia cũng có tiền người hàng xa xỉ như ở một ngày trước đường tăng nhất định coi như chân bảo thế nhưng là hưởng qua thịt mùi tanh đường tăng khẩu vị liền biến đương nhiên hắn vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt mà là yên lặng thu lại đợi được thật sự cực đói ă n nữa lúc này tôn tiểu thánh cũng tại ngắm nhìn bốn phía hắn đang tìm kiếm phụ cận tặc nhân nếu vợ chồng già đến bây giờ đều không có chuyện nói rõ sáu cái tặc nhân còn chưa tới là chuyên môn chờ đường tăng à. nghĩ tới đây phương pháp mới vừa xuất hiện một loạt tiếng bước chân từ sương mù buổi sáng bên trong truyền đến trong đó còn kèm theo cương đao tiếng va i chạm vang đến tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười quả nhiên như hắn dự liệu đồng thời vợ chồng già hoàn toàn biến sắc tựa hồ bọn họ biết được phụ cận có sơn tặc qua lại trường lão mau t r á n h sơn tặc đến lao phu nhân vội vàng nhắc nhở đường tăng giật mình bốn phía nhìn quanh lại phát hiện hắn bạch mã căn bản không chỗ che giấu so sánh với đó tôn tiểu thánh nhưng cực kỳ bình tĩnh đừng nói mấy tên sơn tặc chính là đến một đám thiên binh cũng không phải đối thủ của hắn bất quá đánh chạy sơn tặc cũng không phải là hắn mục đích hắn muốn lợi dụng cái này mấy tên sơn tặc hoàn toàn thay đổi đường tăng đối với tình người nhận thức hòa thượng cũng vây lại cho ta theo sơn tặc thanh â m truyền đến đường tăng cùng tôn tiểu thánh bị vây ở trong vòng độc nhãn sơn tặc hướng về phía đường tăng cười hát hát nói da mỏng thịt dày tiểu hòa thượng lẽ ra có thể bán tốt giá tiền con ngựa này cũng không tệ bất quá lập tức lao hòa thượng không có gì tác dụng giết đi nói xong những sơn tặc khác đưa tay đi ra tôn tiểu thánh đang lúc này tôn tiểu thánh động hắn vươn mình xuống ngựa như gió cuốn mây tan giống như đánh đổ sở hữu sơn tặc đồng thời nâng lên sơn tặc cương đao làm dáng muốn giết chết sơn tặc thiện hai thiện hai tiền bối đã đánh đổ sơn tặc cần gì phải lạnh lùng hạ sát thủ người cũng là người xuất gia cần làm lấy lòng dạ từ bi đường tăng lại n h ả y cả ngày một trận quả nhiên vì là sơn Tạc cầu xin tha thứ. Tôn Tiểu nhiên Sơn xin Tôn Thánh khinh tha thứ. vì là Tạc x bị e m đường tôn ă tăng n nhưng như đường tăng từng nói, g một chút, h k g có ra tiểu a y Ấm. Tôn t thánh bỏ lại cương đao nhìn sơn tặc lạnh lùng nói cút đi đang lúc này sơn tặc đột nhiên hai mắt thả ra hàng quang bắt lên cương đao đâm về tôn tiểu thánh xì xì máu tơi ư tung tóe tôn tiểu thánh trừng hai mắt một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ dâm một tiếng hắn ngã vào trong vũng máu hừ nơi này tất cả mọi người không giữ lại ai tất cả đều giết sơn tặc mạnh mẽ xóa đi khỏe miệng nước bọn ánh mắt hung hăng nói trường lao ngươi có thể hại chết chúng ta lao phu nhân khóc dòng dòng phàn nàn nói chúng ta hai vợ chồng chọc ai chọc ai những sơn tặc kia đều là kẻ xấu ngươi nhưng thương hại bọn hắn hại không ít chết lao hòa thượng còn đem chúng ta cũng hại chết phu thê ta hai thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vợ chồng già oán niệm cực sâu gào thét lúc này đường tăng dường như hóa đá giống như vậy tam quan hủy diệt sạch hắn hạ có thể lý giải đám này sơn tặc dĩ nhiên lấy đoán trả ơn phản quay đầu lại hại chết người vô tội các ngươi có thể nào như vậy ta thế nhưng là cứu các ngươi nha đường tăng sắc mặt tái xanh mà nhìn sơn tặc đầu lĩnh vậy thì như thế nào sơn tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng khinh thường nói lão tử đến dạy ngươi một cái đạo lý đối với kẻ địch nương tay chính là tàn nhẫn đối với mình vừa nay rất tốt thời cơ ngươi không giết ta chết chính là các ngươi tiểu hoa thượng đi trong địa ngục tốt tốt suy nghĩ một chút đi ba người kia người vô tội đều là bởi vì ngươi mà chết nha nói xong sơn tặc đầu lĩnh sắc mặt lạnh lẽo nâng đao hướng về đường tăng chém tới vân tiêu bên trên ngũ phương yết đế mọi người nốc kim thiền tử lại lại lại chết ta đi cái này trải qua còn có thể hay không tốt tốt lấy mấy tên sơn tặc mà thôi giết liên giết ngươi nói ngươi trang người tốt lành gì đây thật sự là p h ụ nói vậy sao nhiều có ích lợi gì mau mau bẩm báo ngã phật phái người đến đây cứu sống kim t h i ề n tử ngũ phương biết đế nhìn chết đi đường tăng hận đến hàm răng nứa nếu không phải đường tăng đi về phía tây liên quan đến phật môn h ư n g suy bọn họ đã sớm tự mình động thủ đem cái này yêu tinh hại người g i ế t chết một trăm lần linh sơn đại lôi âm tự liên hoa thai bên trên như lai m á n h liệt trận ra hai mắt vẻ mặt dữ tợn đáng sợ kim t h i ề n tử lại chết như lai gầm nhẹ nói dưới đải hoàn toàn yên tĩnh chúng phật mặt không hề cảm xúc tựa hồ sớm đã thành thói quen thấy thế như lai bíu môi hắn tuy nhiên rất căm t ứ c nhưng cũng ai không biết dù sao đường tăng lần này tử vong là bị một đám sơn tặc giết chết quan trọng vẫn là chủ động tìm đường chết cái này toán niệm được người nào thôi thôi phổ hiền ngươi đi một chuyến nữa ba mươi ba trọng thiên đi lần này nhiều cùng lão quân đổi lấy một ít cựu chuyển hoàn hôn đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào như lai một mặt bất đắc dĩ đi về phía tây mới bắt đầu đường tăng sẽ chết hai lần cái kia khắp dài mười vạn tám ngàn g i ả m không biết còn muốn chết đến bao nhiêu lần hắn đều hoài nghi thái thượng lão quân trong tay cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không đủ đường tăng soàn s o ạ n ngã phật đường tăng chết như vậy xuống không phải là phương pháp nếu không người bảo hộ hắn ở con đường về hướng tây trên căn bản nửa bước khó đi a phổ hiền vẻ mặt đau khổ nói bản tọa biết rõ có thể b ắ t câu lô châu chiến sự mới vừa lên vẫn cần một ít thời gian mới có kết luận cuối cùng chỉ có thể trước tiên từ hoa quả sơn bên kia ra tay cứu sống đường tăng ngươi chữ nhật khác biệt cùng nhau đi tới hoa quả sơn bất luận dùng loại thủ đoạn nào đều muốn đem tôn hầu tử cho bản tọa sắp xếp tiến lên như lai、like、một mặt ngưng trọng nói t r ư ơ n g một trăm linh bốn nhiên đăng ra tay mặt cũng không mớn sơn tặc lấy oán trả ơn hiện lộ hết nhân tính quá ghê tởm nếu không có ngũ phương yết đế thủ hộ lấy đường tăng thân thể e sợ đã sớm bị chó hoang điêu phổ hiền mang theo cựu chuyển hoàn hôn đan lại một lần cứu sống đường tăng vừa thức tỉnh đường tăng lập tức khóc lớn lên đều là bần tăng sai hại chết tiền bối cũng hại chết vợ chồng già đường tăng ố ô, ô khóc lên phổ hiền thở dài dựa theo phật môn kế hoạch lục tặc kiếp nạn không nên là như thế này đáng tiếc không có tôn nộ g không kế hoạch càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo đường tăng người đi tới thiên trúc đạt được chân kinh vì là không phải là độ hóa người đời ạ người đời vô đức chính cần chân kinh cảm hóa bọn họ nếu thế gian đều là người tốt không cần chân kinh độ hóa phổ hiên một mặt hiền lành nói nghe vậy đường tăng nhất thời yên tĩnh lại thật à chân kinh thật có thể đủ độ hóa người đời khiến người xấu biến tốt à đường tăng hầu nghi nói đương nhiên phổ hiên tiếp tục hốt du nói ngược lại bọn họ dùng bộ này lời giải thích không biết hốt du bao nhiêu người lại hốt du một cái đường tăng vẫn dễ dàng thế nhưng là chân kinh có thể độ hóa sơ tặc nhưng vô pháp độ hóa vợ chồng già bọn họ không đáng chết ta đường tăng một mặt bi thông nói ạch phổ hiên nhất thời ngại lời bồ tát ngươi có thể cứu v ầ n tăng vì sao không thể cứu cứu đôi kia vợ chồng già đồng dạng là sinh mệnh bọn họ chẳng lẽ không đáng giá cứu văn ả đường tăng cấp thiết truy vấn cái này phổ hiên nhữ mày hắn không nghĩ tới đường tăng tính tình dĩ nhiên cố chấp như vậy cựu truyền hoàn hồn đan là tốt như vậy được sao vì cứu đường tăng phật môn trả giá hơn trăm kiện linh bảo tuy nói lần này phật môn vì là để ngừa vắng nhất hướng về thái thượng lão quân nhiều đổi lấy mấy viên nhưng những cái này đều là vì phòng ngừa đường tăng lần thứ hai chết đi há có thể lãng phí ở hai cái phạm nhân trên thân thế nhưng là lấy đường tăng cái kia bướng bình tính cách nếu như không phải cứu sống đôi kia vợ chồng già cái này trải qua sợ là cũng không muốn lấy phổ hiên quyết tâm chỉ có thể nhịn đau lấy ra hai viên cựu chuyển hoàn hồn đan đa tạ bồ tát đường tăng đại hỷ nâng c ử u chuyển hoàn hồn đan cho vợ chồng già ăn vào rất nhanh chết đi vợ chồng già liền sống lại bồ tát tiền bối cũng là vô tội đường tăng mắt lom lom nhìn phổ hiền khẩn cầu đ ệ c h phổ hiền hận không được một cái tắt đập chết đường tăng cái tên này còn được voi đòi tiên lên phật viết chúng sinh bình đẳng bồ tát chẳng lẽ muốn nhất bên trọng nhất bên khi ngả đường tăng nhìn phổ hiền ánh mắt bên trong lập lòe nghi vấn phổ hiền âm thầm c ắ n răng hắn cam lòng không cựu chuyển hoàn hồn đan a thế nhưng là vì là bỏ đi đường tăng nghi ngờ hắn không thể không nhịn đau lấy thêm ra một viên cựu chuyển hoàn hồn đan nhưng mà đường tăng cầm tiên đan đi tìm tôn tiểu thánh thời điểm lại đột nhiên phát hiện lao hòa thượng thi thể không gặp mặt đất chỉ lưu lại một bãi máu tươi tiền bối đâu đường tăng ngây người có lẽ là bị chó hoang điêu đi thôi vợ chồng già than thở nói đối với vợ chồng già đem toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt nếu không có đường tăng nốc không xứng sở trèo lên giả bộ làm người tốt lao hòa thượng kia cũng sẽ không bị sơn t ạ c giết lúc này bọn họ xem đường tăng không những không có cảm kích trái lại dường như ôn thần giống như vậy đứng xa mà trông Ô ô, là bần tăng hại chết tiền bối a đường tăng lại hoa hoa khóc lớn lên h ò a quả sơn tôn tiểu thánh vừa vòng trở lại liền nghe đến hệ thống nhắc nhở khen thưởng âm thanh k e n chúc mừng túc chủ thành công ảnh hưởng tây du nhân quả thu được khen thưởng một triệu công đức giá trị khen thưởng không nhiều nhưng đường tăng tâm cảnh sát thực chịu ảnh hưởng tôn tiểu thánh biến thành thân thể lão hòa thượng tử vong một khắc đó hắn hay dùng kim t i ề n thoát xác trở lại hoa quả sơn nguyên nhân rất đơn giản đường tăng chết nhất định sẽ đưa tới phật môn cường giả tiếp tục lưu lại đường tăng bên người chỉ sẽ bại lộ thân phận của hắn huống hồ đường tăng tiền thân vốn là phật môn đệ tử đối với phật môn hết sức thành kính chỉ bằng một hai kiện việc nhỏ liền s u ố i rục đường tăng căn bản không hiện thực bất quá làm cho đường tăng có chô giao động đã rất tốt sau đó lại tìm thời cơ chậm rãi giáo hóa đường tăng đi đương nhiên tôn tiểu thánh trở về hoa quả sơn còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân tây du hành trình chính thức bắt đầu đường tăng bên người nhưng vẫn cứ không có bảo tiêu bắc câu lô châu chiến dịch không biết lúc nào có thể kết thúc thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng vẫn cứ không có tin tức phật môn muốn thay đổi hiện trạng nhất định phải sẽ bắt hắn cái này thả đàn tôn hầu tự khai đao nghĩ tới đây phương pháp vừa kết thúc tôn tiểu thánh liền nhận ra được phía tây sáng lên vạn trượng phật quang bên hai hình như có t à âm không ngừng truyền đến phật môn quả nhiên không có ý định buông t h à ta lao tôn tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn lại lạnh lùng nói vạn trượng giữa kim quang một tòa liên hoa thai bồng bềnh mạ tới liên hoa thai bên trên phật gia kim thân giống như dơ cao thiên cao đến vạn trượng trên đầu kim quang phật ngất thể hiện thân phận của hắn vô cùng tôn quý người này cách nhau hoa quả sơn ngàn g i m xa nhưng có thể ảnh hưởng hoa quả sơn sinh linh giờ k h ắ c này ước vạn yêu linh đi ra động phủ run rẩy phục trên đất mạnh mẽ khí tức giống như đại sơn áp chế tôn tiểu thánh không nhúc n í t được c h u ẩ n thánh so với quan âm còn muốn cường đại c h u ẩ n thánh tôn tiểu thánh nhíu chặt lông mày hắn nghĩ tới phật môn sẽ phái người lại đây lại không nghĩ rằng phái tới dĩ nhiên là so với quan âm mạnh hơn tồn tại nhiên đăng tôn tiểu thánh quật cường ngẩng lên đầu nhìn đám mây bên trên kim thân luận thân phận nhiên đăng tỉ như đến không kém chút nào đúng lúc ở đông phương giáo bên trong nhiên đăng cũng là xiển giáo phó giáo chủ mà như lai chẳng qua là t i ệ t giáo đại đệ tử mà thôi nếu không có thái thượng lão quân hóa hồ vi phật trợ như lai ngồi trên phật môn chi chủ vị trí cái kia vị trí này vốn nên là nhiên đăng xem ra phật môn là quyết định mời chào ta lao tôn không phải như vậy không sẽ phái một lão quái vật như vậy lại đây tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng tuy nói hắn đã là đại la kim tiên hậu kỳ cùng chuẩn thánh cách chỉ một bước vừa vừa kém một bước lại là thiên địa tranh l ệ n h như nhiên đăng đồng ý một ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết tôn tiểu thánh không năng lực địch tôn tiểu thánh lập tức ở trong lòng làm ra kế hoạch nhiên đăng mạnh mẽ như vậy địch nhân tuyệt không thể dễ dàng trêu chọc tôn ngộ không nhiên đăng chậm rãi mở miệng tà âm lay động nguyên thần hoa quả sơ nước vạn sinh linh hai mắt t r ắ n giã trong phút chốc toàn bộ mất đi ý thức một câu nói khống chế toàn bộ yêu linh thật mạnh thực lực tôn tiểu thánh kinh hãi không thôi nhưng hắn không biết là nhiên đăng nhưng lại có cùng hắn một dạng suy nghĩ ừ m nhiên đăng nhìn tôn tiểu thánh nghi hoặc không thôi thái ớt kim tiên không chống đỡ được hắn tả âm mà tôn tiểu thánh nhưng thờ ơ không động lòng cái này yêu hầu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn không sai nếu ngươi quá yếu phật môn cũng không có thu ngươi cần phải nhiên đăng tự tin nở nụ cười tiện tay một chiều vạn trượng phật quan g hóa thành vô số kim cầu điên quần g hướng tôn tiểu thánh b ỗ tới Đệt. một lời không hợp liền động thủ phật môn hiện tại liền mặt cũng không lớn tôn tiểu thánh hơi thay đổi sắc mặt vội vàng gọi cân đầu vân quay đầu liền chạy chương một trăm linh năm không trang ngả bài ta có rất nhiều bảo vợ muốn chạy nhiên đăng xem thường cười lạnh một tiếng chỉ là thái ớt kim tiên há có thể chạy ra hắn ngũ chỉ sơn nhiên đăng mở ra năm ngón tay hóa thành cự thủ trong nháy mắt kéo dài ngàn tỷ dặm nếu là thái ớt kim tiên căn bản không thể nhận ra cảm thấy ngón này tụ lý c à n khôn có thể tôn tiểu thánh cũng không một dạng hắn cũng không phải là thái ớt kim tiên mà là đại la kim tiên hậu kỳ chỉ bằng vào thần n i ệ m liền có thể dễ dàng thấy rõ nhiên đăng ý đồ ha ha đồng dạng chiêu số đối với ta nhưng vô dụng tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng tôn nộ không bị tụ lý c ả n khôn ăn được gắt gao còn để lại thiên cổ danh n ô n ta láo tôn từng du lịch qua đây liền bị như lai đặt ở ngũ hành sân dưới nói đến tụ lý c ả n khôn cũng không phải là cao minh bao n h i ê u thần thông chỉ có thể trách tôn tiểu thánh tu v i không đủ tình huống còn ra vẻ bức hắn không chết đều sẽ chết vảnh một tiếng vang trầm thấp về sau tôn tiểu thánh rơi trên mặt đất trước mắt lập tức xuất hiện năm ngọn núi lớn cẩn thận nhìn lên cái này không phải là năm ngón tay ả v â n tiêu bên trên còn lộ ra nhiên đ ă n g móng tay đây điều này nói rõ tôn tiểu thánh đã nhiên đ ă n g nói mặc kệ hắn chạy bao xa đều tại nhiên đ ă n g trưởng khống bên trong nói thẳng ra chính là nhiên đ ă n g không muốn giết hắn cũng không gây trở ngại nhiên đ ă n g t r e o chọc hắn đây là nhiên đ ă n g đối với tự thân thực lực tự tin nhưng hắn sai lầm phỏng chừng tôn tiểu thánh tu vi mà tụ lý càn khôn nhược điểm lớn nhất chính là phòng ngự không đủ càng thiếu thốn hữu hiệu công kích khó mà nói nghe chính là hoa lý hồ tiếu trừ d o người căn bản không có gì chứng d ụ n g xem ta lão tôn phá ngươi cái này tụ lý càn khôn tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười lấy ra hai mươi b ố viên định hải châu hướng thẳng đến một ngón tay đục vào giang giác tiếng xương gãy vang chuyển đến khí nhiên đ ă n g hít vào một ngụm khí lạnh năm ngón tay liên tâm xót ruột đau đớn cho dù là chuẩn thánh đều vô pháp lơ là trở lại tôn tiểu thánh nghe được nhiên đ ă n g bị đau thanh âm nết miệng nở nụ cười không ngừng nghỉ chút nào lần thứ hai đụ n g vào g i a n g d ắ c lại là một ngón tay đứt rời nhiên đ ă n g gào lên thế thảm lại đến tôn tiểu thánh trước mặt năm ngọn núi lớn ầm ầm đổ nát đồng thời trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa chỉ bất quá hắn vẫn cứ thân ở hoa quả sơn cảm tình chạy thời gian dài như vậy căn bản chính là tại chỗ cũ đã chuyển chuyển b á t hầu ngươi tới thật nhiên đăng trừng mắt hạt trâu như thâm khuê oán phụ ha ha nhiên đăng tiền bối ngươi đây có thể trách toan ta l á o tôn ta nào biết được cái kia năm ngọn núi lớn là tay ngươi chỉ à chỉ nhìn vướng b ậ n va ra chúng nó tốt chạy trốn thôi tôn tiểu thánh một mặt vô tội nói nhiên đăng cái kia khí a nhưng hắn nhưng không tìm được cớ nổi giận chỉ có thể trách hắn t i n h tướng bát hầu bản tọa muốn độ ngươi vì là phật nhưng ngươi muốn trợ giúp đường tăng đi tới thiên trúc đạt được chân kinh ngươi có bằng lòng hay không n h ư n đang hừ lạnh một tiếng cũng không d i u d i u diếm diếm trực tiếp làm rõ đủ trực tiếp đáng tiếc tôn tiểu thánh cũng không dự định gia nhập phật môn tiền bối lòng tốt ta lão tôn chân thành ghi nhớ phật môn không thể ăn thịt uống rượu vẫn chưa thể cưỡi vợ ta lão tôn mới không thèm khát ta lão tôn chỉ muốn an an ổn ổn dừng lại ở hoa quả sơn tu luyện suốt ngày có mẫu hầu làm bạn nó không thể so thành phật t h ư ơ n không tôn tiểu thánh cười hát hát nói n h ư n đăng nét mặt giản mua ừng đỏ không nghĩ tới tôn tiểu thánh lại đem thế tục nói như vậy rõ ràng hắn một cái ước vạn năm cũng không từng chạm qua giống cái động vật lao hòa thượng khó tránh khỏi cảm thấy thật không tiện tu luyện giả cần làm trừ thất tình lục dục mới có thể nối thẳng đại đạo như, như vậy quên mất không hồng trần làm sao có thể nhìn thấu thiên đạo ngăn không bằng theo bản tọa thành phật bản tọa nhất định có thể giúp ngươi đột phá ràng buộc siêu việt bây giờ cảnh giới nhiên đăng không cam lòng tiếp tục dụ dô nói tôn tiểu thánh trong lòng khinh bỉ nhiên đăng bộ này lời giải thích l ừ a gạt một chút đường tăng loại kia ngốc liếc ngọt vẫn được muốn lừa hắn loại này hầu tình căn bản không thể nào ta l á o tôn cảm thấy tiền bối nói không đúng đại đạo tùy tính đại đạo bổn nguyên chính là thiên tính đoạt được tâm hướng tới mới tham ngộ, ngộ đại đạo bằng không sao có thể có thể dẫn ra lực bản nguyên bỏ qua thất tình lục d ụ n g cái kia cùng m ộ t đầu có gì khác biệt mặc dù thành tựu đại đạo lại có ý nghĩa gì tôn tiểu thánh lắc đầu giận dữ nói nghe vậy nhiên đang s ư ớ n g sốt tựa như bị tôn tiểu thánh lần này hoàn toàn vi phạm phật kinh luận điện lời giải thích chấn động đến không nghĩ tới ngươi cái này b á t hầu lại có như vậy tâm đắc chỉ tiếc người bế quan tu luyện lâu như vậy nhưng vẫn là thái ất kim tiên so với đã rất lâu không có đột phá đi bởi vậy chứng minh ngươi cái kia phiên luận điệu cũng không đáng giá cân nhắc nhiên đăng khịt m ũ i con thường nói a tôn tiểu thánh lần thứ hai khinh b ị nhiên đăng hắn tu vi là giả coi như dựa theo nhiên đăng nhìn thấy vậy cũng cần dựa theo hắn tu luyện thời đại mà tính tiền bối tựa hồ để xuất một điểm ta lão tôn từ xuất thế vừa đến không đủ tám trăm tuổi cũng đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ xin hỏi tiền bối người tám trăm tuổi thời điểm thu vi bao nhiêu tôn tiểu thánh cười nhạt nói ạch nhiên đăng yên lặng hắn tám trăm tuổi thời điểm sợ là liền huyền tiên cũng không bằng muốn tìm chính mình mới vừa nói qua hắn chỉ cảm thấy trên mặt như là bị hung hăng tắt một cái có đau một chút ta ngươi cái này bắt hầu đ ừ n g vội xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại bản tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi mang về phật môn quản ngươi có vui hay không nhiên đ ă n g thẹn quá thành giận nói xong liền muốn động thủ nhiên đ ă n g tiền bối thật không biết xấu hổ nói không lại liền muốn động thủ ta lão tôn tuy nhiên không bằng trước bối phận nhưng là không phải là cũng không phải mặc người bắt bí quả hứng n ũ n cùng lắm liều cho cá chết lưới rách tôn tiểu thánh một mặt nộ khí chỉ bằng vào hai mươi viên định hải châu khẳng định không phải là nhiên đăng đối thủ nếu nhiên đăng không biết xấu hổ nhất định phải dẫn hắn đi vậy hắn cũng không thể lại g i ấ u dốt phần phật một trận đồ sắt chấn động tiếng vang truyền đến trong phút chốc tôn tiểu thánh xung quanh xuất hiện một đống lớn đủ khiến sở hữu thần ma đỏ mắt bà bối thí thần thương thập nhị phẩm diệt thế hát liên chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đ ổ hai mươi tư viên định hải châu nhiên đ ă n g xem há hốc mồm còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã thấy tôn tiểu thánh vây tay thủy liêm động thủy mạc dầm một tiếng phá mở từ đó bay ra một căn tiên thiên hồ lô đằng đồng thời còn có bảy cái thằng nhóc con bảy cái thái ớt kim tiên thằng nhóc con các loại những thằng bắt con này em bé huyết mạch là hỗn độn ma thần nhiên đ ă n g hít vào một ngụm khí lạnh năm trăm năm v n tàng tôn tiểu thánh dĩ nhiên thu thập nhiều như vậy làm người khiếp sợ thứ tốt tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể làm cho thánh nhân đỏ mắt nhiên đăng tiền bối ta lão tôn là đánh không lại ngươi nhưng nếu là đem những này tiên thiên trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời tự bạo e sợ chuẩn thánh cường giả cũng phải trả giá nặng nề tiền bối nhất định phải thử một lần à tôn tiểu thánh ánh mắt lạnh leo nói ùng ùng nhiên đăng nuốt ngủ nước bọt hắn biết rõ tôn tiểu thánh tuyệt không phải nói đùa đừng nói nhiều như vậy bảo vật đồng thời tự bạo chỉ cần là chu tiên kiếm trận cũng đủ hắn uống một bình phải biết hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận thế nhưng là hợp tứ đại thánh nhân c h i lực mới miễn cưỡng phá mở hắn một cái chuẩn thánh dựa vào cái gì độc thân phá trận tốt ngươi b ắ t hầu 500 năm trăm n ă m bên trong ngươi lén lút tẩn tàng nhiều như vậy thực tại để bản tọa mở mang tầm m ắ t t a chương một trăm linh sáu hoa quả sơn hai đại môn thần na cha cùng hai lang thần n h i ê n đăng thực tại giật mình năm trăm năm phong túng tôn tiểu thánh tích lũy ra một đống lớn để thánh nhân cũng đỏ mắt bảo vật một khi truyền ra đi nhất định phải sẽ dẫn lên rất lớn doanh động tôn tiểu thánh cũng rất lo lắng thế nhưng là hắn không có cách nào a đối mặt chuẩn thánh hùng hổ doa người hắn không thể không lấy ra một đống át chủ bài đến cho chính mình c h ấ n tràng tử may mà một đống bảo vật cũng đủ để cho làm kinh sợ nhân đăng chí ít hắn tu vi thật sự còn không có bại lộ bất quá thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không cần bao lâu tam giới nhất định phải sẽ nhờ đó d u n g chuyển hoa quả sơn cũng sẽ đưa tới vô số cướp giật bảo vật tiên yêu phật nói không chắc liền tử tiêu cung thánh nhân cũng sẽ có suy nghĩ vậy coi như thật g â y go a đương nhiên cái kia đều là về sau sự tình trước mắt hay là muốn đem chú ý lực đặt ở nhiên đăng trên thân nếu nhiên đăng vẫn kiên trì không ngừng tôn tiểu thánh cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau tự bạo một hai kiện bảo vật thôi thôi người cái con khỉ này đã có như vậy quyết tâm lấy bản tọa thực lực xác thực vô pháp đem ngươi lông tóc không tổn hại mang về phật môn huống hồ bản tọa chỉ là mời chào ngươi cũng không phải là muốn đối địch với ngươi liều đến quá ác không có lời nhiên đăng tính toán một trận lợi và hại được mất phân tích cực kỳ rõ ràng thế nhưng là còn không có chờ tôn tiểu thánh chậm khẩu khí nhiên đăng còn nói thêm bất quá ngươi lấy ra nhiều như vậy bảo vật đến nhất định phải sẽ đưa tới tam giới vô số cường giả mơ ước hoa quả sơn cũng sẽ nhờ đó không còn thái bình phật môn có thể giúp ngươi lắng lại loạt tượng làm ngươi hậu thuẫn nếu ngươi có ý linh sơn đại môn bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra nhiên đăng thở dài không cam lòng xem tôn tiểu thánh một lần cuối cùng sau đó đạp lên liên đài hướng về phía tây bỏ chạy hô tôn tiểu thánh thở một hơi nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy nhiên đăng nói có mấy phần đạo lý sau này hoa quả sơn e sợ sẽ không thái bình nếu như đến cướp đoạt bảo vật cường giả chỉ là nhằm vào hắn tôn tiểu thánh ngược lại cũng không cần lo lắng có thể hoa quả sơn bên trong còn có ngàn vạn cái hầu tử hầu tôn chưa chừng bọn họ sẽ đối với hầu tử hầu tôn ra tay lấy bức bách hắn từ bỏ bảo vật đăng trái tim đen đ ũ ám nhập chấm nét để trái tim đen đ ũ ám đọc chuyện tôn tiểu thánh nhìn về phía bảy cái hồ lô hoa vịu môi nói đáng tiếc bọn họ còn chưa trưởng thành bằng không thủ hộ hoa quả sơn dư sức có dư nghĩ tới đây tôn tiểu thánh chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện nhưng hắn lựa chọn cũng không nhiều thái thượng lão quân hay là có thể giúp hắn nhưng vô pháp giúp hoa quả sơn chống đỡ ngoại địch cho nên trực tiếp bài trừ còn nữa chính là na cha cùng nhị lang thần hai người cũng cùng hắn có không tệ giao tình hơn nữa nhị lang thần còn nợ hắn một phần nhân quả tự nhiên là đối với hắn cho tới na cha năm trăm năm thủ sơn ước định đã qua nếu là muốn lại lưu lại na cha cũng chỉ có thể hứa lấy chỗ tốt hồng liên chân hỏa tôn tiểu thánh lập tức nghĩ đến trên tay hắn thẻ đánh bạc na cha trời sinh thuộc hỏa cùng tôn nộ g không thể chất một dạng mà hồng liên chân hỏa là gần gũi nhất hỏa chi đại đạo bản nguyên lấy na cha đối l ử a lực tương tác muốn lĩnh n g ộ hỏa chi đại đạo bản nguyên cũng không khó chỉ cần na cha ghi nợ hắn một phần nhân quả lưu lại na cha liền thuận lý thành trương nghĩ tới đây tôn tiểu t h á n h yên lòng lúc này lấy thiên lý truyền âm triệu hoán na cha cùng nhị lang thần ước chừng nửa ngày na cha cùng nhị lang thần liền xuất hiện ở hoa quả sơn tôn hầu tử tìm bản thái tử làm cái gì có phải hay không ngứa tay muốn đánh nhau n a cha cười ngây ngô một tiếng cái nổi l ử a nhọn thương liền muốn ra làm đi ngươi tôn tiểu thánh nhất cước đạp bay na cha cái tên này chính là cái phần tử hiếu chiến đầy đầu góc liền biết đánh nhau ngoài trăm mét na cha từ đất trong đống leo ra kinh ngạc nói ta đi hầu tử ngươi thực lực tăng mạnh à bản thái tử đều không nhìn ra ngươi ra chân nói hắn bay trở về lại không có lại chủ động ra tay đoán chừng là phủ ít nói nhảm ta láo tôn gọi ngươi lại đây là có lễ vật muốn tặng cho hai n g ư ờ i tôn tiểu thánh liếc na cha một chút vây tay gọi ra một đoá hồng liên chân hỏa đây là ngươi tốt tốt tìm hiểu lẽ ra có thể ngộ ra hỏa chi bản nguyên tới tôn tiểu thánh tiện tay ném cho na cha na cha sáng mắt lên vội vàng tiếp được nhưng không gấp tu luyện vô sự hiến ân tình phi gian tức đạo tặc nói đi ngươi muốn bản thái tử giúp ngươi làm cái gì na cha một bộ nhìn ta thông minh đi sắc mặt tôn tiểu thánh n g u y n g uýt nói ta xác thực cần các ngươi hỗ trợ ta muốn bê quan nhưng hoa quả sơn gần nhất sẽ có rất nhiều chuyện thiếu không nên đánh nhau nhưng ta lão tôn không có thời gian quản lý những cái tiểu lâu la vì lẽ đó các ngươi hỗ trợ phái bọn họ hắn chưa nói bảo vật sự tình cũng không phải sợ na cha cùng nhị lang thần cướp giật mà là tạm thời không cần thiết không thành vấn đề bản thái tử nợ ngươi một phần nhân quả giúp ngươi thủ hộ hoa quả sơn là nên ngươi liền nhìn được rồi na cha một cái nuốt vào hồng liên chân hỏa n h ả cà tương chạy đi một bên tìm hiểu tôn tiểu thánh ngược lại nhìn về phía nhị lang thần còn chưa mở miệng lại nghe nhị lang thần nói ân nhân có việc bản quân ổn thỏa hết sức giúp đỡ ân nhân chỉ để ý bế quan hoa quả sơn tuyệt sẽ không sao cao lạnh đẹp trai thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc hình tượng không vội vã tôn tiểu thánh vung vung tay nói ta l á o tôn cũng có một phần lễ vật cho ngươi h ắ n chỉ vào thủy liêm động phương hướng nhẹ nhàng vung tay lên Cái kia nguyên bản không hề có kia thời hiện không khoảng không, ra một tòa nguyên bản trên nhất gì hề thứ một đây ạ tạp vạn i minh hiển kiến thiên tinh trận. hết nhị lang thần trước mắt,、so、trước trận văn nhị lang hắn chứng kiến cấm thiên trận còn muốn tinh diệu ngàn vạn lần. Vô số so phức cấm lộ đó đ rượu là tốt một tòa ảo diệu trận pháp nhị lang thần sợ hãi t h a n nói đây là phong thiên trận so với cấm thiên trận càng tinh diệu nếu có thể hiểu thấu đáo nhất định có thể giúp ngươi đột phá đại la kim tiên hậu kỳ tôn tiểu thánh tự tin nói nhị lang thần mạnh mẽ nuốt ngủ nước bọt mấy trăm ngàn năm đến hắn đều dừng lại ở thái ất kim tiên không hề tiến thêm cũng tại đụng tới tôn tiểu thánh một lần đột phá đại la kim tiên bây giờ hắn lại nên đón nâng cao một bước thời cơ cái này cũng phải nhờ vào tôn tiểu thánh trợ giúp hắn đem tôn tiểu thánh coi là ân nhân không có chút nào thiệt thòi trái lại huyết kiếm lời đa tạ ân nhân giúp đỡ ngay sau ân nhân có chỗ yêu cầu nhị lang h ổn thỏa hết sức giúp đỡ nhị lang thần trịnh trọng ôm quyền nói Ừ tôn tiểu thánh thỏa mãn gật đầu so với na cha không định tính nhị lang thần muốn trầm ổ n quá nhiều có hắn hoa quả sơn không lo rốt cục có thể an tâm bế quan tôn tiểu thánh trở về thủy liêm động đang muốn bế q u a n lúc hệ thống thanh âm lại đang bên thai vang lên tới k e n nhắc nhở đường tăng đi n h ầ m vào phúc l a n g sơn vân sạn động bị mão nhị tý ép buộc sắp mất đi nguyên dương túc chủ có hay không đi vào chợ giúp chợ giúp đường tăng bảo vệ nguyên dương khen thưởng một triệu công đức tam thanh dương nguyên đan tiên thiên linh bảo cấp đan g hăng dược không nhìn nhiệm vụ kết quả mão nhị tỷ bị ngũ phương nhất đế đánh chết không khen thưởng tôn tiểu thánh xứng sở trong đầu nhất thời hiện ra có liên quan mão nhị tỷ hữu hạn tin tức nàng không phải là chư bát giới tình nhân cũ ả xem ra thiên đồng không thể đầu thai thành chư bát giới mão nhị tỷ còn sống cho thật tốt đây không có gả cho heo nhưng phải làm đường tăng cái này con t h ỏ tinh là có nhiều khát khao a tôn tiểu thánh một trận phát tẩm nói chương một trăm lẻ bảy đường tăng được sợ nữ chứng phúc lăng sơn vân sạn động tây du trong nguyên bản kịch tình thiên bồng đầu thai c h u y ể n thế thành chư bát giới ở r ẻ mão nhị tỷ kết làm vợ chồng nhưng cũng không lâu lắm mão nhị tỷ dương thọ tận chư bát giới thành vân sạn động chủ nhân cũng chính là tôn nộ g không cuối cùng cùng chư bát giới đại chiến hang núi kia tới gần cao l á o trang cao thúy lan chỗ thôn làng bất quá cái này cùng tôn tiểu thánh không có bất cứ quan hệ gì hãn quan tâm là đường tăng giờ khắc này tình cảnh Khi thực, tỷ cùng máu nhị đã ư ngược tượng. ờ n tăng thành hôn tôn thánh g tiểu thiết phù hợp lại đ như thế đường tăng liền không có phương pháp bảo vệ hắn nguyên dương nhưng phật môn tuyệt sẽ không đáp ứng đã như thế ngũ phương yết đế nhất định phải sẽ xuất thủ giết chết m á u nhị tỷ nói không chắc đường tăng sẽ nhờ đó đối với nữ nhân sản sinh hoảng sợ tâm lý dù sao nữ nhân như hổ như sói nam nhân cũng không chịu được lúc này tôn tiểu thánh đứng ở vân sạn động trước phong thích thần nghiệm dò xét bên trong động tình huống một luồng nhân khí cùng một luồng yêu khí có thể thấy rõ ràng nữ thí chủ cần phải tự t r ọ n bần tăng bèn xuất núi người nhà không gần nữ sắc đường tăng đầu đầy mồ hôi quần áo s ố c xếp cầu khẩn nói khanh khách nam nhân nào có không ăn vụng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đúng không lao nương hiểu ngươi yêu thích loại thủ đoạn này à, lao nương phối hợp ngươi nói máo nhị tỉ một phát bắt được đường tăng bắt đầu lôi kéo đường tăng y phục hoa cứu mạng a đường tăng l i ề u mạng dãy g i a nhưng hắn một giới phàm phu tục tử há có thể là thỏ yêu đối thủ thành thạo hắn đã bị mão nhị tỷ đào cái tinh quang chỉ còn một cái lớn q u ầ n lót rắt ở trên đùi đường tăng nước mắt d ư n g d ư n g được cuộn mình ở trong góc nhanh nhẹn chấn kinh tiểu động vật giống như hoa nứt cha cha da mỏng thịt dày nhất định ăn thật ngon mão nhị tỷ liếm liếm môi đỏ lộ ra hai viên sắc bén hổ n h à nhìn đến đây tôn tiểu thánh không khỏi cảm thán chứ bắt giới xem nữ nhân ánh mắt thật sự là đ ố gác hàng nga m á u nhị tỷ đều là cực phẩm mỹ nữ chỉ bất quá một cái là cao lệnh nữ thần một cái là ngự tỷ nóng bỏng đáng tiếc đường tăng không hiểu phong tình không hiểu được mỹ nữ tốt nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục xem hí lại đột nhiên thấy rõ đến vân tiêu bên trên t r u y ề n đến năm đạo băng l á n h sắc hí muốn động thủ ạ tôn tiểu thánh hơi nhún mày keng đường tăng sản sinh sợ nữ mấu chốt túc chủ mau chóng xử lý bằng không đường tăng đem không cách nào lại tiếp xúc nữ tính hệ thống nhắc nhở âm thanh chuyển đến tôn tiểu thánh xứng sở không nghĩ tới thăng cấp về sau hệ thống vẫn còn có kiểm tra sức khỏe công năng công nghệ cao a bất quá sợ nữ mấu chốt xác thực rất phiền phức một khi đường tăng được loại bệnh này e sợ liền nữ nhi quốc quốc vương đều vô pháp đánh động hắn thừa dịp ngũ phương yết đế còn chưa ra tay tôn tiểu thánh nhất định phải trước tiên chặn lại này dừng tay một tiếng bạo huống truyền vào s ơ n đậu đánh gãy mão nhị tỷ ý đồ ép buộc đường tăng cử động đồng thời cũng tiêu tan ngũ phương yết đế sát tâm tiếng nói rơi xuống đất một bộ thanh sam trường bảo đạo sĩ vào sân động đạo sĩ sau lưng mang theo một cái hàng yêu bảo kiếm nhìn một lát chính là tự do ở bên ngoài đạo sĩ đại hiệp cứu mạng a đường tăng gào khóc nói cha cha tôn tiểu thánh xem đường tăng một chút cả người một điểm bắp thịt đều không có chẳng trách chạy đi cũng lao lực đều do phương pháp minh trưởng l á o quá mức cưng c h i ề u đường tăng cũng không dạy hắn điểm thiếu lâm công phu mười mấy năm bồi dưỡng dĩ nhiên bồi dưỡng được cái yếu gà tiểu bạch kiểm đi ra thối lỗ mũi trâu lao nương tìm nam nhân ăn nhập gì tới ngươi thức thời xéo đi nhanh lên bằng không mão nhị tỷ nói được nửa câu đột nhiên sửng sốt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh hai mắt đều sắp biến thành đào tâm thật đẹp trai tiểu đạo sĩ nếu không ngươi cũng làm lão nương phu quân tính toán mão nhị tỷ hiện ra lên hoa si tới khu khu tôn tiểu thánh lung túng ho khan hai tiếng hắn chính là tùy tiện biến ảo một hồi căn bản không có ý thức được trở nên so với đường tăng còn x o á y hết cách rồi cùng so với người cổ đại thẩm mỹ rõ ràng người hiện đại muốn càng hơn một bậc hừng so với bần tăng cũng x o á y đây đường tăng cũng c h ừ n g c h ừ n g mà nhìn tôn tiểu thánh thậm chí cũng quên chính mình còn ở vào trong nguy hiểm tôn tiểu thánh sầm mặt lại hắn có thể mười phần xác định đường tăng căn bản không phải là đơn thuần mà là đầu góc có bệnh bần đạo nghe thấy cái này vân sạn động bên trong có người hô cứu mạng thuận tiện đi vào nhìn nếu là hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tỉnh vậy bần đạo sẽ không quấy r à y nói xong tôn tiểu thánh xoay người muốn đi đ ừ n g nha đại hiệp cứu mạng bần tăng không phải là nàng phu quân là bị vị này nữ thí chủ ép buộc tới đường tăng nhất thời tức giận hắn nhưng là hy vọng tôn tiểu thánh cứu mạng người đi hắn nhất định thất thân một cái thất thân hòa thượng còn có mặt mũi nào đi đi hướng tây thiên bái phật yêu cầu trải qua à? thật à tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ta không tin hắn ngược lại nhìn về phía mão nhị tỷ cười nói ngươi xem vị này nữ t h í chủ tuổi trẻ tướng mạo đẹp phong tư chắc tuyệt là một nam nhân đều sẽ động tâm ngươi cái này tiểu hòa thượng dương khí chính thịnh thực sự không có chút nào động tâm à. tôn tiểu thánh cũng không hết hy vọng nếu làm cho đường tăng cam tâm tình nguyện tiếp thu nón nhị tỷ cũng là không cần nhọc lòng đợi được nữ nhi quốc hoàn toàn sẽ không đường tăng trịnh trọng gật đầu nói bần tăng là người mà vị này nữ t h í chủ là yêu tinh nhân yêu ha có thể mến i nhau đường tăng như chặt đinh chém s á t nói chẳng trách 9 9 8 n n m t t nạ nhiều như vậy đẹp đẽ nữ yêu tinh đều vô pháp mê hoặc đường tăng nguyên lai đường tăng không thích nhân yêu hôn đản ngươi cái này tiểu hòa thượng dám chủng tộc kỳ thị lao nương ă n ngươi m ã o nhị tỉ nứt r a miệng lớn lộ ra nguyên hình đường tăng sợ đến nhất thời sắc mặt trắng bệnh suýt nữa ngất đi cảnh cáo đường tăng sắp tan vỡ sợ nữ mấu chốt đều sẽ sản sinh hệ thống phát ra cảnh báo tôn tiểu thánh hơi nhún mày dưới chân một chuyện dường như như gió lốc thẳng đến máu nhị tỷ mà đi vảnh một tiếng vang trầm thấp máu nhị tỷ bị đánh bay ra ngoài nhập vào vách núi bên trong cả người một mặt choáng váng t i ể u yêu tinh cho bần đạo thành thật một chút tôn tiểu thánh lạnh lùng nói máu nhị tỷ ý thức được trước mắt đạo sĩ thực lực mạnh mẽ nhất thời thành thật rất nhiều sau đó tôn tiểu thánh vây tay lấy ra một bộ trường sam tròn tại đường tăng trên thân mặc quần áo vào bần đạo đưa n g ư ờ i ra ngoài tôn tiểu thánh thản nhiên nói được đường tăng lập tức mặt mày hớn hở lên k e n chúc mừng túc chủ tiêu trừ đường tăng mấu chốt thu được khen thưởng một triệu công đức giá trị một viên tam thanh dương nguyên đan khen thưởng thuận lợi tới tay nhưng tôn tiểu thánh lại không phương pháp an tâm xuống đường tăng lúc này mới vừa rời ra trường an không bao lâu liền đụng với rách nát như vậy sự t ì n h tôn tiểu thánh đều sắp thành đường tăng bảo mẫu tiếp tục như vậy không phải là phương pháp phải nhanh một chút s u ố i rục đường tăng để tây du vô pháp tiếp tục tiến hành tôn tiểu thánh rơi vào trầm tư xú hòa thượng đừng tưởng rằng ngươi chạy trốn lao nương coi như truy ngươi đến c h â n trời góc biển cũng phải đem ngươi bắt trở về trong sân động chuyền đến nõn o nhị tỉ tiếng gầm gừ nghe vậy tôn tiểu thánh hơi nhún mày không khỏi liếc mắt nhìn đám mây trận trận sát khí lại xuất hiện xem ra chư bắt giới vị này lão tình nhân không phải là ốm chết mà là bị ngũ phương yết đế ám sát n h à tôn tiểu thánh lắc đầu giận dữ nói tây du trên đường bất luận cái nào nhân vật đều là phật môn quân cờ mất đi tác dụng cũng là đến sinh mệnh phần cuối mặc dù không có chư bắt giới l o ã n nhị tỷ vận mệnh cũng vô pháp thay đổi chương một trăm linh tám mười thế thành phật một nghiệm thành ma phúc lang sơn vân sạt động thoát đi yêu nữ ma trưởng đường tăng một mặt vui mừng cưới hắn yêu dấu tiểu bạch ngựa đột nhiên nhìn về phía tôn tiểu thánh đầy mặt chờ mong đạo đạo hữu ngươi lợi hại như vậy có thể hay không lại hộ tống bẩn tăng đoạn đường tuy nhiên bần tăng thân vô trường vật không cần báo đáp nhưng đông thổ thánh thượng thế nhưng là bần tăng ca ca chờ bần tăng trở về đông thổ lúc hổn thỏa hậu lễ báo đáp đường tăng sợ sệt ly khai trường an hắn một mình trải qua quá nhiều đau khổ biết rõ ở một mình không bắt được thẳng thắn ra mấy cái cường lực tay chân làm hộ vệ tôn tiểu thánh chân mày cau lại đường tăng đây là biến thông minh nha còn sẽ tùy cơ ứng biến cái này không thể được đường tăng làm sao có thể thông minh đây hắn hẳn là nhộ trí như vậy mới càng tốt hơn không chế đường trưởng lão không cần bần đạo bảo hộ bên cạnh ngươi không đang có năm cái cường lực tay chân à. tôn tiểu thánh cười nhạt nói a bần tăng làm sao không biết đường tăng buôn phía xem chừng căn bản không ai tôn tiểu thánh chỉ vào trên trời nói ở nơi đó nghe vậy đường tăng ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn ngũ phương yết đế chính hướng về vân sạn động độ tới t r ư ớ c tôn tiểu thánh liền nhận ra được ngũ phương yết đế sát khí nơi nhằm vào đơn giản là n o ã n nhị tỷ kỳ thực đường tăng đã không ngại ngũ phương yết đế căn bản không cần sát nhân diệt khẩu chỉ bất quá n o ã nhị n tỷ dĩ nhiên muốn ép buộc đường tăng cùng nàng kết hợp không thể nghi ngờ xúc phạm phật môn tối kỵ vì là giữ gìn phật môn danh dự n o ã nhị n tỷ phải chết cái đó là ngũ phương yết đế đường tăng một chút liền nhận ra cái kia năm cái phật đà thân phận kinh thư cùng chùa miếu bên trong đều có ngũ phương yết đế cung phụng hơn nữa cái này năm cái con lửa chọc đều là ăn mặc q á i dị rất khó không nhịn được tới a di đà phật phật tổ hiền linh phật tổ phù hộ nói đường tăng liền muốn quỳ xuống dập đầu tôn tiểu thánh đữ môi đối với đường tăng đối với phật môn sùng bái đã đạt đến nhập ma trình độ trên căn bản cùng tin tà giáo không ít khác nhau cái gì hiền linh người trước tiên nhìn rõ ràng bọn họ hướng đi lại xuống kết luận đi tôn tiểu thánh tức giận nói đường tăng nghi hoặc ngẩng đầu đến theo ngũ phương yết đế đi hướng về phương hướng nhìn lại vân sạt động khó nói ngũ phương yết đế mục tiêu là nón nhị tỷ ạ đường tăng lẩm bẩm nói hắn còn không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng ai quả nhiên là phàm phu tục tử thậm chí ngay cả sát khí cũng cảm giác không tới ngũ vương yết đế mục tiêu thật là n o ã n nhị tỷ nhưng bọn họ mang theo sát khí cũng không phải là đơn giản độ hóa đơn giản như vậy không biết đường trưởng lão có thể có hứng thú đi vào nhìn qua tôn tiểu thánh ha ha cười nói n o ã n nhị tỷ là yêu phật môn trách nhiệm hướng về là chảm yêu chứ ma cũng không phân phải trái đúng sai rất yêu cùng thảo gian nhân mạng không có gì khác nhau nón nhị tỷ không tính là tốt yêu nhưng nàng chưa bao giờ hại qua người duy nhất sai lầm chỉ là bắt đi đường tăng nhưng là không phải vì ăn đi đường tăng chỉ là muốn cùng hắn kết hợp mà thôi nếu như vậy liền phạm tội chết thiên đình cùng phật môn nhiều lần ép buộc tôn tiểu thánh thượng thiên làm quan cũng có thể định tội lúc này đường tăng níu h chặt lông mày mang trên mặt rõ ràng không đành lòng rất hiển nhiên hắn có cùng tôn tiểu thánh một dạng suy nghĩ chỉ bất quá tôn tiểu thánh cũng không để ý n o ã n nhị tỷ sống hay chết hắn nhắc nhở đường tăng duy nhất mục đích bất quá là vì đường tăng vạch trần phật môn quá ghê tởm sắc mặt chính thức x ố i d ụ n g cần làm từ trong lòng giúp đỡ đả kích nặng nề đây là chu tâm kế sách bần tăng muốn đi đường tăng trầm tư mấy cái hô hấp thời gian liền quyết định nếu đúng như tôn tiểu thánh từng nói hắn cần làm ngăn cản ngũ phương yết đế mặc dù đối phương là phật cũng không thể tùy ý sát phạt cùng lúc đó vân sạt động Noãn nhị tỷ đang tại nổi nóng đột nhiên nhận biết được ngoài động truyền đến cồn cồn sắc khí nhất thời căng thẳng thần kinh yêu nữ ngươi thật lớn mật dáng câu dẫn phật môn đệ tử chịu chết đi một cái trầm thấp thanh âm lạnh như băng truyền vào s ơ n động lại đến Noãn nhị tỷ đồng tử đột nhiên co rút lại bởi vì nàng trước mắt lập tức xuất hiện năm vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả ha ha lao nương chẳng qua là một giới huyền tiên mà thôi dĩ nhiên làm phiền ngũ phương ế t đế đồng thời hiện thân không biết là nên vui mừng đây hay là khổ sở noãn nhị tỷ cười khổ một tiếng tự biết khó thoát khỏi cái chết a di đ à phật sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế kiếp sau làm cái tốt yêu đi kim đầu yết đế hừ lạnh một tiếng đối với noãn nhị tỷ nắm vào trong hư không một cái một luồng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hướng về noãn nhị tỷ đè ép lại đây phảng phất có chỉ vô hình bàn tay phải đem nàng bóp nát lao nương không phục noãn nhị tỷ hai mắt đỏ chót l à to lao nương lại chưa từng giết người cũng không hại quá đông thổ tiểu hòa thượng các ngươi dựa vào cái gì giết lao nương noan nhị tỷ liều mạng dãy ruộng tiếng gạo càng ngày càng khăng khàn kèn kẹt tiếng xương gãy liên tiếp vang lên đây là ngũ phương yết đế đưa ra đáp lại phật môn sẽ không quan tâm muốn giết người có nên hay không chết chỉ cần bọn họ cho rằng đáng chết liền nhất định phải chết c ú t chết tiệt lao nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những này còn lửa chọc noan nhị tỷ tự biết không hề sinh còn có thể chửi ầm lên, lên. ừ không biết hối cải bản tọa liền đem ngươi hồn phách cùng nhau mà s á t đi kim đầu yết đế mặt không hề cảm xúc tuyên bố l o ã n nhị tỷ tử hình hơn nữa là hôi phi yên diệt cực hình một khi linh hồn bị mặt sát liền đầu thai chuyển thế tư cách đều không có đó là chân chính vẻ mặt ý nghĩa tử vong tại sao lại như vậy một cái run rẩy đồng thời lại dẫn khiếp sợ thanh âm chuyển vào sân động âm thanh kia không có bất kỳ cái gì uy lực lại làm cho ngũ phương yết đế s ữ n g sờ ở tại chỗ l i ê n ngay cả khống chế noãn nhị tỷ thần thông cũng là b ô n g lỏng dầm noãn nhị tỷ ngã chổng vó trên mặt đất nhưng chú ý không được đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía đậu cầu h a h a tiểu hòa thượng ngươi nhưng nhìn thấy đi đây là ngươi sùng bái phật ngươi nhất định không nghĩ tới phật cũng có thể lạm sát kẻ vô tội đi noãn nhị tỷ điên cười to mặc dù đường tăng vòng trở lại cũng không thể cứu được nàng dù sao cũng là một lần chết không bằng trước khi chết quá một cái miệng nghiện cơm miệng kim đầu hiết đế giận dữ cách khoảng không một cái tát đập tới đi trực tiếp đem đoán nhị tỷ đánh bay đường tăng ngươi vì sao đi mà quay lại kim đầu hiết đế ngược lại căm tức đường tăng chất vấn đồng thời hắn cũng thoáng nhìn đường tăng bên cạnh tôn tiểu thánh chỉ là tôn tiểu thánh hóa thành vân du đạo sĩ lấy hắn tu vi trừ phi là chuẩn thánh tự mình phân biệt bằng không căn bản vô pháp nhìn thấu lúc này tôn tiểu thánh chính r ử a vào ở trên vách núi khoanh tay khoe miệng hơi dương lên một bộ xem cuộc vui răng rớp người xuất gia không phải là cần làm lấy lòng dạ từ bi ả nón nhị tỷ vẫn chưa hại qua người vì sao phải giết nàng đường tăng phảng phất không nghe kim đầu h ế t đế dò hỏi phối hợp tung hắn vấn đề không được là tâm ma ngũ phương h ế t đế hoàn toàn biến sắc kim thiền tử luân hồi thập thế cũng cực kỳ thờ phụng phật môn nhưng nhất triệu bị phật môn hủy diệt thế giới quan cái này đả kích không thể nghi ngờ là trí mạng diễn sinh ra tâm ma cũng là hợp tình hợp lý không thể để cho đường tăng thành ma bằng không tây du hành trình sẽ không còn tồn tại phật môn chủ tính mấy trăm ngàn năm há có thể bị hủy bởi một khi kim đầu h ế t đế cắn răng cả giận nói chương một trăm linh chín thông báo ba giới phật môn không là m người đường tăng thành ma liền tôn tiểu thánh cũng rất là giật mình hắn chỉ là nghĩ có thể thay đổi đường tăng đối với phật môn nhận thức cũng đã rất tốt không nghĩ tới ngũ phương h ế t đế đã vậy còn quá đơn giản thô bạo ngay ở trước mặt đường tăng mặt liền muốn giết chết đoán nhị tỷ đường tăng thành ma đối với phật môn mà nói tuyệt đối là đại nạn cái kêu mang ý nghĩa tây du hành trình vừa mới bắt đầu liền triệt để kết thúc quan trọng nhất là đường tăng thế nhưng là kim thiên tử chính là như lai tọa hạ nhị đệ tử tiêu chuẩn phật môn người mình trong tam giới không ai không biết không người không hay vì thế phật môn không ngừng tạo thế mà tây du hành trình chính là tạo thế đỉnh phong cũng tại đỉnh phong thời gian kim thiên tử bị phật môn người làm thành ma đây là song đánh thật mạnh mặt hơn nữa còn là xoay tròn dùng bú sữa thoải mái đánh loại kia kết quả như thế này thây phương giáo không chịu nhận phật môn lại càng là không chịu nổi thế nhưng là mắt thấy đường tăng s ắ p bởi vì tâm ma thành ma ngũ phương yết đế nhưng vô pháp giúp tỉnh hóa bởi vì bọn họ mới là dẫn đến đường tăng thành ma nguyên nhân căn bản làm sao bây giờ ngân đầu yết đế lòng như lửa đốt nói chỉ có một phương pháp có thể bù đắp kim đầu yết đế lạnh lùng nói cái gì phương pháp ba la yết đế c a o mày hỏi kim đầu yết đế vẫn chưa đáp lại nhưng hắn thân thể nhưng làm ra phản ứng chỉ thấy hắn đẩy ra một trường thẳng đến đường tăng mà tới tốc độ cùng lực lượng cũng rất yếu nhưng đủ để giết chết đường tăng giết đường tăng tôn tiểu thánh chân mày cau lại nhất thời bỗng nhiên tỉnh lộ có cựu chuyển hoàn hôn đan đường tăng chết bao nhiêu lần cũng có thể cứu sống nhiều nhất ngũ phương yết đế chịu như lai chửi mắng một trận nhưng có thể giết chết đường tăng xóa đi khoảng thời gian này ký ức đủ hung ác đủ quyết、tuyệt. bất quá bởi như vậy tôn tiểu thánh cùng loãn nhị tỷ liền thành người chứng kiến thế tất sẽ bị sát nhân diệt khẩu đúng một tiếng vang trầm thấp đi qua kim đầu yết đế lùi về sau ba bước tức giận nhìn về phía trước đường tăng trước người đứng một cái áo xanh đạo sĩ chính hướng về phía hắn nhàn nhạt mỉm cười Cút r a kim đầu yết đế quát khe nói s á t khí lộ rõ tôn tiểu thánh không hề bị lay động ha ha cười nói phật môn tùy ý giết người không sợ tam giới chê cười sao h u ố n hồ các ngươi giết đường tăng liền nhất định sẽ bỏ qua cho ta cùng đoán nhị tỷ nếu cũng là một lần chết sao không trước khi chết buồn nôn các ngươi một hồi tôn tiểu thánh không kiêng rẻ chút nào nói ra lời nói thật hắn cũng không phải thật muốn cùng ngũ phương yết đế động thủ dù sao đây chính là năm vị đại la kim tiên thật muốn động thủ tất nhiên sẽ bại lộ tôn tiểu thánh thân phận hắn là đang trì hoãn thời gian mà thôi nếu đường tăng thành ma tuyệt đối có thể buồn nôn đến phật môn làm càn kim đầu yết đế nộ quát một tiếng hắn vẫn là như thế táo bạo cặp kia khinh bị ánh mắt chút nào không có đem tôn tiểu thánh để ở trong mắt hắn không cố hết sức bất quá là vì cho đường tăng bảo lưu hoàn hảo thân thể mà thôi nhưng đối phó với nội định nhất định phải sẽ chết tôn tiểu thánh hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình đợi một chút tôn tiểu thánh thấy kim đầu yết đế muốn động thủ đột nhiên kêu dừng đường tăng thành ma vậy là các ngươi chính mình sai lầm nhưng phải giết ta diệt khẩu loại này hoang đường cử chỉ một khi bị người đời biết được Phật m ô nếu danh dự nhưng xong. này tồn Tôn、tiểu、thánh cười nhạt thật thể chịu thất được cười là loại vị tiểu một t có đủ i n nói.、Chỉ、bằng ngươi. g Kim Chỉ đ ầ h tôn đế cười lạnh một tiếng, giết cười châm chọc có có cơ ngươi, Ngươi thời nói, hơi liền lạnh bản muốn thể. h một một tọa t g báo tiểu a m g ớ i i à? Nếu tôn t thánh chỉ là một cái bình thường vân du đạo sĩ xác thực không thể nào ở năm vị đại la kim tiên trên tay đem tin tức tản ra ngoài đáng tiếc hắn không phải là đạo sĩ càng không phải là phổ thông tu luyện giả vậy thật đúng là thật không tiện đây tin tức đã sớm bị ta lan ra hơn nữa ngươi lời mới vừa nói cũng bị tam giới nghe rõ rõ ràng ràng nói xong tôn tiểu thánh hai ngón tay nắm bắt một viên phụ triện cười đắc ý thấy thế kim đầu h ế t đế trong lòng giật mình cái viên này phụ triện cũng không kỳ lạ chỉ là phổ thông truyền âm phủ mà thôi cho dù là huyền tiên cấp bậc yêu tinh đều có thể ung dung điều động t ỷ như bạch cốt tinh giả tạo ngọc đế thánh chỉ chính là thông qua truyền âm phủ làm bộ ngọc đế thanh âm lập tôn nộ g không tội lỗi đường tăng lúc này mới tin là thật tôn tiểu thánh tu vi có thể so với bạch cốt tinh đi lui lấy truyền âm p h ụ thông báo tam giới loại này công năng nhỏ còn không phải hạ bút thành văn vào giờ phút này thiên đình phật môn thần châu bốn cũng vang r ộ i kim đầu yết đế thanh âm thậm chí từ vừa mới bắt đầu đường tăng nhập ma kim đầu yết đế nội s á tâm tam giới liền nghe hết linh sơn như lai cùng chúng phật mặt đen cùng than một dạng hận không được đem kim đầu yết đế đánh chết tươi đường tăng dĩ nhiên nhập ma ngũ phương yết đế những n à y ngu ngốc như lai nổi giận mắng tuy nói phạm sân giới có thể như đến thật sự nhẫn không dĩ vãng phật môn tuy nhiên các loại hương ngụy nhưng tốt xấu là lấy ngụy quân tử hình tượng tỏ rõ tam giới hôm nay phật môn liền ngụy quân tử cũng không làm được còn để phật môn làm sao tiến hành tây du lập tức đem ngũ phương yết đế triệu hồi phật môn như lai cắn răng cả giận nói ngã phật cái kia kim thiền tử xử trí như thế nào văn thù n h u chặt lông mày hỏi như lai hơi híp cặp mắt không chút nghĩ ngợi nói giết đánh tan hắn một ngày ký ức lại phục sinh tây du hành trình chính là phật môn hương vượng phải qua đồ tuyệt không thể lại có thêm bất kỳ sơ thất nào phục sinh đường tăng đem hắn tạm thời làm yên lòng không còn tiếp tục tiến lên chờ đợi tôn hầu tử thiên đồng cùng quyển liêm quy về lại nói như lai một hơi đem sở hữu kế hoạch cũng sắp xếp thỏa đáng sở hữu sắp xếp đều là như lai hành động bất đắc dĩ đường tăng ly khai trường an bất quá vài ngày thời gian nhưng phát sinh quá nhiều khiến người không tưởng tượng được bất ngờ còn tiếp tục như vậy sợ là tây thiên còn chưa tới đường tăng liền phản bội phật môn ngay tại phật môn loạn tung lên thời điểm thiên đình cũng tại trắng t r ậ n thảo luận con đường về hướng tây trên phát sinh đại sự đường tăng dĩ nhiên thành ma không biết là người nào đem kim đầu yết đế lời hung ác truyền khắp tam giới lao thần thật muốn tốt tốt c ả g tạ hắn a văn võ thánh hiền không những không đồng tình phật môn trái lại cảm thấy thoải mái từ thiên đình tiệt giáo đệ tử cũng đi bắc câu lô châu còn lại trên căn bản đều là đã từng xiển giáo đệ tử phong thần lượng kiếp lúc bọn họ xuất lực nhiều nhất lại bị tây phương giáo ngư ông đắc lợi còn lôi kéo rất nhiều xiển giáo cường lực đệ tử làm cho đông phương giáo thực lực hạ thấp lớn có thể phật môn lại không biết đủ nhưng lấy thiên đạo định ra quý củ phong thần lượng kiếp đông phương giáo ghi nợ tây phương giáo nhân quả làm tây du lượng kiếp thời gian thiên đình nhất định phải toàn lực trợ giúp phật môn lấy trả lại nợ nhân quả thế nhưng là cái này nhân quả thiên đình vốn cũng không phục nếu không phải thiên đạo quy định bọn họ căn bản không muốn trợ giúp phật môn dù sao phật môn đại hưng chính là đứng ở thiên đình trên bả vai quật khởi phật môn quật khởi liền nhất định thiên đình suy bại tây du kết thúc thần châu bốn hương hỏa cũng đã hết mấy quy về phật môn đến lúc đó thiên đình liền soi như thể xác cứ kéo dài tình huống như thế phật môn càng tăng mạnh hơn thân thể mà thiên đình càng ngày càng suy nhược bị thôn tính đều là sớm muộn sự tình lao thần vừa thôi diễn một phen tây du đại thế so với năm trăm năm trước càng thêm mơ hồ cho dù là lao thần cũng không dám vọng kết luận thái thượng lão quân sắc mặt hờ hững nhưng con ngươi bên trong nhưng toát ra không quá rõ ràng ý cười chương một trăm mười thinh tinh c h i hỏa khả dĩ liệu nguyên biến số ở hoa quả sơn đây vốn là thiên đình cùng phật môn đều biết sự tình chỉ là năm trăm năm trước hoa quả sơn biến số có cũng được mà không có cũng được cũng không thể ảnh hưởng tây du đại thế nhưng mà năm trăm năm qua đi tầm thường này biến số c à n g để thái thượng lao quân đều vô pháp dự đoán thậm chí đem tây du đại thế hướng đi hoàn toàn che lấp đi nhưng may mà đại thế về sau trung quy phật môn tựa hồ chỉ từng có trình vô pháp làm người phỏng đoán hoa quả sơn ngọc đế không hề lay động trên mặt thấm tiêu kim khẩu hơi mở ra có lẽ vậy cái này năm trăm năm đến chấm cùng như lai dùng Lai qua kim h phương pháp bức bách tôn hầu ô tôn n xuống n g ít tử bức ú Lại nói đều Tuy không thể thành h công. c ấ chưa cũng xanh hầu nhưng bao bây vào giờ giờ nổi lọt mắt tôn tử, k h ô không n nhận, này g thể thừa bát h cái ầ u thật tác có điểm d ụ ngọc n g đế mấy câu ngôn ó i lại hiển Cái làm lên. cho cao thần h văn vật hiển thần ổ lên. Cái kêu cao vô n trí t kêu ư ợ bệ hạ, hồn mạnh nhất.、Kim、khẩu tu tam vi giới Kim cơ ngọc là chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào phục quá mềm cho dù là đối mặt như lai lấy thiên đạo vì là áp lực ngọc đế cũng là lệnh nói đối lập bây giờ hắn nhưng chủ động thừa nhận coi thường tôn tiểu thánh đối với tây du ảnh hưởng xem ra phật môn lần này thiệt t h i lớn xác thực để ngọc đế rất là cao hứng thinh tinh c h i hỏa khả dĩ liệu nguyên tuy nhiên tôn hầu tử tu hành còn thấp nhưng hắn đối với tây du hành trình cực kỳ trọng yếu nếu không có chỉ hoan đến nay e sợ tây du từ lâu quá nửa lời nói vi phạm thiên đạo phật môn đại hưng xác thực đối với ta thiên đình bất lợi thái thượng lao quân khuôn mặt lạnh nhạt nói chúng văn võ thánh hiền nhất thời cúi đầu chầm tư thiên đạo bên dưới bọn họ đều là con kiến hôi căn bản không dám chống cự nhưng bọn họ làm sao không hiểu thiên đình nhất định sẽ suy nhược mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào nhưng mà thái thượng lão quân mấy câu nói nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh n ộ hay là tây du đại thế không thể thay đổi nhưng tiểu thế nhưng có thể thuận theo tự nhiên nhất là gia tôn tiểu thánh loại này biến số về sau phật môn kế hoạch đã định bị toàn bộ quấy dày bây giờ thậm chí ngay cả đường tăng đều thành ma toàn bộ tam giới cũng biết phật môn vì là che lấp sự thực y đồ sát nhân diệt khẩu loại này hoang đường cử chỉ khiến phật môn danh dự rất xuống ngàn trượng đây chính là hiếm thấy trở mình thời cơ lao quân có đề nghị gì ngọc đế nhìn thái thượng lao quân con mắt thả quang hắn cũng ở chờ mong đại thế bên dưới có năng lực thay đổi dư địa nhưng mà thái thượng lao quân nhưng cười khổ một tiếng lắc đầu nói lao thần đã nói ta cũng vô pháp nhìn thấu mê vụ thôi diễn kết quả chỉ có thể nói tất cả thuận ứng tự nhiên đi nghe vậy chúng văn võ thánh hiển vừa đ ề lên hưng phân sức lực lập tức cũng đều tiêu tan nhưng ngọc đế nhưng ngồi ở long y rỉa cụp mắt chầm tư phảng phất đang ấp ủ cái gì bắc câu l ô c h â u v â n tiêu bên trên truyền đến tiếng mắng chửi khiến ức vạn yêu tộc dồn dập vểnh t hay lên đây là kim đầu yết đế thanh âm thiên đồng nhướng mày đầu cười trên sự đau khổ của người khác nói không nghĩ tới a phật môn cũng coi hôm nay thật sự là đại khoái nhân tâm thông chi nam chiêm bộ châu yêu tộc cần phải t r a ra là ai làm mặc kệ hắn là một tộc kia đều là ta yêu tộc bằng hữu thiên đồng cười lớn một tiếng lúc này phân phó thiên yêu phật đại chiến còn đang tiếp tục nhưng yêu tộc chỉnh thể thực lực rõ ràng lệ yếu hơn thiên đ ỉ n h cùng phật môn khổ chiến một lúc lâu yêu tộc sĩ khí vài lần đê mê nhưng bất ngờ nên đón như vậy phân chấn nhân tâm tin tức trong lúc nhất thời ước vạn yêu tộc nhiệt tình mượi phần không cần vô đương thánh mẫu cùng thiên bồng mất công sức yêu tộc sĩ khí liền khôi phục đến đ ỉ n h phong hạ hạ quan âm ngươi có thể nghe thơi ạ kim thiền tử chuyển thế đường tăng đều thành ma xem ra phật môn cũng là tạ n g ô nạp cấu chi điệm tại đây ngươi cũng không cảm thấy ngại phỉ báng ta yêu tộc thiên bồng chỉ vào quan âm m ũ i chính là một trận thoá mạng lý thiên vương các ngươi nhọc lòng giúp phật môn tìm lại mặt mũi nhưng bọn họ hung ác lên ngay cả người mình cũng giết các ngươi làm như vậy đáng ra không khó nói sẽ không sợ phật môn sẽ có một ngày sau lưng đâm các ngươi đ a u nhỏ q u y ề n liêm nhìn lý tĩnh la lớn thiên đồng q u y ề n liêm đ ừ n g vội gây xích mích ly r á n quan âm tấm kia tinh xảo khuôn mặt đỏ chót một mảnh đám mây truyền âm đến quá đột nhiên đánh nàng một trở tay không kịp quan trọng hay là kim đầu h ế t đế tự bạo đi ra đây là không đánh t ử chiêu a thực tại để quan âm choáng váng thời gian rất lâu nhưng so với phật môn danh dự nàng càng quan tâm đường tăng tình cảnh đường tăng thành ma chẳng lẽ không phải tây du hành trình trên đường phá sản lúc này quan âm xung quanh sóng linh khí lộn xộn hiển nhiên liền nàng tâm cũng loạn ai lý tính thở dài hắn cũng không phải là không biết trong nhà phật bên trong làm những cái hoạt động thế nhưng là mọi người đều ngầm hiểu ý chỉ sợ chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ huống hồ tây du hành trình chính là thiên đạo cố định mặc dù thiên đình đều vô pháp thay đổi nhưng mà kim đầu h ế t đế khiến cho cái này vừa ra trực tiếp đem phật môn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nếu thiên đình đang tiếp tục phối hợp phật môn tấn công bắc câu lô châu e sợ thần châu bốn đều sẽ bởi vì phật môn mà phỉ nhổ thiên đình quan âm ngươi chuyện nhà mình còn cần mau chóng xử lý gia dạng này đại sự tình bản vương cũng cần hướng về bệ hạ bày ra trận chiến này liền tạm thời có một kết thúc đi nói xong lý tính chắp chắp tay quả đoán mang theo trăm vạn thiên binh rút về vân tiêu lần này phật môn triệt để há hớp mồm thiên đình cũng triệt binh phật môn bài trừ rất ít nhân thủ cái kia có thể đủ bãi bình ức vạn yêu tộc quan âm vốn định giữ lại đáng tiếc lý tính rút lui quá nhanh căn bản không cho nàng nói chuyện thời cơ bồ tát chúng ta làm sao bây giờ phật đa một mặt làm khó dễ mà hỏi còn có thể làm sao rút lui đi quan âm buồn bực bày xua tay đồng dạng mang theo phật môn đệ tử hướng về phía tây bỏ chạy vừa còn tràn ngập túc sắt chiến trường trong khoảnh khắc khôi phục lại yên lặng vô số yêu tộc không khỏi vui mừng bọn họ nhặt về một cái mạng cũng thừa dịp thiên đ ỉ n h cùng phật môn bận việc chuyện nhà mình mau mau khôi phục nguyên khí ngay tại tam giới các nơi cũng phi thường náo nhiệt thời điểm phúc l a n g sơn vân sạn động trung khí phân nhưng dị thường nặng nề ngũ phương yết đế biết được bọn họ bị tôn tiểu thánh âm một cái nộ hận không được đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ thế nhưng là tôn tiểu thánh trên tay còn nắm bắt cái kia cái truyền ấm phủ phàm là bọn họ lời vừa nói đều sẽ bị tam giới biết được vì lẽ đó ngũ phương yết đế không dám động càng không dám lên tiếng chỉ có thể hùng tợn chờ tôn tiểu thánh cha cha các vị xác định không động thủ ạ đường tăng sắp thành ma nha tôn tiểu thánh liên tục khiêu khích hắn phải đi nhiên đăng cũng không ngăn được chỉ là năm cái đại la kim tiên có thể làm gì hắn bất quá hắn cũng biết ngũ phương biết đế không dám ngồi sự tình phật môn có người dám làm hơn nữa tin tức đã truyền khắp tam giới phật môn nhất định phải sẽ ngay lập tức phái người tới rồi vì lẽ đó đường tăng nhất định sẽ chết cũng sẽ bị tiêu trừ hôm nay ký ức tôn tiểu thánh cũng không đồng tình đường tăng nếu kim thiền tử lựa chọn con đường này hắn liền đã làm tốt bị để làm tượng gỗ chuẩn bị nhưng hắn thật vất vả mới khiến cho đường tăng biết được phật môn c ầ u thả há có thể dễ dàng như thế liền để phật môn thay đổi ký ức đúng một tiếng vang trầm thấp về sau nguyên bản sắp thành ma đường tăng bị tôn tiểu thánh một quyển g õ ngất đi ngươi làm cái gì kim đầu yết đế, đế quát lớn tôn tiểu thánh liếc kim đầu yết đế, đế một chút thản nhiên nói đương nhiên là cứu người đi thật đơn giản sự tình hà tất đánh đánh g i ế t g i ế t đây chương một trăm mười một trêu chọc năm phương yết đế phật môn muốn giết đường tăng xóa đi hắn ký ức cái kia tôn tiểu thánh làm hết thể đều bường phí may mà ngũ phương yết đế sợ ném chuột vỡ đồ không dám tự ý làm chủ bọn họ cũng ở chờ đợi phật môn chỉ thị nhưng mà tôn tiểu thánh cũng không cần các loại hơn nữa hắn nhất định phải tiên hạ thủ v i cường nghị phương pháp bảo lưu lại đường tăng ký ức chỉ bất quá giữ lại vân sạn động ký ức đường tăng tỉnh lại hay là sẽ ma hóa đã như vậy chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn ký ức tôn tiểu thánh kế hoạch một phen ngũ phương nhất đế nhìn tròng trọc tôn tiểu thánh chỉ lo hắn làm sự tỉnh bất quá lấy tôn tiểu thánh tu vi mặc dù hắn dở trò ngũ phương nhất đế cũng chưa chắc nhìn ra được hắn đưa tay đặt tại đường tăng trên gáy không để lại dấu vết dưới cấm chế cấm chế phụ trách phong ấn đường tăng ký ức nhưng tôn tiểu thánh chen lẫn một điểm hàng lậu vì phòng ngừa phật môn trực tiếp xóa đi đường tăng ký ức vì lẽ đó điểm ấy hàng lậu vẫn rất có cần phải được tôn tiểu thánh tùng ra đường tăng thong dong nợ nụ cười ngươi đối với hắn làm cái gì kim đầu h ế t đế lạnh lùng chất vấn nói ngũ phương h ế t đế liên tục nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh chỉ sợ hắn làm ra yêu thiêu thân thế nhưng là nhìn chăm chú nửa ngày cũng không thể nhận ra được bất kỳ vấn đề n g h ĩ hoặc nhất định là có nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng trước mắt đạo si chẳng qua là cố lộng huyền hư thôi cũng không có chuyện gì chỉ là phong ấn đường tăng ký ứ c m à t h ô i đương nhiên cũng động chút tay chân tôn tiểu thánh cân nhắc n ở nụ cười nhìn ngũ phương yết đế lại nói ta cũng phải bảo đảm chính mình có thể sống sót nha diễn kịch muốn đến nơi đến trốn hắn cũng không có quên chính mình còn là một vân du đạo sĩ hắn còn muốn phòng bị bị ngũ phương yết đế diệt khẩu đây đáng ghét l ô mùi châu bản tọa hỏi ngươi động tay chân gì kim đầu h ế t đế nổi giận hắn phát hiện mình lại bị tôn tiểu thánh nắm m u i dẫn đi nếu không có đường tăng vẫn còn ở tôn tiểu thánh trên tay hắn nhất định phải sẽ không chút do dự mà đem xé nát ha ha tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng vẻ mặt bình thường như nước phảng phất kim đầu h ế t đế nổi giận đối tượng căn bản không phải hắn một bên mão nhị tỷ cũng xem lốc cảm thấy tôn tiểu thánh căn bản không phải phổ thông vân du đạo nhân mà là cho r ằ n g ẩn sĩ cao nhân phải biết tôn tiểu thánh đối mặt cũng không phải cái gì a miêu a cầu mà là năm vị đại la kim tiên trong tam giới chuẩn thánh chính là đ ỉ n h phong hơn nữa nhân số tuyệt đối không nhiều thêm vào trấn nguyên tử cũng bất quá sáu bảy người mà thôi chỉ đứng sau chuẩn thánh chính là đại la kim tiên tuy nói về số lượng không bằng chuẩn thánh ít ỏi nhưng là tuyệt đối không phải là mục đại lộ cải trắng m ẫ u chốt là chuẩn thánh cường giả dễ dàng không thể ra tay bằng không như lai sớm liền không nhịn được tự mình đối phó tôn tiểu thánh vì lẽ đó đại la kim tiên không chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn nữa ở trong tam giới cũng không có chuẩn thánh nhiều như vậy hạn chế nếu ngũ phương yết đế cố ý muốn giết tôn tiểu thánh e sợ một hơi trong lúc đó vị này vân du đạo nhân liền sẽ hồn phi phách tán nhưng mà ở mão nhị tỷ trong mắt tôn tiểu thánh biểu hiện quá mức bình tĩnh thậm chí có loại t r e o chọc ngũ phương yết đế cảm giác la hảo dắt cả mão nhị tỷ kinh ngạc nói một cái thái ớt kim tiên cấp bậc đạo sĩ dựa vào cái gì t r e o chọc năm cái đại la kim tiên cái này không khoa học nói không chắc vị cao nhân này đang giả heo ă n h ổ đây mão nhị tỷ tự lẩm bẩm nói nàng xem thấy tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy chấm nhỏ lúc này vân sạn động ngay ngắn nghiêm nghị cực nặng ngũ phương yết đế băng lãnh s ắ c khí làm người thấu bất quá lên xem như khổ mão nhị tỷ bất quá tôn tiểu thánh nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn nên làm việc cũng đã làm xong cũng không cần hướng về ngũ phương yết đế giải thích nếu phật môn còn muốn tiêu trừ đường tăng ký ức bọn họ tự nhiên sẽ biết hậu quả bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi này trong lúc vô tình dính l i ễ u đến trong nhà phật bộ việc nếu nên làm bần đạo cũng lấy làm liền không còn lưu lại tôn tiểu thánh nhẹ nhàng xua tay xoay người phải đi đứng lại kim đầu yết đế nộ quát một tiếng lắc người một cái ngăn trở sơn động i ế t đế muốn ngăn cản tại hạ hạ hay là nói muốn giết bần đạo diệt khẩu tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng không chút nào hoảng kim đầu yết đế hai mắt gần như phun lửa hai tay nắm chặt hận không được đập chết tôn tiểu thánh nói cho bản tọa người đối với đường tăng làm cái gì kim đầu yết đế quát lớn đồng dạng vấn đề tôn tiểu thánh lại càng là chẳng muốn trả lời tự mình nhìn tôn tiểu thánh bịu môi nói hừ kim đầu yết đế hừ lạnh một tiếng một phát bắt được đường tăng không đều biết hắn liền nhũ mày tới nhìn về phía tôn tiểu thánh ánh mắt dường như muốn ăn thịt người người dám như vậy đối xử đường tăng bản tọa muốn giết người kim đầu yết đế giận dữ còn lại ba vị yết đế lại là một mặt t r ò n váng không chờ kim đầu yết đế đ ộ n g thủ tôn tiểu thánh đột nhiên nắm lên một đạo pháp quyết nhất thời một tiếng hét thảm vang vọng sân động a đường tăng ôm tròn vo đầu lăn lộn đầy đất chỉ cần bần đạo đồng ý đường tăng tức khắc hồi phi yên diệt tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng kim đầu yết đế nhất thời không còn cách nào khác nhưng oán độc ánh mắt lại không buông tha tôn tiểu thánh ba vị yết đế một mặt đ ố n g nhiên tình ngộ nhìn về phía tôn tiểu thánh ánh mắt đồng dạng tràn ngập lửa giận ai tôn tiểu thánh buông b u ô n g tay nói hết cách rồi bần đạo cũng không phải là năm vị đối thủ vì cầu tự vệ chỉ có thể gia hạ sách lầy đường tăng cơ thể bên trong cấm chế xem như một viên điều khiển từ xa tạc đạn chỉ cần tôn tiểu thánh đồng ý trong khoảnh khắc liền có thể muốn đường tăng mệnh hơn nữa là trực tiếp phá diệt nguyên thần loại kia đương nhiên nay cùng đường tăng ký ức cũng là liên kết chỉ cần phật môn chủ động thanh trừ đường tăng ký ức cấm chế cũng tương tự sẽ bạo phát kim đầu h ế t đế chính là dò xét đến tầng này mới lên cơn giận dữ dưới cái nhìn của hắn tôn tiểu thánh bất quá là một cái tu vi còn thấp đạo sĩ nhưng bọn họ năm vị đại la kim tiên lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn xoay quanh cái này không thể n h ẫ n nhịn thế nhưng là không đành lòng lại có thể thế nào chẳng lẽ muốn để đường tăng cùng tôn tiểu thánh đồng quy vô tận à đừng nói bọn họ không thể chịu được loại hậu quả này cho dù là như lai cũng không dám thật đẹp trai à! mão nhị tỷ một mặt hoa si kéo quay hàm nhìn tôn tiểu thánh lấy yếu thắng mạnh khiến ngũ phương yết đế sợ ném chuột vỡ đồ thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong đây là mão nhị tỷ nghĩ cũng không dám nghĩ tới có thể tôn tiểu thánh nhưng làm được quả thực so với anh hùng còn lợi hại hơn thực tại đánh động mão nhị tỷ phương tâm nghe vậy tôn tiểu thánh một trận phát tởm hắn mặc dù là hầu tử thân thể mà dù sao là nhân tâm huống hồ mão nhị tỷ thế nhưng là chư a bắt giới vợ trước Coi như nội dung cốt truyện có chỗ thay đổi chứ bắt giới vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nhưng có lớn nhất tầng tâm lý quay phá tôn tiểu thánh cũng không thể đối với máu nhị tỷ sản sinh chút nào cảm tình bần đạo đem đường tăng trả lại cho các vị ký ức cũng đã phong ấn chỉ cần phật môn không đúng bần đạo nổi sát tâm bần đạo tự nhiên sẽ không làm hại đường tăng tôn tiểu thánh bình tĩnh nói nên làm việc cũng đã làm xong hắn không hề lưu lại cần phải đơn giản xoay người rời đi tiểu ca chờ ta một chút nha mão nhị tỷ thanh n â m truyền đến theo sát lấy tôn tiểu thánh rời đi ngũ phương i ế t đế vốn định cản bọn họ lại lại nghe được đường tăng thức tỉnh thanh n â m liền lập tức bỏ đi suy nghĩ bọn họ cũng không muốn lại ngay ở trước mặt đường tăng mặt giết người bằng không thật vất vả động viên đường tăng lại nên thành ma các ngươi là ai a đường tăng gãi trần trùng đầu một mặt mê man nói chương một trăm mười hai thiên thọ thần tiên cho yêu quái xem cửa ngũ phương i ế t đế nhìn đần độn đường tăng một trận than thở như vậy đường tăng bọn họ làm sao yên tâm để hắn tiếp tục đi về phía tây vảnh một tiếng vang thật lớn qua đi bên ngoài sơn động đi vào tới một người ngũ phương nhất đế ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là văn thủ bồ tát bồ tát kim đầu nhất đế há miệng sắc mặt cực kỳ không tự nhiên văn t h ủ nhận ra được ngũ phương nhất đế biểu hiện không khỏi nếu mày tới nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp hỏi mà là nhìn về phía một bên đường tăng trong lòng nghi hoặc càng nặng x ả ra chuyện gì văn t h ủ trầm giọng hỏi không phải nói đường tăng thành ma à xem đường tăng cái này một mặt đần độn dáng vẻ nơi nào có nửa phần thành ma dấu hiệu khu khu kim đầu yết đế lung túng ho nhẹ hai tiếng đem văn t h ủ kéo đến một bên lúc này mới hơn nữa nói rõ cái gì các ngươi lại bị một cái không biết tên vân du đạo sĩ đùa bỡn xoay quanh phật môn mặt cũng bị các ngươi mất hết văn t h ủ nổi giận nói kim đầu yết đế cúi đầu dường như làm sai việc nhỏ học sinh hắn cũng là có nỗi khổ không nói được hắn cũng không thể tùy ý đường tăng hôi phi yên diệt đi đường tăng cơ thể bên trong cấm chế có thể có phương pháp ngoại trừ văn thù mặt tối sầm lại hỏi cái kia vân du đạo sĩ lấy đường tăng làm uy hiếp hắn đương nhiên không thể tiếp thu đáng tiếc người đi lại không lưu lại bất kỳ manh mối để hắn vô pháp tiếp nhận e sợ không thể kim đầu h ế t đế lắc đầu nói ta từng thử cấm chế kia đã cùng đường tăng x à o ấp một khi đụng c h ạ m liền sẽ kích phát đó là đường tăng chắc chắn phải chết hắn nói tới hẳn phải chết cũng không phải là đơn giản thân thể tử vong mà là liền mang theo linh hồn cùng một nơi phá diệt đã như thế cho dù là cựu chuyển hoàn hồn đan cũng vô pháp cứu chữa đáng trách văn thù ánh mắt tâm hàn sắc khí hiện lộ hết thấy thế kim đầu h ế t đế h o à n g hốt vội vàng khuyên bồ t á c không thể lộ ra ngoài cẩn thận đường tăng thành ma hắn là thật sợ đường tăng trái tim nhỏ thật sự yếu đuối kỳ cục trước cũng là bởi vì ngũ phương yết đế bại lộ sắc cơ dẫn đến đường tăng nhất nghiệm thành ma nếu văn t h ủ trở lại như thế một lần cái kia còn muốn hô văn t h ủ hít sâu một hơi lúc này thu lại sát tâm ngược lại nhìn về phía đường tăng bày ra một bộ h ò a ái mặt tiểu h ò a thượng ngươi bây giờ tự do bất quá con đường về hướng tây gian nan khốn khổ khắp nơi đều là yêu quái lấy ngươi thân thể p h à m nhân e sợ khó có thể đến t i ê n trúc bản tọa quan đông phương đại địa có một thần hầu hắn tự nguyện quỳ y ngã phật ít ngày nữa liền sẽ đến đây giúp ngươi văn thủ êm thai cười nói thật à đường tăng ngây thơ nói đương nhiên là thật bản tọa thế nhưng là văn t h ủ bồ tát há có thể lừa gạt ngươi văn t h ủ tràn đầy tự tin nói ngươi là văn t h ủ bồ tát nghe vậy đường tăng nhất thời nằm trên mặt đất dập đầu lạy ba cái liên tiếp nội tâm hắn khiếp sợ tột đỉnh hôm nay đây là làm sao đầu tiên là đụng tới ngũ phương yên đế sau đó n g h ê đón văn thủ bồ tát t h â n linh từng cái từng cái hiền linh đích thị là có đại vận v à thân thể quả nhiên bồ tát nhìn hắn tâm thành thì lại linh liền muốn đưa cho hắn một cái thần hầu làm bảo tiêu a di đà phật phật môn ưu hái như thế tiểu tăng ổn thỏa đem hết toàn lực chạy tới thiên trúc vậy tiểu tăng liền ở đây lưu lại mấy ngày chờ đợi thần hầu đi nói đường tăng thả xuống hành lý là thật quyết định chủ ý phải ở vân sạn động ở lại văn thù biễu môi không khỏi cảm thấy đường tăng tâm thật là lớn không được chỗ an toàn ở dĩ nhiên chiếm lấy yêu tinh hạng hổ thôi được văn thù ngược lại nhìn về phía ngũ phương yên đế sắc mặt nhất thời trầm xuống các ngươi bảo vệ tốt đường tăng đừng để lại để cho hắn gây ra bất kỳ nhiễu loạn tới còn có tam giới đã biết được các ngươi h u ồ n g giết yêu tinh sự tình phật môn đang tại đem hết toàn lực cứu vãn danh dự ngã phật đã nói n h ư lại có lần tiếp theo nghiêm trị không tha v ă ngoài Thù n ư dương n trọng tình thế nghiêm trọng. Ngũ phương g mặt thế biết vẻ đủ để đế biểu à dám náo lại thiêu thân, vội để đường đồng cho thân, o tăng n g yêu vã ý.、Ngoài、văn dặm tôn tiểu thánh biến thành vân du đạo sĩ bước trên mây đi xa mặt sau nàng n nhị tỉ thở hồng nhưng thở hộp Thế tỉ truy đuổi. l à n đem hết toàn lực đều vô pháp rút ngắn một tấc quả nhiên là thế ngoại cao nhân nàng một cái tán tu tu luyện đến nay cũng chỉ là huyền tiên mà thôi nghiên cứu nguyên nhân chỉ không có sư phụ truyền thụ thần t h ô n g dựa cả vào tự mình tìm tòi vân sạn động phát sinh sự tình n h ư ợ n g nàng ý thức được tôn tiểu thánh cũng không phải phổ thông vân du đạo sĩ dù sao d á m cùng ngũ phương yết đế hò hét đó là đồng dạng đạo sĩ có thể làm ra được à. h ú hồ tôn tiểu thánh trong lúc vô tình cứu noán nhị tỷ giữa hai người đã sản sinh một chút nhân quả nhìn như đối với tôn tiểu thánh có cũng được mà không có cũng được nhưng đối với noán nhị tỷ như vậy tu vi thấp tán tu yêu tinh mà nói lại là cơ duyên lớn tiền bối noãn nhị tỷ lôi kéo cổ họng liên tục kêu to thế nhưng là tôn tiểu thánh nhưng xem giống như không nghe thấy tiếp tục xúc địa thành thốn chỉ lát nữa là phải biến mất không còn t â m tích noãn nhị tỷ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chỉ có thể l i ề u mạng truy đuổi không đều biết tôn tiểu thánh thân ảnh liền ở noãn nhị tỷ dưới mí mắt biến mất nàng l ệ n h tại chỗ cũ không biết làm sao nhìn phía lớn thế mới biết hiểu nàng đã đi tới đông thắng thần châu vậy là hoa quả sơn ạ Noãn nhị tỷ đ a m chiêu trong tam giới hoa quả sơn đại danh từ lâu truyền lưu cực lớn nhưng hoa quả sơn nổi danh cũng không phải thập châu c h i tổ mạch mà là bởi vì thiên đình cùng phật môn từng hợp lực vây quét quá nơi này yêu tộc lại bị hoa quả sơn yêu vương đánh bại về sau hướng đi lại càng là khiến tam giới khiếp sợ thiên đình cùng phật môn không những không có trả thù trái lại liền như vậy lắng lại trong tam giới hoàn toàn lưu truyền hoa quả sơn bên trong ra một vị c h u ẩ n thánh cấp bậc yêu vương thậm chí khoa trương hơn lời đồn đãi là cái kia yêu vương so với vua đương thánh mẫu đều mạnh hơn nguyên nhân chính là có cái kia yêu vương toa c h ấ n thiên đình cùng phật môn mới không dám xâm lấn thế nhưng là hoa quả sơn bên trong không phải là chỉ có yêu tộc cả nó nhị tỷ liên tưởng đến vân du thân phận đạo sĩ nhất thời cảm thấy càng thêm kinh ngạc chẳng lẽ nói vân du đạo sĩ chỉ là vị cao nhân kia biến thành vừa nghĩ tới liền ngũ phương nhất đế đều có thể lửa bịp đi qua nó nhị tỷ càng thấy tôn tiểu thánh cường đại nói không chắc hắn chính là vị kia chuẩn thánh cường giả nàng tự lẩm bẩm một phen nhất thời vui mừng k h ô n siết phảng phất trên đầu nện xuống đến một khối siêu cấp lớn đĩa bánh đồng thời kiên định hơn muốn bái tôn tiểu thánh sư phụ nõn nhị tỷ hưng trùng trùng đi tới hoa quả sơn nhưng mà vừa tới trước sân môn nàng đã bị một người mặc liên hoa váy tiểu hài tử n g ă n trở này yêu tinh nơi này không phải hoa quả sơn yêu tộc không được đi vào na cha giữ rằn quát lớn nõn nhị tỷ n h ư mày cẩn thận xem xét lên na cha liên hoa thân hỏa tiêm thương còn có để ở một bên phong hòa luân cái này rời ạ là na t r a tam thái tử thiên thọ na cha ba đài tử cho yêu tộc xem cửa nón nhị tỉ hô to một tiếng suýt chút nữa ngất đi na cha nhưng không cảm thấy kinh ngạc nói ngạc nhiên bản thái tử xem sơn môn tính là gì ngươi nhìn một cái bên kia nhị lang thần đang dạy hầu tử hầu tôn nhóm học chữ đây chương một trăm mười ba thừa nhận đi ngươi chính là thế ngoại cao nhân hoa quả sơn khí vụ lựa lờ non xanh nước biếc linh khí dồi dào vũ hạc bay lựa quả thực là một mảnh ăn lành nhưng mà nó nhị tỷ nhưng không lòng dạ nào thưởng thức lần này mỹ cảnh nàng chính nhìn chằm chằm nhị lang thần đây thiên đình lớn nhất hổ hai viên đại tướng một cái ở hoa quả sơn xem sân môn một cái khác làm tiên sinh dạy học viết chữ thiên đình lúc nào đối với yêu tộc như thế hiền lành cái kia sát yêu lệnh đã rút lui nếu không phải nàng trước đây không lâu mới vừa từ ngũ phương yết đế trên tay trở về từ coi chết nàng vẫn thật là tin tưởng vâng hoa quả sơn đại vương nhất định là chuẩn thánh cường giả không thể nghi ngờ vâng không làm sao sẽ khiến na cha cùng nhị lang thần cam tâm tình nguyện dừng lại ở hoa quả sơn đây nghĩ tới đây noãn nhị tị càng hưng phấn na cha nhìn noãn nhị tị cười đến cùng đ ó a hoa làm cho không khỏi lộ ra khinh bị ánh mắt ngốc cười gì vậy hỏi ngươi thân phận gì đến hoa quả sơn làm cái gì không nói lời nào đi nhanh lên người na cha không nhịn được nói hắn còn vội vàng tìm hiểu hồng liên chân hòa đây nào có lòng thanh thản chăm sóc một cái huyền tiên tiểu yêu tinh đ ư n g nha tam thái tử nô ra là cùng theo một tên vân du đạo sĩ đi tới hoa quả sơn với hắn còn ở đây ngươi nhất định từng thấy đúng không nõn nhị tỷ vội vàng giải thích nói đạo sĩ na cha lắc đầu nói đạo sĩ chưa từng thấy hầu tử ngược lại là thấy không ít nghĩa bóng trong ngọn núi này không có đạo sĩ không có đạo sĩ noan nhị tỷ há hốc mồm nàng lại không biết vân du đạo sĩ chân thân là cái gì làm sao cùng na cha giải thích đúng nô gia còn biết phật môn bí mật tuyệt đối là kình bạo đại tin tức chỉ cần tam thái tử thả nô gia đi vào ta sẽ nói cho người biết noan nhị tỷ cười thần bí nói không có hứng thú na cha vung vung tay lại dương dương nói hạch noan nhị tỷ nhất thời xem nhụt trí quả bóng có na cha nhìn sân môn nàng là khỏi phải nghĩ đến đi vào nếu không thể b à i sư nàng tuyệt không cam tâm l y khai đơn giản nó nhị n tỉ ngồi ở trước sân môn một bộ kim thành gây nên kim thạch vì là tự chọn thế na cha cũng không để ý trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt không quản không để ý đang lúc này một bóng người đáp mây bay mà tới vay một tiếng đánh ở trước sân môn na cha nhất thời căm tức nhảy lên cao ba t r ư ợ n g người nào nha na cha quát lớn mở mắt nhìn lên người đến đúng là một trường mặt quen chỉ là cùng hắn trước nhìn thấy lúc trên thân nhiều một tầng hắc khí hiển nhiên đã thành đại yêu thiên đ ồ n g na cha hơi nhữ m ẩ y vừa dứt lời nhị lang thần cũng tới đến trước sân môn khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn thiên đ ồ n g không nghĩ tới liền nhị lang thần cũng ở lại hoa quả sơn xem ra ân nhân mị lực không gì sánh k ị p a thiên đ ồ n g n ế t miệng cười to nói ít nói nhảm ngươi một cái bắc câu lô c h â u đại yêu chính là thiên đình cùng phật môn truy sát số một nguy hiểm nhân vật chạy hoa quả sơn tới làm cái gì na cha cảnh giác nói hắn đến không để ý thiên đ ồ n g chết sống chỉ là lo lắng thiên đ ồ n g đem thiên đình cùng phật môn đưa tới trước hắn thế nhưng là nhìn tận mắt hoa quả sơn gặp đại nạn trong lòng không đành lòng không sao thiên đ ồ n g vung vung tay nói tây du lượng kiếp đã lên thiên đình cùng phật môn đều tại quan tâm đường tăng không r ả n h bận tâm bản vương bản vương hôm nay đến đây chỉ là vì là cảm tạ ân nhân thuận tiện thay vô đương thánh mẫu cũng là bây giờ tiệt giáo phó giáo chủ truyền lời nói xong hắn nhìn hướng về thủy liêm động khắp khuôn mặt là chờ mong cùng lúc đó thủy liêm động tôn tiểu thánh cũng nhận ra được thiên bồng khí tức đồng thời cũng nghe đến thiên bồng cái kia lời nói vô đương thánh mẫu phái thiên bồng tìm đến ta lao tôn sợ là không có chuyện gì tốt đi tôn tiểu thánh lạnh lùng n ở nụ cười hay là ở thiên bồng xem ra vô đương thánh mẫu lôi kéo tôn tiểu thánh có trợ giúp yêu tộc đoàn kết thế nhưng là tôn tiểu thánh căn bản không muốn lật đổ thiên đình cùng phật môn lại càng không muốn giúp yêu tộc sáng tạo tiệc giáo hắn chỉ muốn an tâm tu luyện như vậy giả như tiệc giáo không thể nghi ngờ là đem hắn b à y ở thiên đình cùng phật môn phía đối lập đã như thế hoa quả sơn sẽ v i n h viễn không ngày yên tĩnh ân nhân đi ra cùng ta gặp mặt một lần thiên đồng tiếng la dường như nổi trống giống như vậy liên tục chuyển vào thủy liêm đ ậ u tôn tiểu thánh thở dài chính như na cha từng nói thiên đồng đến rất có thể sẽ cho hoa quả sơn thu nhận tai nạn hay là mau chóng đem hắn đánh đuổi cho thỏa đáng dầm thủy liêm phá mở một bóng người như là cỗ sao t r ổ i rơi rụng ở trước sân môn ân nhân thiên đồng lúc này chắp tay chắp tay thái độ cung kính không dám nhận tôn tiểu thánh điệu môi nói ta lão tôn chỉ là nhất nghiệm chi nhân mới nói cho ngươi ngọc đế muốn hại ngươi lại không nghĩ rằng cái này nhất nghiệm nhân tử nhưng phải để hoa quả sơn trả giá nặng nề sớm biết như vậy Thiên bồng ân nhân ta láo tôn thì Ai láo không dám chớ ũ n n g g e nghe ra trào ra. được, Cho cũng c tôn tiểu thánh ở trào phúng thiên đồng. Cho dù là một mặt mở mịt tỉ phúng bồng. noán nhị cũng nghe ra. Ân nhân h ở là dù mở trách thiên bồng sắc mặt khó coi nói kỳ thực thiên bồng cũng là vì hoa quả sơn tốt khó nói ân nhân quên trước đây không lâu thiên đình cùng phật môn liền liên thủ mang cho hoa quả sơn thai nạn à việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên chỉ có yêu tộc đoàn kết mới có thể chống đỡ thiên đình cùng phật môn đối với yêu tộc c ước hiếp a nghe vậy na cha cùng nhị lang thần sầm mặt lại căm tức thiên đồng thiên đồng nhưng hừ nhẹ một tiếng không để ý chút nào cả hai cái người thiên đình cảm thụ khẩu khí thật là lớn tôn tiểu thánh xem thường cười nói xem ra thiên đình cùng phật môn chủ động rút đi chiến trường yêu tộc tự tin tăng mạnh a có thể vô đương thánh mẫu có thể có nghĩ tới bọn họ tại sao lui lại là sợ hãi yêu tộc à? sai phật môn bỏ chạy chính là xuất phát từ lo lắng đường tăng đi về phía tây cùng yêu tộc không có một đồng liên quan gia nhập yêu tộc bằng cái kia đụng vào liền nát vạn tiên trận ta hoa quả sơn đã sớm không còn tồn tại tôn tiểu thánh không chút khách khí răn dậy một phen hắn làm người ngoài cuộc thậm chí là tham dự bố trí ván cờ người xem còn hơn thiên đồng cùng vô đường thánh mẫu rõ ràng đường tăng vì sao đột nhiên quyết định đi về phía tây là bác câu lô châu yêu tộc s u ố i r ù cả đương nhiên không phải mà là lục nhĩ cùng ngao liệt chạy đi kim sơn tự phá r ố i nếu không có đường tăng có chuyện phật môn h á có thể đồng ý từ bắc câu lô châu chiến trường bỏ chạy đám này yêu tộc chỉ có mấy trăm triệu binh mã lại là một đám làm càn làm bậy chư động thủ căn bản liền không có động tới đầu góc quả thực là một đám mãng phu nếu tôn tiểu thánh cùng như vậy một đám mãng phu liên minh cùng một đám chư đồng đội tổ đội khác nhau ở chỗ nào trở về nói cho vua đương thánh mẫu n h ư ợ n g nàng an phận một chút thiên đình cùng phật môn chưa điều động toàn bộ lực lượng bắc câu lô châu mới có thể kiên trì đến nay nếu nàng lại tiếp tục nhảy q u y trong tam giới sẽ không bao giờ tiếp tục yêu tộc tôn tiểu thánh hử lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi thiên bồng sững sờ ở tại chỗ na cha cùng nhị lang thần cũng ngơ ngác nhìn tôn tiểu thánh bóng lưng trên mặt bọn họ hoàn toàn mang theo khiếp sợ vẻ mặt cũng xác thực bị tôn tiểu thánh mấy câu nói đánh thức không xuống núi liền biết rõ thiên hạ đại sự ân nhân mới thật sự là thế ngoại cao nhân a thiên bồng dựng thẳng ngón cái sợ hãi than nói chương một trăm mười bốn tái hiện hai nạn thiên bồng bị chửi mắng một trận ngược lại còn muốn cảm tạ tôn tiểu thánh n a m ở trong cuộc na cha cùng nhị lang thần cũng cảm thấy theo lý thường cần làm nhưng đang ở cục ngoại mão nhị tỷ đem so với những người khác càng rõ ràng hoa quả sơn khỉ đại vương chính là thiên đ ỉ n h phật môn cùng bắc câu lô châu yêu tộc cũng cực lực lôi kéo mục tiêu không xuống núi cửa liền biết rõ tam giới đ ạ i thế đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân không có chạy nón nhị tỷ hai mắt thả quang cũng mặc kệ vân du đạo sĩ là ai lập tức nhận định chỉ cần bái tôn tiểu thánh sư phụ đời này cũng giá trị khu khu nô gia phúc lăng sơn vân sạt động m á u nhị tỷ bái kiến thế ngoại cao nhân một tiếng ho khan m á u nhị tỷ trực tiếp đứng ở trong đám người đơn giản chỉ cần đem nguyên bản ngưng trọng bầu không khí đánh vỡ thiên đồng hơi nhún g mày chừng m á u nhị tỷ một chút nhưng lại đến hắn lại s ư ớ n g sốt nuốt ngùm nước b ọ t liếm liếm môi phảng phất trong đôi mắt đều là đào tâm nếu như không phải là tôn tiểu thánh thay đổi tây du thế giới nhân quả thiên đ ồ n g từ lâu trở thành chư bát giới cùng mão nhị tỷ kết làm vợ chồng bất quá mặc dù không có trở thành chư bát giới thiên đ ồ n g tựa hồ cũng đối mão nhị tỷ nhất kiến trung tình xem ra hai người bọn họ thật là tình yêu chân thành tôn tiểu thánh e m thầm k h ẽ cười một tiếng hắn không đúng không đúng biết rõ mão nhị tỷ một đường theo hắn đi tới hoa quả sơn nhưng hắn vẫn luôn chưa làm ra đáp lại chỉ là còn chưa cân nhắc tốt xử lý như thế nào mão nhị tỷ nói thẳng ra mão nhị tỷ căn bản chính là cái không có ý nghĩa tiểu yêu tinh căn cốt cùng huyết mạch cũng cực kỳ phổ thông nếu muốn có thành tựu cần tiêu tốn thời gian tu luyện hay là tu luyện ước vạn thuế cũng là có thành tựu đại la kim tiên khả năng thế nhưng là tương tự tư ơ nguyên n g cùng thời gian bồi dưỡng nắm giữ hỗn độn ma thần huyết mạch hồ lô hoa hắn không tốt hơn sao để hắn không nghĩ tới là hắn bên này còn không có cân nhắc xong thiên đồng tới còn một chút vừa ý mão nhị tỷ để nguyên bản hầu như biến hầu m ấ tôn nhân duyên lại liên tiếp lại lại. tiếp t tiểu thánh chắc chắn tục thiên theo Nhị khai, hắn đồng mang Tỷ tốt tiếp đó Mão sau ly bị ế quan tu luyện. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, n đột phát h mà, Mão Tỷ nhìn hắn ánh mắt cũng không đúng lắm. môi ắ t cũng k h càng đau đầu đại vương đừng giả bộ ta biết rõ ngươi chính là vân du đạo nhân mão nhị tỷ đột nhiên nói thiên bồng ba người nhất thời nghi hoặc m à nhìn tôn tiểu thánh cái gì vân du đạo nhân tôn tiểu thánh hơi nhữ mày hắn còn chưa muốn triệt để đắc tội p h ậ t môn nếu mão nhị tỷ khắp nơi nói lung tung chẳng lẽ không phải đại loạn hắn kế hoạch giết nàng tôn tiểu thánh trong mắt sát ý trợt l ó e lên mão nhị tỷ cũng không nhận thấy được tôn tiểu thánh dị dạng còn dương dương đắc ý nói nô gia tùy tùng vân du đạo nhân một đường đến đây chỉ vì bà i sư học nghệ hy vọng đại vương có thể tắt thành nàng nghĩa bóng chính là n g ư ờ i không muốn không biết cân nhắc bằng không lão nương liền hướng phật môn tố giác ngươi thiên đồng ba người còn không biết vân sạn động phát sinh sự tình càng không biết thông báo tam giới khiến ngũ phương yết đế tự bạo phật môn rèm pha chính là tới t ử vân sạn động bất quá bọn họ cũng nhận ra được mão nhị tỷ đang đe dọa tôn tiểu thánh không khỏi cảm thấy mão nhị tỷ ăn gan hùm mật báo s á t nhân diệt khẩu tôn tiểu thánh đang suy nghĩ nếu không muốn làm như thế nếu ngay ở trước mặt thiên đồng ba người mặt đối với mão nhị tỷ lạnh lùng hạ sát thủ chẳng phải là ngồi vững hắn có tật giật mình xem ra vẫn chưa thể làm như thế nhưng hắn càng đáng ghét bị người uy hiếp hắn đang lo lắng đáp ứng trước mão nhị tỷ sau đó sẽ tìm thời cơ giết nàng đang lúc này tôn tiểu thánh đột nhiên nhận biết được một luồng cường han khí tức chính hướng về hoa quả sơn cấp tốc tới gần phật môn người thiên đồng sắc mặt chìm xuống tương tự nhận ra được luồng khí tức kia cứ việc phật môn đã từ bắc câu lô châu bỏ chạy nhưng phật môn cùng yêu tộc trong lúc đó vẫn chưa hòa giải ngược lại phật môn càng thêm cựu thị yêu tộc huống chi thiên đồng hay là phật môn trọng điểm nhằm vào đối tượng một khi thiên đồng ở hoa quả sơn đụng với người trong phật môn nhất định phải sẽ phát sinh ma sát thiên đồng ngươi hay là mau chóng ly khai đi nhị lang thần sắc mặt ngưng trọng nói vô dụng đi không nổi thiên đồng hư lệnh một tiếng quả đoán lấy ra trên bảo thấm tâm bá trận địa sẵn sàng đón quân địch ẩm một tiếng vang thật lớn một đoàn trói mắt phật quang giỏi sáng thiên không vạn trượng phật quang tùy ý hoa quả sơn lớn đ ị a cường đại cảm giác ngột ngạt giống như lĩnh không khí cũng trở nên trở nên nặng nề vô số yêu linh không bị khống chế phục trên đất khó có thể dãy ruộng mà ở trước sân môn mão nhị tỷ đã sớm bị cố này cường đại cảm giác ngột ngạt cưỡng chế quỳ trên mặt đất hai mắt tràn đầy sợ hãi mà lúc này tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn đám mây dễ dàng xuyên thủng kim quang nhìn thấy phật quang bên dưới chân thân văn thủ tôn tiểu thánh lạnh lùng nói xem ra văn t h ủ chạy đến hoa quả sơn tới là thị uy thiên đ ồ n g chê cười nói làm càn trầm thấp quát lớn âm thanh từ kim quang bên trong truyền đến thiên đ ồ n g người d á m to gan ly khai bắc câu lô châu chẳng lẽ không phải quên còn có sát yêu lệnh ở bản tọa cái này liền lùng bắt ngươi sẽ phật môn nói xong văn t h ủ mở ra năm ngón tay nhất thời ánh vàng rừng rực hóa thành cự đại phật thủ hướng về thiên đ ồ n g rơi xuống cái tiêu cự đại phật thủ đủ để bao trùn toàn bộ hoa quả sơn một khi hạ xuống hoa quả sơn trung thiên vạn sinh linh đều muốn bi thảm thai vạ tới ở nơi này là vì là lùng bắt thiên đồng mà là hướng hết thể người thị uy quả thực ngông cuồng kha kha vốn là cho rằng không có bản thái tử sự tình xem ra bản thái tử cũng không xuất thủ không được mà na cha hưng phấn cười lớn một tiếng dẫm lên phong hỏa luân bưng hỏa tiêm thương trực tiếp lao ra nhị lang thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm văn thụ trầm giọng nói phật môn như vậy thảo gian nhân mạng chẳng lẽ không sợ gặp trời phạt sao có bản quân ở đây dung ngươi không được ở đây ngang ngược nói xong hắn giơ tay nổ ra một trường bàng bạc linh khí trong nháy m ắ t hóa thành cự đại nằm đấm đánh về phật thủ ẩm một tiếng vang thật lớn linh khí dư vi hình thành c u ồ n g phong bao phủ sân mạch một ít tu vi còn thấp yêu linh lúc này bị c u ồ n g phong hất bay ra ngoài mão nhị tỷ đối với cái này cảm thụ nhất là tham thiết cứ việc nàng cực lực muôn chống đỡ lại vẫn là bị c u ồ n g phong q u é t bay may mà thiên bồng đúng lúc bảo hộ đưa nàng cứu được cùng lúc đó tôn tiểu thánh cảnh giác mà nhìn văn thủ hắn cũng không phải e ngại văn thủ tu vi tuy nói văn thủ đại l à kim tiên điên phong tu vi xác thực phải mạnh hơn hắn nhưng tôn tiểu thánh trong tay thế nhưng là có không ít bảo vật đủ để cùng văn thủ phân cao thấp hắn lo lắng là văn thủ đến hoa quả sơn mục đích nếu văn thủ chuyên vì là thiên bồng mà đến hoàn toàn không cần đợi được thiên bồng đi tới hoa quả sơn mới đ ộ n g thủ rất hiển nhiên đó cũng không phải văn t h ủ mục đích khó nói văn t h ủ biết rõ vân du đạo sĩ là ta láo tôn biến hóa tôn tiểu thánh hơi nhữ mày nếu thật là như vậy phật môn đều sẽ trực tiếp nhận định tôn tiểu thánh có ý cùng phật môn đối nghịch như vậy phật môn đem không cách nào lại khoan dung hắn tiếp tục lưu lại hoa quả sơn thậm chí sẽ xem bức bách thiên bồng cùng quyển liêm một dạng trực tiếp đối với hoa quả sơn d ơ lên chiến tranh nếu thật là như vậy ta láo tôn sẽ không được không cân nhắc diệt khẩu chương một trăm mười lăm phát bảo ra hết bắt nạt người hoa quả sơn mây đen áp thành lanh phong liệt liệt ngay ngắn nghiêm nghị nồng nặng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ có một hồi đại chiến nhị lang thần cũng đem hắn tam tiêm thương lấy ra đến nhìn chăm chú văn thủ mà na cha từ lâu không thể chờ đợi được nữa xông tới khởi động liệt hỏa phải đem văn thủ ngạo khí xé nát thiên đồng trên mặt là khó có thể che giấu kinh ngạc không nghĩ tới tam thái tử tu vi tinh tiến nhiều như vậy liệt hỏa bên trong mơ hồ có đại đạo bổn nguyên lực lượng tương lai thành tựu đại la kim tiên tuyệt đối không là vấn đề thiên đ ồ n g sợ hãi than nói liền hắn đều nhìn ra n à cha có chỗ thay đổi văn thủ há có thể nhìn không ra hỏa chi bản nguyên đúng vậy nắm giữ nó ngươi thật có thành tựu đại la kim tiên tiềm lực bất quá bây giờ ngươi còn không phải bản tọa đối thủ thức thời lui ra bằng không đừng trách bản tọa không k h á c h khí văn thủ hư lệnh một tiếng khinh thường nói nói đến luận tư chất na cha còn muốn gọi hắn một tiếng sư thúc liền ngay cả nhị lang thần cũng là hắn hậu bối nhưng phải vì một cái thạch hầu cùng hắn binh khí đối mặt quả thực làm càn ha ha văn thủ ngươi thật không biết xấu hổ nếu phản bội x ỉ n giáo cũng đừng cho bản thái tử bày ra trưởng bối s á t mặt coi như bản thái tử đánh không lại ngươi cũng không thể nhậm chức ngươi tại thần châu đại địa trên ngang ngược thức thời c ú t nhanh lên về ngươi phía tây na cha xì một cái không chút khách khí châm chọc một trận tâm tư của hắn đơn thuần cũng không có có còn lại thần tiên những cái loan loan quấn h ú ố hồ hắn đã sớm xem phật môn người khó chịu vừa vặn dựa vào lần này thời cơ thử xem tôn tiểu thánh đưa cho hắn hồng liên chân hỏa văn t h ủ thiết chiêu na cha đột nhiên hét lớn một tiếng nói hắn bưng nổi l ử a nhọn thương nhất thời một luồng nóng rực hỏa lan g từ hỏa tiêm thương bên trong dâng trào ra ngọn lửa kia nhiệt độ kỳ cao so với tam mội chân hỏa còn đáng sợ hơn thấy thế văn t h ủ hẹp nhăn đầu lông mày một chút liền nhận ra na cha trợt thi triển thần thông tuyệt đối không phải phổ thông hòa diễm hồng liên chân hỏa văn t h ủ kinh ngạc nói ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi thiên không nhất thời vừa sáng vô số yêu linh ngẩng đầu nhìn lại giống như trên bầu trời thêm một cái thái dương chiếu sáng lớn điệu hạ hạ bên trong na cha cười lớn một tiếng hương phấn hoa chân múa tay tại đây thiên đồng khép cười một tiếng khinh thường nói văn t h ủ cũng không gì hơn cái này đi không đơn giản như thế tôn tiểu thánh đạm mạc nói văn thủ dù sao cũng là lão bài đại la kim tiên bất luận tu vi hay là kinh nghiệm cũng còn hơn na cha cao thâm nếu hắn đã nhận ra hồng liên chân hỏa tự nhiên biết rõ hồng liên chân hỏa lợi hại nếu như không có hoàn toàn đem nắm há có thể tùy ý hồng liên chân hỏa thiêu đốt chính mình đang lúc này cái kia bùm bùm thiêu đốt hồng liên chân hỏa đột nhiên nứt ra một vết thương ồ na cha phát sinh nghi hoặc thanh âm vội vàng nhìn sang lại phát hiện vết rách chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn trong nháy mắt tựa như lưới nện đồng dạng trải r ộ n g bồn phía vết rách sang trưng mà đang không ngừng bành trướng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ nổ tung ẩm lại là một tiếng vang thật lớn hồng liên chân hỏa cuối cùng nổ tung ra phá toái thành vô số ngọn lửa rơi rụng ở hoa quả sơn trong phút chốc non xanh nước biết hoa quả sơn đốt lên đại hỏa khắp núi yêu linh phát sinh sợ hãi tiếng hô đây chính là hồng liên chân hỏa trạm chi tất đốt Đốt c hô i k h n g chết không tính h Hừ. thánh như mày, nhiên phát Thô hấp phát hòa hỏa thời hướng về hắn nhanh chóng tụ tập, tiện đà bị tôn tiểu thánh hút vào cơ thể bên trong. Hô. Không ô Tôn tôn i tiểu nơi. nơi đại tiện tiểu tay. tán tụ tập, trong. t đống lượng sơn đồng bên quả các Các mày, đà bạo bị vào xả lực cơ về bản thái tử mới vừa vặn nắm giữ hồng liên chân hỏa dùng không phải là rất thuần t h ủ c h ú n g ta đánh tiếp na cha thở một hơi chiến ý liền lập tức nhắc tới cái tên này là thuần túy chiến đấu cùng nhân chỉ có co cái đánh hắn tuyệt đối cái thứ nhất xông lên đáng tiếc văn thủ căn bản liền không có đem hắn để ở trong mắt đều chẳng muốn xem na cha một chút ngược lại đưa ánh mắt về phía tôn tiểu thánh xem ra cái này hồng liên chân hỏa là ngươi truyền cho na cha chẳng trách có thể để hắn hết hy vọng sụp thay trông coi cho ngươi sân môn văn thủ không chút khách khí đường hầm ra tôn tiểu thánh tâm tư gây xích mích ly dàn ả tôn tiểu thánh hử nhẹ một tiếng cũng không để ý kỳ thực quan điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không phải bí mật na cha nhìn như ngây thơ nhưng hắn cũng không ngu xuẩn nhận lấy hồng liên chân hỏa là cam tâm tình nguyện thay tôn tiểu thánh trông coi sơn môn cũng là tự nguyện căn bản không thể nói là lợi dụng nói chuyện này văn thủ ngươi thật không biết xấu hổ muốn đánh c ứ đánh không cần gây xích mích ta cùng tôn hầu tử quan hệ na cha mặt tối xâm lại hô ha ha tam thái tử ngươi bây giờ mới biết được phật môn không biết xấu hổ à? thiên đồng cười nhạo nói văn thủ đừng tưởng rằng bản soái không biết ngươi tới hoa quả sơn mục đích đơn giản là muốn cưỡng ép nhà ta ân nhân thay ngươi phật môn bán mạng l i ê n như là ngươi bức bách bản soái cùng quyển liêm một dạng nói cho ngươi chỉ cần có bản soái ngươi đừng nghĩ đến xính thiên đồng dơ trên bảo thấm tâm bá chiến ý dâng trào mặc dù hắn tự biết tu vi không bằng văn thủ nhưng hắn cũng phải l i ề u một phen ngược lại phật môn cùng yêu tộc đã đối lập từ chiến đến cùng đã là tất nhiên không có so với đây càng xấu kết quả chỉ bằng ngươi văn thủ xem thường cười lạnh một tiếng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi hắn căn bản không để vào mắt muốn nói hoa quả sơn bên trong duy nhất làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ chỉ có nhị lang thần chỉ bất quá hắn kiêng kỵ nhị lang thần cũng không phải tu vi mà là nhị lang thần tại thiên đình địa vị ngọc đế cháu ngoại chỉ bằng vào điểm này văn thủ cũng không dám động đến hắn văn thủ khép cười một tiếng hai bên môi k h é p mở vừa muốn mở miệng lại bị nhị lang thần trực tiếp đánh gãy không cần khuyên bảo bản quân tôn đại vương cùng bản quân c o i ân việc khác chính là bản quân sự t ì n h mặc dù đắc tội phật môn bản quân cũng sẽ không tiếp nhị lang thần quyết tuyệt nói nghe vậy văn thù đầu tiên là kinh ngạc sau đó trầm mặt xuống đến h i ệ n nhiên đối với nhị lang thần đáp án cảm thấy mười phần không thích nói như thế bản tọa hôm nay là muốn lực chiến bốn vị văn thù hất cằm lên lãnh nạo nói đánh liền đánh sợ ngươi a na tra bưng nổi lửa nhọn thương đấu trí cao ngang không sai bản soái coi như liều cái mạng này cũng phải để ngươi cái này phật môn con lửa chọc đi một lớp ra thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng nói nhị lang thần chăm chú trong tay tam t i ê m thương liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh nói văn thủ giao cho bản quân ân nhân cứ yên tâm đi hắn vốn định lấy sức một người chống lại văn thủ coi như đánh không lại dựa vào hắn tại thiên đình thân phận cũng có thể để văn thủ có chỗ kiên kỵ nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng lắc đầu một cái sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía văn t h ủ bồ tát khe cười một tiếng nói hắn muốn tìm là ta láo tôn coi như đánh chạy văn t h ủ phật môn còn sẽ phái những người khác lại đây cũng không thể mỗi lần đều dựa vào các ngươi đánh đuổi phật môn người đi nói tôn tiểu thánh mở ra năm ngón tay từng viên một phóng ánh lưu truyền định hải châu xoay quanh ở trên lòng bàn tay p h ư ơ n g dòng dã hai mươi tư viên ra một tiếng thắp uống một cây thí thần thương hướng trời bay lên trên nhắm thẳng vào văn thủ. Vẫn thủ. vào c h ư a x o n g đây. cân tay, bay Tôn Tiểu Thánh phất Tiên nhắc nở nụ cười, phất tay, bay xuống cười, i Chu k ế một trận. Nhất thời, toàn b hoa quả sơn r à n ngập nồng nạc s á trăm phạt chi khí, t đồng thời một mươi sáu doanh động ba giới sự tình làm lớn chu tiên kiếm trận xuất hiện đã cho văn t h ủ không nhỏ áp lực nhưng mà cái này còn không phải tôn tiểu thánh toàn bộ hắn phảng phất ở hướng về văn t h ủ triển l ã m hắn đồ cất giữ huyền diệu hắn nắm giữ pháp bảo và ả một tiếng vang thật lớn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lấy ra đem tôn tiểu thánh cao cao nắm lên xếp bằng ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên tôn tiểu thánh trên thân sát phạt chi khí càng nặng nhưng mà hắn vây tay phía dưới bảy đạo lưu quang phá nước sôi màn động bay đến đầy đủ bảy cái hồ lô hoa hộ ở hắn quanh thân mỗi cái cũng có được thái ớt kim tiên điên phong tu vi cái này na cha kinh ngạc đến ngây người nhìn bảy cái thằng nhóc con miệng há lao đại khó có thể tưởng tượng tôn tiểu thánh v ẫ nết còn có của chúng riêng. bang dấu làm Gia Gia, trùng trùng miệng cười nói nơi nào có nửa phần bị người bắt nạt dáng vẻ văn t h ủ sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn là nghĩ tới bức bách tôn tiểu thánh khuất phục phật môn tiện đà trợ giúp đường tăng đi tới tây thiên lấy kinh thế nhưng là lời nói này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói làm sao đến tôn tiểu thánh trong miệng hắn liền thành người xấu yêu hầu đừng vội ngậm máu phú người văn thù quát lớn phật môn sẽ lại không cần mặt mũi cũng phải bận tâm thể diện hắn h a có thể cho phép tôn tiểu thánh hầu ngôn loạn ngữ này ra ra nói ngươi là người xấu ngươi chính là người xấu đại hoa chỉ vào văn thù hô to một tiếng bọn đệ đệ cùng một nơi đánh người xấu nói xong đại hoa thân thể đột nhiên lớn lên đảo mắt công phu trở nên giống như núi nhỏ đối với văn t h ủ chính là một quyền đập tới đại ca người xấu chạy nhị hoa nhìn chằm chằm văn t h ủ hướng đi đem văn t h ủ mọi cử động xem rõ rõ ràng ràng nhị ca chớ hoảng sợ để cho ta tới đối phó hắn tam đoá hét lớn một tiếng một cái đầu truy như tên lửa hướng về phía văn t h ủ v à tới ngũ đệ chúng ta một khối đánh người xấu tứ hoa cùng ngũ hoa một cái k h á n nước một cái phút lửa lúc này kèm cặp văn thủ đóng kín hắn sở hữu đường lui đòi mạng là hai cái hồ lô hoa t r ợ thi triển thủy hỏa cũng không phải vật phàm mà là huyền thủy cùng tam mội chân hỏa cho dù là đại la kim tiên đụng với cũng phải đau đầu một phen nên chúng ta ra trận lục oa nhảy ra sau đó biến mất thân ảnh phối hợp thất h oa truy đổi văn thủ bước chân trên bầu trời tranh đấu dị thường kịch liệt thiên bồng loại người xem gọi thẳng trong nghề cái gì gọi là phối hợp mặc dù bảy cái hồ lô hoa chỉ có thái ớt kim tiên tu vi nhưng đẻ lên đại la kim tiên tại đánh cái này hoàn mỹ phối hợp so với tứ đại thiên vương cao minh không biết bao nhiêu lần tôn tiểu thánh xem cũng cảm thấy thoải mái đương nhiên không có ai so với hắn càng hiểu hồ lô hoa trong lúc đó phối hợp chính là thất thể đồng tâm không cần ngôn ngữ đều nhờ nội tâm bảy n g ư ờ i nhưng như cùng một người giống như vậy lực chiến đấu đ ể bạn to lớn tuyệt đối là người bên ngoài vô pháp tưởng tượng bất quá muốn u vượt q A văn thủ nhưng không dễ dàng. Đại kim tiên điên phong, thủ kim dễ Đại đây la coi h h chân í n nửa đến là à đạp v chuẩn cường thánh thường n h cứ việc lo n hắn trình Vàng không, hắn cũng sẽ không g hữu pháp h từ tốt trực tiếp tất cả đều lấy ra tới. t lâu làm lấy sau đều đem sẽ sở ra độ bị. bảo cả coi ư người khác quá đáng g ầ m lên giận dữ đột nhiên ở trên bầu trời vang lên sau đó phật quang đại thịnh giống như như mặt trời soi sáng người không mở mắt ra được bành bành bành liên tục khí âm thanh văng trầm bảy cái hồ lô hoa dường như như lưu tinh rơi rụng trên mặt đất bất quá bọn họ rất nhanh sẽ nhảy dựng lên trên thân không có một chút nào thương thế na cha loại người xem cũng cảm thấy kinh ngạc bọn họ cũng không cảm thấy văn thủ vừa lưu thủ ngược lại ánh vàng d ừ n g rực thời điểm văn thủ khí tức bành trướng nhiều gấp m ộ ư ơ i có thể thấy được là thật lạnh lùng hạ sát thủ nhưng mà vẫn không thể nào thương tổn được hồ lô hoa cái này bảy cái thằng nhóc con lợi hại a n à、Nà、cha hoảng sợ nói đương nhiên lợi hại tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng người bên ngoài không biết nhưng hắn vẫn rõ ràng vô cùng hồ lô b a chính là tiên thiên h ồ lô đằng bên trong sinh ra linh bảo lên tiếng liền tự mang h ố n độn ma t h ầ n huyết mạch nhục thể từ lâu siêu phàm thoát tục thậm chí càng vượt xa tu luyện ngàn vạn năm thần tiên năm đó thập nhị vu tổ có thể lực chiến yêu tộc đại năng dựa vào chính là thân thể cường hãn chỉ bất quá thập nhị vu tổ mạnh hơn cũng chỉ là chính là hỗn độn ma thần bản cổ mười hai dọn tinh huyết thôi bọn họ cố nhiên có hỗn độn ma thần theo hầu lại cũng chỉ là cộng đồng truyền thừa một vị ma thần tinh huyết mà thôi so sánh với đó bảy cái hồ lô hoa xuất sinh chính là hỗn độn ma thần so với thập nhị vu tổ tầng diện cao hơn không biết bao nhiêu bởi vậy bọn họ thân thể độ cường hoành vượt xa thập nhị vu tổ cũng là chẳng có gì lạ lùi ra đi tôn tiểu thánh ra lệnh hồ lô hoa nhóm đang muốn tiếp tục cùng văn thù đánh nhau chết sống nhưng bởi vì tôn tiểu thánh một câu nói bỏ đi suy nghĩ hết cách rồi hồ lô hoa khởi điểm tuy nhiên cao nhưng tu vi quá thấp cũng không có tiện tay pháp bảo cùng văn thù đấu quá chịu thiệt vừa vặn tôn tiểu thánh cũng muốn thử xem dùng tới một đống pháp bảo hắn có thể không thể chống đối nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cấp bậc văn thù yêu hầu ngươi thật chọc giận bản tọa văn thù cắn răng nói a tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng không để ý chút nào bây giờ lấy hắn tu vi trong tam giới trừ chuẩn thánh ra căn bản không e ngại bất luận người nào huống chi hắn nắm giữ chu tiên kiếm trận cho dù là đối đầu chuẩn thánh hắn cũng chưa chắc liền nhất định sẽ bị thua vậy hắn dựa vào cái gì k i ê n kỵ một cái đại la kim tiên văn thủ ta lão tôn lần nữa đã nói không muốn tham dự đi về phía tây có thể thiên đình cùng phật môn nhưng lần nữa bức bách là cảm thấy ta lão tôn dễ ước hiếp hạ nếu lần trước đánh bại ngũ phương yết đế còn chưa để phật môn nhìn rõ ràng tình thế vậy ta lão tôn chỉ có thể lại ra tay một lần tôn tiểu thánh vẻ mặt lãnh đạm nói đồng thời hắn nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay chu tiên kiếm trận chậm rãi khởi động trong n g á y mắt bàng bạc sát phạt chi khí xông thẳng lên trời trong khoảnh khắc xuyên thủng ba mươi ba trọng thiên tràn vào đâu suất cung cùng lăng tiêu bảo điện đây là tốt nặng sát phạt chi khí chu tiên kiếm trận sao sẽ ở tam giới xuất hiện lăng tiêu bảo điện nhất thời hỏng ở ngọc đế dẫn dắt đi thiên đình thần tiên hoàn toàn nhìn hoa quả sơn chấn động vô cùng lúc này đ ầ u xuất cung thái thượng lao quân mãnh liệt mà từ tọa thiền bên trong thất tỉnh sau đó c a o mày nhìn phía nhân gian cái này đầu khỉ liền chu tiên kiếm trận cũng lấy ra đến xem ra phật môn xác thực làm cho có chút hẹp bất quá dùng r a chu tiên kiếm trận huyên á o vẫn có chút quá mức đi thái thượng lao quân sắc mặt ngưng trọng nói cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong nguyên thủy thiên tôn lao tử cùng tây phương nhị thánh r ồ n dập ly khai chính mình đạo tràng hướng về kim nao g đảo cấp tốc độ tới thậm chí từ phong thần l ư ợ n g kiếp cũng đã bế quan trăm vạn năm nữ hoa cũng bị ép ly khai chính mình đạo tràng đồng dạng chạy tới kim nao g đảo thông thiên a n g ư ơ i dám đem chu tiên kiếm trận giao cho tôn hầu tử nhìn ngươi lần này kết cuộc như thế nào nữ hoa khỏe miệng d ư ơ n g lên yêu mị nở nụ cười tựa như ở cười trên sự đau khổ của người khác c h ư ơ n một trăm mười bảy đại kiếp hầu tử cũng là ngon nhân một cái chu tiên kiếm trận để tam giới cùng tử tiêu cung loạn thành một bầy mà gợi ra hỗn loạn tôn tiểu thánh cũng không tự biết thân ở chu tiên kiếm trận văn thủ lại càng là hận chết tôn tiểu thánh đáng sợ kia sát phạt chi khí giống như từng thanh lợi nhận nguyên sơ đem hắn tu vi chóc ra ra thống khổ vô lực văn thủ rốt cục cảm nhận được đã từng đối kháng quá chu tiên kiếm trận tứ thánh cảm nhận được khó xử nguyên tới đây chính là hồng hoang đệ nhất sát phạt hung khí chu tiên kiếm trận ạ văn thủ hối hận phát điên sớm biết tôn tiểu thánh nắm giữ đáng sợ như thế pháp bảo hắn sao dám mạo mội đi tới hoa quả sơn nhưng mà hối hận cũng đã muộn một khi chu tiên kiếm trận khởi động không phải tứ thánh không thể chống lại bằng hắn chỉ là đại la kim tiên làm sao có thể đủ chống đối chết chắc văn t h ủ ai thán một tiếng một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua a kết thúc à. tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng làm sao có khả năng để văn t h ủ chết đi dễ dàng như thế phật môn lần nữa làm khó dễ hắn đơn giản là cảm thấy hắn không đủ thực lực mặc dù trước có ngũ phương yết đế làm dẫm vào vết xe đổ có thể văn thù hay là tự cao tự đại chạy tới khiêu khích cái này không phải là tốt nhất nói rõ à. đã như vậy vậy thì cho phật môn tốt tốt một bài học để đám này con lửa chọc triệt để nhận rõ ràng hiện thực đi tôn tiểu thánh khẽ quát một tiếng trong tay thí thần thương cắt ra trời cao đâm vào chu tiên kiếm trận choe nu ạ toài trở lại lại là một tiếng t h ấ p uống dưới chân hắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bay lên không trung mà lên tương tự tiến vào chu tiên kiếm trận ta lão tôn lại cho ngươi thêm một mực gia vị tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng giương tay một cái hai mươi b ố viên định hải châu dồn dập đánh vào chu tiên kiếm trận đây là hắn trên tay sở hữu có thể dùng pháp bảo cực phẩm mỗi một loại đều đủ để để vô số thần tiên yêu ma thèm nhỏ nước dãi lại bị hắn một mạch dùng để đối phó văn thủ xa xỉ a na cha liếm liếm môi một mặt ước ao nói không quan tâm tôn tiểu thánh là tu vi gì dù cho hắn là huyền tiên chỉ cần nắm giữ nhiều như vậy trí bảo đều có thể loạn quyền đà chết lao sư phụ huống chi tôn tiểu thánh bản thân tu vi sẽ không so với văn t h ủ kém dựa vào đông đảo trí bảo nghiền ép văn t h ủ quả thực không nên qua ung dung yêu hầu bản tọa chính là phật môn đệ tử ngươi làm như thế chính là cùng phật môn là địch ngươi có thể làm tốt chịu đựng phật môn lửa giận chuẩn bị văn t h ủ tiếng gào thét từ chu tiên kiếm trận bên trong không ngừng truyền đến nhưng mà h ắ n lời nói này nhìn như uy hiếp tính rất lớn kỳ thực nhưng biểu lộ hắn khiếp đảm na cha loại người hoàn toàn vì thế khiếp sợ làm cho văn t h ủ cảm thấy sợ sệt cũng lấy phật môn uy hiếp tôn tiểu thánh có thể thấy được chu tiên kiếm trận trờ trí bảo đối với văn t h ủ tạo thành rất lớn uy hiếp ha ha ta lão tôn đã nói ta chỉ muốn dừng lại ở hoa quả sơn bên trong an ổn tu luyện phật môn nhưng lần nữa khiêu khích ta lão tôn là vạn bất đắc dĩ mới ra tay tôn tiểu thánh thở dài một bộ ai không biết vẻ mặt diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ mặc dù giết văn thủ hắn cũng phải lắp làm được rất lớn oan ư ớ c dáng vẻ đã như thế mới có thể làm cho tam giới biết được phật môn coi thường người khác quá đáng cuối cùng bức bách tôn tiểu thánh không thể không đối với văn thủ đ ộ n g thủ đương nhiên văn t h ủ mà chết phật môn nhất định phải sẽ không giảng hòa vì lẽ đó người này vẫn chưa thể chết chỉ là cho hắn một bài học thôi thuận tiện chen ép một hồi phật môn khoa trương khí diễm được na cha không khỏi đối với tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên thử hỏi trong tam giới dám như vậy cùng phật môn nói chuyện tôn tiểu thánh thuộc về đệ nhất nhân cho dù là ngọc đế cũng phải nhìn ở thiên đạo trên mặt cùng phật môn lá mặt lá trái mà trải qua trăm vạn năm phát triển phật môn lại càng là mơ hồ có trở thành tam giới đệ nhất giáo s u thế ai dám đối với phật môn bất kính sát phạt chi khi tung hoành vạn lý thiên địa cũng theo đó biến sắc chu tiên kiếm trận vô số hàn quang xuyên toa liên tục từng trận hét lên âm thanh giống như thiên quân vạn mã chiến trường không ngừng lôi kéo văn thủ linh đài dù là đại la kim tiên hắn đều vô pháp thủ v ữ n g ở nội tâm hắn không nghi ngờ chút nào mặc dù sát trận chưa hề hoàn toàn khởi động chỉ cần hắn ở chu tiên kiếm trận bên trong ở lại một thời gian chính mình cũng sẽ điên đi Xì, xì. một đạo hàng quang đâm thủng văn thù áo bảo một k i a vết máu trong nháy mắt đem áo c ả x a nhiễm càng đỏ đáng trách văn thù hai mắt tinh hồng hắn làm sao chịu được quá như vậy khuất l ụ hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái thái ớt kim tiên tiểu hậu tử không thể nhấc nhịp lớn vô lượng phật thủ văn t h ủ gào thét cự đại phật thủ thần thông mạnh mẽ đụng vào kiếm trận bên trên sau đó gắt gao cầm lấy trận vách tường càng muốn dùng man lực đem trận pháp xé mở a tôn tiểu thánh xem thường cười lạnh một tiếng nếu hắn thật chỉ là thái ớt kim tiên tu vi thật là có khả năng không chống đỡ được văn t h ủ man lực chỉ tiếc hai người tu vi gần như đơn thuần như vậy man lực liền đối với hắn không hề có tác dụng g i ế t tôn tiểu thánh khẽ quát một tiếng ngón tay nhẹ nhàng bán ra chính là một đạo thần thông đánh vào kiếm trận v ù v ù một trận sắc bén phong thanh đ ố n g nhiên nhảy vào kiếm trận sau đó một đạo lưu quang dường như rơi dụng lưu tinh thẳng tắp hướng văn t h ủ đập tới ẩm nộ vang phật quang cự thủ trong nháy mắt phá diệt mà ở văn t h ủ trước mắt lơ lửng một thanh tối đen trường thương thí thí thân thương văn t h ủ hít vào một ngụm khí lạnh cái này tối trường thương màu đen cũng không phải là phổ thông linh bảo mà là chỉ đứng sau tứ đại tiên thiên trí bảo tiên thiên sát phạt trí bảo từng là phía tây hỗn độn ma thần la hầu sở hữu lại càng là dựa vào loại này sát phạt trí bảo lực chiến hồng quân cũng làm cho hồng quân ăn không ít vị đắng tuy nói cuối cùng thân vẫn bị thua nhưng thí thần thương tên cũng bởi vì trận chiến đó mà khai hỏa loại này bảo vật tự nhiên là vô số tu giả khát vọng được chỉ tiếc la hầu hồng quân nhất chiến thí thần thương mất tích lại không nghĩ rằng lại bị tôn tiểu thánh phải đến không hố là thí t h ầ n thương lợi hại a na cha nhìn chằm chằm thí t h ầ n thương chạy nước miếng đều sắp chảy xuống không ai không khát vọng cường lực pháp bảo cho dù là ngây thơ na cha cũng giống vậy sẽ vì cường lực bảo vật cùng người tranh cướp thần tiên trong lúc đó cạnh tranh cùng so với nhân gian càng trực tiếp tàn khốc vẫn chưa xong đây tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng lại đạn một hồi ngón tay tiếp đó chu tiên kiếm trận hắc quang đại thịnh trực tiếp nuốt hết văn thủ vạn trượng phát quang giống như một tòa núi lớn phải đem văn t h ủ đẻ ở phía dưới thấy thế mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một tòa cự đại hát liên xoay quanh ở văn t h ủ đỉnh đầu nhìn như chầm c h ầ m áp chế lại một luồng rất có áp bách tính lực lượng mặc dù ở kiếm trận ở ngoài tất cả mọi người có thể thám thiết cảm nhận được lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo na cha nuốt ngụm nước bọn tôn tiểu thánh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm người ta nhìn mà than thở nhưng ở kiếm trận ở ngoài người nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý cùng tôn tiểu thánh là địch tuyệt đối không phải là một cái lý trí lựa chọn bằng không liền sẽ cùng văn thù một dạng khổ không cảm nghĩ ẩm một tiếng vang thật lớn về sau hắc liên từng tầng đập xuống đất nhất thời cực kỳ vạn trượng bụi mù mà văn thù phật quang cũng ở giờ khắc này hoàn toàn bị hắc liên n u ố t hết chết à thiên bồng nhìn tôn tiểu thánh cả kinh nói hắn đột nhiên minh bạch một chuyện cái k i a nhàn hạ tôn hầu tử cũng không sẽ mặc người bắt bí một khi c h ọ c giận hắn là thật sẽ giết người chương một trăm mười tám Ta láo tôn tự láo nguyện diện b í c hoa hối nghìn h lỗi một nghìn năm.、Hoa、quả sơn thiên thanh minh từng trận gió mát lướt qua sân mạch cồn cồn mây đen cũng t ư ơ n g kế tàn đi chỉ có chu tiên kiếm trận bên trong vẫn tồn tại cực nặng sát phạt chi khí nếu không có vừa xuất hiện kịch đấu người bên ngoài sẽ cho rằng chỉ là hoa quả sơn một vị đại năng ở c h ắ c thí trận pháp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía dưới một lúc lâu cũng không có động tĩnh mọi người không thể không cho rằng văn t h ủ đã bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên triệt để chấn áp lại bất quá tôn tiểu thánh lại không có thả lòng cảnh giác cố nhiên có chu tiên kiếm trận cùng các loại cực phẩm linh bao áp chế văn t h ủ lật bất phàm bao lớn xong tới nhưng văn t h ủ dù sao cũng là đại la kim tiên cầu gấp còn biết nhảy tường đây ai cũng không nói chắc được văn t h ủ làm được hay không ra liều chết một kích ao l ọ n g đột nhiên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên dưới chuyển đến từng trận vang động sau đó hắc liên cũng theo đung đưa dường như phía dưới có đ ổ vật gì muốn dưới đất trôi lên hắn quả nhiên không thể dễ dàng như vậy liền chết đi a thiên bồng hư lệnh một tiếng có chút không căm lòng so với thiên đình từng đối với hắn nói xấu thiên bồng càng căm hận hơn phật môn vô sỉ hắn quá rõ ràng thiên đình cùng phật môn trong lúc đó hoạt động nếu không có phật môn yêu cầu thiên đình há sẽ như thế đại hắn thế nhưng là hắn tu vi không đủ bằng không nhất định phải sẽ giết tới linh sơn tiêu diệt phật môn con lựa chọc a một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống thập nhị phẩm diệt thế hắc liên càng bị người cứ thế mà d ơ lên một cái áo thủng mục x a m mặt mày xám xịt hòa thượng d ơ cao lên hai tay hai mắt tinh hồng xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn không phải người khác chính là bị tôn tiểu thánh đánh một trận tơi bởi văn thủ yêu hầu bản tọa cùng ngươi không đội trời chung hôm nay mặc dù bản tọa tự bạo nguyên thần cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận văn thủ ngũ quan dữ t ậ n quát tầm lên hắn làm sao chịu được quá như vậy khuất l ụ dù cho bồi cái mạng này hắn cũng phải kiếm về mặt m ũ i ha ha văn thủ không phải là ta lão tôn nhìn bất p h à n g ngươi chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta lão tôn đồng quy v u tận tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng đủ cưng khí nay cung trước hắn như hai người khác nhau đã từng tôn tiểu thánh tuyệt không dám cùng thiên đình cùng phật môn chính diện là địch đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ hắn nhất định phải cầu thả mà bây giờ thì lại khác trong tam giới chuẩn thánh c h i hạ hắn lại vô địch thủ mà trong khoảng thời gian này nghiệm c h ứ n g phía dưới hắn rõ ràng ý thức được chuẩn thánh cấp bậc cường giả vô pháp tùy ý ra tay cho dù là nhiên đang cùng quan â m cũng là như thế dù sao chuẩn thánh cường giả hơi một tí hủy thiên diệt địa một khi thực sự đánh hủy diệt tam giới đó là từng phút giây sự tỉnh kỳ thực tôn tiểu thánh đang đối kháng với văn thù thời điểm cũng bảo lưu tám thành thực lực nếu hắn vận dụng toàn lực trong khoảnh khắc hoa quả sơn liền không còn tồn tại nhưng dù cho như thế hắn còn là có thể đẻ lên văn thủ đánh cuối cùng ở chỗ hắn pháp bảo quá nhiều quá trâu bò ép tôn tiểu thánh lại dương dương phun ra một chữ tới cái kia thập nhị phẩm d i ệ t thế h ắ t l i ề n bỗng nhiên rất xuống nhất thời văn thủ trên hai cánh tay gân xanh có thể thấy được nhưng hắn hay là cắn chặt hàm răng cửa ải hai mắt đột xuất cứ thế mà đứng vững không tệ lắm chỉ là ta lão tôn vừa chỉ thêm dùng nửa phần lực đạo mà thôi không biết văn thủ bồ tát có thể chịu nổi ta lão tôn bao nhiêu phân lực đạo đâu tôn tiểu thánh t r e o tức n ở nụ cười dường như đang nhìn một con thú bị nhốt d â y rùa mọi người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở trong mắt là vô pháp che giấu khiếp sợ tôn hầu từ lúc nào trở nên cường đại như thế na cha nhíu chặt lông mày không dám tin tưởng nói vừa dứt lời chu tiên kiếm trận bên trong nhất thời truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu to lại đến một tiếng vang ầm ầm hắc liên đập ầm ầm ở đại địa bên trên lần thứ hai đem văn thù đặt ở hắc liên bên dưới cái này mọi người nhìn lẫn nhau một chút trong mắt đều là khiếp sợ văn t h ủ liền khinh địch như vậy bị tôn tiểu thánh giải quyết đây chính là đại la kim t i ê n a là chỉ đứng sau chuẩn thánh tồn tại trong tam giới trừ chuẩn thánh ra mạnh nhất tồn tại lại bị tôn tiểu thánh dễ dàng trấn áp tôn h ầ u tử ngươi định xử lý như thế nào văn t h ủ sẽ không thật giết hắn đi vậy dạng phật môn có thể là sẽ không dễ dàng buông tha n g ư ờ i na cha nghĩ mà sợ nói hắn sợ tôn tiểu thánh thật nổi sát tâm lấy phật môn bao che cho con thói quen há có thể dễ dàng bông tha tôn tiểu thánh hô tôn tiểu thánh khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí sắc mặt bình thản làm người kinh ngạc tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám mây nết miệng nở nụ cười bồ tát đi ra đi ta láo tôn biết do ngươi xem rất lâu nghe được tôn tiểu thánh na cha loại người lập tức thuận thế nhìn lại lúc này mới chú ý tới đám mây bên trên có một tòa liên đài mà ở trên đài sen một bộ bạch di ỉa một tay ngọc tịnh bình một tay niêm h ò a chỉ không phải là quan âm còn có thể là ai nàng đến lúc nào đến thiên đ ồ n g một trận nghĩ đến mà sợ hãi nghe tôn tiểu thánh y tứ quan âm đã tới rất lâu nhưng hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát giác nếu quan âm muốn động thủ với hắn chính mình sớm đã chết trăm lần ngàn lần h ừ yêu hầu ngươi uổng phí bản tọa giúp ngươi tu luyện ngươi nhưng lựa gạt bản tọa đầy đủ năm trăm năm không nghĩ tới ngươi cái này năm trăm năm đến trưởng thành càng cấp tốc như thế đương nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu a quan âm mặt lạnh trầm giọng nói nghe ra nàng có rất nhiều hóa khí năm trăm năm đến nàng vì là làm cho tôn tiểu thánh tự nguyện xuất quan lại là đưa phật chỉ riêng xá lợi lại là giúp tôn tiểu thánh chống đối thiên phạt thậm chí làm hại nàng bị thiên lôi lột bỏ trên đỉnh tam hoa nếu không phải tiếp dẫn thưởng nàng công đ ứ c m ạ n h vỡ nàng ngàn tỷ năm tới tu luyện liền buồng phí nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng ặ p nàng lén lút tu luyện tới bây giờ liền văn thù cũng không là đối thủ trình độ có t hạ ể nào hạ quan, quan âm bồ tát nói ta lão tôn lừa gạt ngươi thế nhưng là ta lão tôn tu vi lại là tinh tiến c h ậ m c h ậ m nếu quan âm cảm thấy là pháp bảo nguyên nhân vậy ngươi cũng không hỏi quá ta lão tôn a vô luận là chu tiên kiếm trận hay là thí thần thường cũng hoặc là, là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng hai mươi tư viên định hải châu cái này nhưng đều là rất khó chứng kiến trí bảo ta lão tôn sẽ lại không thông minh cũng hiểu được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý chẳng lẽ muốn ta lão tôn khắp nơi tuyên dương mặc cho thần yêu phật đến cướp đoạt tà tôn tiểu thánh một mặt ủy khuất nói ạch quan âm nhất thời ngại lời tôn tiểu thánh tu vi xác thực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng chí ít dưới cái nhìn của nàng vẫn là thái ớt kim tiên hậu kỳ muốn nói là pháp bảo để tôn tiểu thánh thực lực tăng mạnh nàng cũng xác thực chưa từng hỏi tổng mà nói tôn tiểu thánh nói rất có đạo lý nàng càng không có gì để nói thế nhưng là đả thương văn t h ủ là sự thực quan âm hã có thể không thay mình người ra mặt bát hầu đừng vội xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại người đả thương văn t h ủ món nợ này tính thế nào quan âm quát lớn chuẩn thánh cường giả thay văn t h ủ ra mặt chỉ bằng những phần này áp lực liền không phải người bình thường có thể chịu đ ư ợ c na cha thiên đồng nhị lang thần thậm chí mão nhị tỷ cũng thay tôn tiểu thánh đổ mồ hôi hột nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng vẻ mặt vui cười đ ó lấy vẫn là một bộ hời h ở t ung dung vẻ mặt nếu quan âm cho rằng ta sai vậy ta tự nguyện diện bích hối lỗi thời hạn mà l i ê n định vì một n g à n năm được chương một trăm mười chín hậu trường lao đại là thông thiên diện bích hối lỗi còn một n g à n năm quan âm khỏe miệng co giật nàng tuyệt không thể đáp ứng đường tăng vẫn còn ở vân sạn động chờ tôn tiểu thánh đi qua cứu mạng đây còn muốn theo đường tăng đi tây thiên lấy kinh nếu thật theo tôn tiểu thánh nguyện e sợ đường tăng hải cốt cũng đã phong hóa không được quan âm một cái từ chối ai tôn tiểu thánh thở dài mỹ hảo nguyện vọng lại muốn phá diện sớm biết phật môn sẽ không để hắn tốt tốt bế quan tu luyện người cái này bắt hầu đả thương văn thủ lớn như vậy tội lỗi há có thể lấy diện bích hối lôi đến trung hòa bản tọa cùng ngươi chỉ một con đường sáng nếu ngươi đáp ứng việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua quan âm h ừ nhẹ một tiếng chuẩn bị bộ người bên ngoài không rõ ràng nàng quỷ kế tôn tiểu thánh thế nhưng là rõ ràng trong lòng bồ tát cố gắng bất công tôn tiểu thánh căn bản không tiếp lời gốc dạ mà một là bày ra một bộ ra đỡ qua n ư ớ c vẻ mặt. g quan âm phát sinh nghi hoặc thanh âm rõ ràng là văn thủ đến hoa quả sơn khiêu khích ta lão tôn khí bất quá mới động thủ na cha cùng nhị lang thần cũng có thể vì là ta lão tôn làm chứng có thể bồ tát không trừng phạt văn thủ lại vẫn cứ bám vào ta lão tôn không tha đây không phải bất công à. tôn tiểu thánh điệu ngôi hầm hừ nói cái này quan âm yên lặng nàng không phải không hiểu thị phi đúng sai chỉ bất quá cố ý hành động nguyên bản đây là một tầng giấy cửa sổ đâm một cái là rách mà điên đảo thị phi quan trọng ở chỗ phật môn có thể áp chế lại xa xôi lời nói rất hiển nhiên có na cha cùng nhị lang thần làm chứng nhân cho dù là quan âm cũng không dám t r ắ n g trận cho tôn tiểu thánh sắp xếp có lẽ có a đột nhiên g ầ m lên giận dữ từ hắc liên bên dưới chuyển đến tôn tiểu thánh linh cơ nhất động lúc này đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên gọi trở về không có hắc liên áp chế văn t h ủ nhất thời bay lên không trung mà lên cái kia một thân rách nát quần áo nhìn qua cực giống ăn mày bất quá văn t h ủ cặp kia ăn thịt người tinh hồng con ngươi lại làm cho mọi người tiếng lòng cảnh giác yêu hầu bản tọa không giết ngươi thế không thành phật văn t h ủ gào thét một tiếng đạp lên đám mây thẳng trùng tôn tiểu thánh mà tới hạ hạ tôn tiểu thánh lại là cất tiếng cười to nhìn quan âm hô quan âm đây là phật môn văn t h ủ bồ tá tả ngươi xác định hắn không phải là ma lời này vừa nói ra quan âm nhất thời sắc mặt khó nhìn lên phật cùng ma đối lập rồi lại hô sinh cái gọi là nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật phật môn đệ tử dễ dàng nhất thành ma nhưng cũng kiên kỵ nhất ma hiển nhiên văn thù thẹn quá thành giận phía dưới đã đúc thành tâm ma bất cứ lúc nào đều có thành m a khả năng văn thù d ừ n g tay ta âm vang vọng tiên h điệm cũng như nhất kích t r ô n gieo ở văn thù trong ố c văn vọng nhất thời h ắ n thân thể hơi ngưng lại sắc mặt thống khổ không thể tả bảo vệ linh đài người tâm ma đã thành nếu không mau chóng loại bỏ tâm ma nhất định mối họa vô cùng quan âm một tay tạo thành chữ thập không ngừng niệm lại lẩm bẩm phật kinh mà văn thù tựa hồ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng lúc này mạnh mẽ chừng tôn tiểu thánh một chút lúc này mới khoanh chân ngồi xuống ai quan âm nhăn đầu lông mày không cam lòng xem tôn tiểu thánh một chút nàng n à y đến vốn là muốn lôi kéo tôn tiểu thánh trợ giúp đường tăng đi tây thiên lấy kinh nhưng bởi vì văn thù đúc thành tâm ma lúc nào cũng có thể đánh tơi bời không thể không từ bỏ n h ầ m vào tôn tiểu thánh lại là một lần thất bại nhưng lần này nhưng cùng dĩ vãng không giống tôn tiểu thánh trưởng thành thật là khiến người khiếp sợ cố gắng lần sau gặp lại h ắ n lúc l i ề n đã hoàn toàn vượt qua phật môn t r ư ở n g khống nếu thật sự là như vậy tây du hành trình sợ là căn bản đừng nghĩ hy vọng tôn tiểu thánh gia nhập chỉ có thể tạm thời trở lại cùng ta phật bàn bạc kỹ càng quan âm than nhẹ một tiếng đem văn thủ thu nhận bên người tiện đà trốn tới phía tây lúc này lang tiêu bảo điện ngọc đế và văn võ thánh hiền mỗi cái c a o mày chu tiên kiếm trận ở tam giới ra đời không thể nghi ngờ là một cái tin tức trọng đại tôn tiểu thánh bày ra thực lực càng làm cho thiên đình khiếp sợ bậy h ạ e sợ tôn hầu tử thực lực đã để thiên đình vô pháp trường khống nhìn dáng dấp phật môn cũng đã bỏ đi để tôn hầu tử đại náo thiên cung mà trực tiếp lựa chọn lôi kéo tây du lượng kiếp l ử a xém lông mày tôn hầu tử chậm chạp không muốn gia nhập đi về phía tây đội ngũ không biết đối với ta thiên đình là lợi hay là hạ thái bạch kim tinh sắc mặt ngưng trọng nói nhưng mà ngọc đế nhưng tựa như không nghe thấy giống như vậy ngẩng đầu nhìn ba mươi ba trọng thiên ở ngoài t r u n g khanh chu tiên kiếm trận chính là thông thiên giáo chủ p h á t bảo bây giờ cũng tại tôn hầu tử trong tay các ngươi cũng biết ý vị như thế nào ngọc đế sắc mặt bình tĩnh nói nghe vậy văn võ thánh h i ề n nhất thời đ ố n g nhiên tỉnh ngộ chẳng lẽ nói thử tiêu cung cũng ở nhúng tay tây du hành trình lý tính cả kinh nói ha ha ngọc đế cân nhắc n ở nụ cười nói tây du lượng kiếp chính là thiên đạo lập ra dù là thánh nhân cũng không được vi phạm nhưng mà thông thiên giáo chủ nhưng vi phạm thiên đạo thay đổi định số lẽ ra nên chịu đến thiên phạt có thể tử tiêu cung bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh điều này nói rõ cái gì ngọc đế hai con mắt sáng ngời tinh thần đại trấn trăm vạn năm đến hắn biết được tây du lượng kiếp chính là phật môn đại hưng ơ tri đạo nhất định tiên h đình cùng đông phương giáo sẽ suy bại việc này vẫn là trong lòng hắn một cây gai bây giờ căn này đâm tựa hồ có trừ tận gốc hy vọng mà tôn tiểu thánh phảng phất chính là cái kia đạo ánh dạng đông dưới cái nhìn của hắn chu tiên kiếm trận ra đời chính là tử tiêu cung ở hướng về tam giới làm rõ thánh nhân cũng phải nhúng tay tây du hành trình mà thiên đạo cũng không phải không thể thay đổi chuyên lệnh xuống bất kỳ người nào không lại đàm luận hôm nay nhìn thấy việc coi như chưa từng xảy ra tây du chuyến đi ta thiên đình làm yên lặng xem biến đổi ngọc đế cười nhạt một tiếng không nói nữa thử tiêu cung bởi vì chu tiên kiếm trận ở tam giới xuất hiện nguyên thủy thiên tôn lão tử tây phương nhị thánh thậm chí nữ hoa r ồ n dập bước ra chính mình đạo tràng đồng thời hướng về một phương hướng bỏ chạy nơi đó chính là kim lao đảo cũng là chu tiên kiếm trận vốn nên tồn tại địa phương nguyên thủy lão tử cái này chính là các ngươi phụ trách trông coi tốt sư đệ a bản tọa hôm nay nhất định phải muốn biết rõ ràng chu tiên kiếm trận vì sao sẽ ở tam giới tiếp dẫn c ù n g nộ hét lên nói nguyên thủy n h u chặt lông mày sắc mặt cũng không dễ nhìn khi hắn nhận biết được chu tiên kiếm trận sát phạt chi khí lúc hắn cũng cực kỳ khiếp sợ thông thiên lần này làm s á c thực quá quá mức ai chư vị chớ vội đầu tiên thấy thông thiên lại cẩn thận đ ể ra nghi vấn một phen may là tam giới vẫn chưa bởi vì chu tiên kiếm trận gây ra quá đại loạn tử đến lúc đó để thông thiên thu hồi là được lao tử vội vàng đánh lên giảng hòa tới lao tử người thiếu tại đây h áo liệm người tốt thông thiên một mình đem chu tiên kiếm trận giao cho thạch h ậ u đây là sai lầm sự tình ả rõ ràng là thông thiên lấy thánh nhân thân phận nhúng tay tam giới cản trở tây du lớn như vậy tội lỗi há lại ngươi một đôi lời liền có thể che lấp bất luận cuối cùng kết quả xử lý làm sao thông thiên nhất định phải chịu đến nghiêm bằng không làm sao lắng lại nhiều người tức giận chuẩn đệ mặt tâm trầm nói hắn mặt ngoài tức giận trên thực tế nhưng cùng tiếp dẫn một dạng tại nội tâm cười nở hoa thông thiên a thông thiên bản tọa xem như bắt được ngươi đem trôi lần này nhìn ngươi chết như thế nào chương một trăm hai mươi nam thánh cùng xuất hiện áp chế kim nao đảo kim nao đảo ngũ thánh tụ hội đây còn là lần đầu nữ hoa tuy là thánh nhân lại rất ít tham dự hồng hoang việc mặc dù ở phong thần l ư ợ n g k i ế p vai trò cũng chỉ là cho thương trụ diệt vong nguyên cớ mà thôi từ cái kia thì càng thiếu xuất hiện ở nó thánh nhân trong tầm mắt nếu không có chu tiên kiếm trận sát phạt chi khí nhiễu loạn nữ hoa đạo tràng lo lắng tam giới gặp thai họa ngập đầu e sợ nữ hoa tuyệt sẽ không dễ dàng đứng ra cũng không phải nữ hoa cỡ nào thanh tâm quả dục nàng rõ ràng nhất mặc dù tử tiêu cung bên trong cũng có minh tranh ám đấu mà thất đại thánh nhân bên trong hồng quân thực lực mạnh nhất nữ hoa thực lực là yếu nhất hồng quân khai đàn giảng đạo từng đề cập tới thành thánh c h i pháp vì là ba loại lấy lực chứng đạo chính là đại đạo ngự trị ở thiên đạo c h i thượng nhưng cũng vì là thiên đạo không cho hung hiểm nhất thứ hai c h ạ m tam thi thành thánh Tam thi thi, thi thi. bất tử bất diệt, tu làm nhiệm chấp chứng cái này đầu đạo, cần ác cùng cũng cực Dùng nhưng cường vì i có công. thể thành v vậy hồng quân lựa chọn chính là c h ạ m tam thi thành thánh một cái nữa chính là kém cỏi nhất công đức thành thánh cần thiết vô lượng công đức chứng công đức ứng thiên đạo mà thành thánh chính là xuất lực ít nhất lớn nhất đầu cơ trục lợi thành thánh phương thức nhưng thành thánh thực lực cũng là yếu nhất nữ hoa biết rõ tự thân thực lực không mạnh cùng phục hy miễn cưỡng chiếm cứ một đạo b ồ đoàn lúc này mới được một đạo hồng mông tử khí có thành thánh căn cơ nhưng vô thực lực chạm tam thi càng không thể lấy lực chứng đạo vì lẽ đó nàng chỉ có thể lựa chọn công đức thành thánh hồng hoang thời đại nữ hoa còn có thể lấy yêu giáo giáo chủ thân phận hoành hành hồng hoang nhưng mà phong thần l ư ợ n g kiếp thánh nhân phong bế từ vững chắc cùng tử tiêu cung nữ hoa đối mặt chỉ có thể là còn lại lục đại thánh nhân thân phận cùng danh vọng không có bất kỳ chỗ dùng nào thánh nhân trong lúc đó chỉ cần dùng thực lực nói chuyện đã như thế làm thánh nhân bên trong yếu nhất nữ hoa tự nhiên không dám tùy tiện lộ diện chuyện c ủ a tui vn b ấ t quá chu tiên kiếm trận ở tam giới ra đời liên quan đến không chỉ là tam giới vấn đề lại càng là ảnh hưởng đến tử tiêu cung một khi như lai ngọc đế loại này chuẩn thánh nắm giữ chu tiên kiếm trận thế tất sẽ đối với tử tiêu cung thánh nhân sản sinh uy hiếp nhất là như lai nếu dựa vào chu tiên kiếm thành thánh tất nhiên tăng mạnh tây phương giáo thực lực mà nàng làm tử tiêu cung bên trong duy nhất một mình thế lực thế tất sẽ phải gánh chịu chèn ép cái này tuyệt đối không phải nữ hoa bằng lòng gặp đến lúc này kim lao đảo thông thiên giáo chủ từ lâu nhận ra được ngũ thanh khí tức bầu không khí căng thẳng nhất thời trải rộng hắn đạo trận thông thiên giáo chủ từ từ mở mắt sắc mặt bình tĩnh khách hít đến a ngũ thánh tụ hội chẳng lẽ là đến bản tọa đạo tràng đạo thanh thông thiên giáo chủ khẽ cười một tiếng không phản đối nói thông thiên người thật lớn mật vậy chu tiên kiếm trận vì sao sẽ ở tam giới tiếp dẫn trực tiếp làm đi tới chính là một phen chất vấn hắn đương nhiên là có lý do tức giận thông thiên cầm giả chu tiên kiếm trận lừa hắn cùng chuẩn đề thật là khổ a sớm biết thông thiên căn bản không có chu tiên kiếm trận hai người bọn họ căn bản không cần lưu thủ hai lần trước nên tốt tốt giáo huấn thông thiên một trận ha ha nguyên lai、like、là vì chuyện này tới thông thiên không chút hoang mang đứng dậy phủi phủi láo bảo trên nếp nhăn hừ lạnh một tiếng chu tiên kiếm trận chính là bản tọa đồ vật bản tọa ban tặng người nào cần hỏi đến bọn các ngươi hả? ngươi tiếp dẫn đây tính toán là cái gì đồ vật trong nháy mắt thông thiên hai mắt vô cùng lạnh lẽo dường như hai cái đao nhỏ cắm vào tiếp dẫn trái tim hí tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh càng không khỏi lùi về sau một bước luận tu vi hắn xác thực không bằng thông thiên mặc dù không có chu tiên kiếm trận thông thiên tu vi cũng vượt xa cho hắn mặc dù thêm vào chuẩn đề cũng chỉ là miễn cưỡng cùng thông thiên chiến cái hòa nhau mà thôi hơn trăm vạn thuế Tam t hư a n thông thiên lạnh lùng đảo qua mọi người hắn biết do ngũ thánh dắt tay nhau mà đến vì là chính là chu tiên kiếm trận ở tam giới ra đời hắn tự nhiên cũng biết việc này bởi vì tôn tiểu thánh mà lên nhưng hắn không chút nào quái tôn tiểu thánh trái lại vì thế cảm thấy mừng rỡ từng đoàn thời gian năm trăm năm tôn tiểu thánh trưởng thành liền ngay cả thánh nhân cũng cảm thấy áp lực thêm nữa chu tiên kiếm trận t h a n h i ệ u chuẩn thánh tuyệt đối không phải v i ệ c khó mà để buồn nôn phật môn nó cũng có nghĩa là buồn nôn tây phương giáo đây mới là thông thiên tình nguyện nhất nhìn thấy cái gì a miêu a cậu cũng dám chất vấn bản tọa tiếp dẫn chuẩn đề xem ra hai người các ngươi còn không có ăn đủ vị đ ắ n g a thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh bỉ nghe vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đỏ cả mặt chỉ cần vừa nghĩ tới trước bọn họ bị thông thiên đệ lên đánh liền không nhịn được thẹn quá thành giận bất quá trước mắt trên kim ngao đảo cũng không dừng hai cái thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử rõ ràng cũng là hướng về phía thông thiên giáo chủ tới mà tam thanh không hợp là mọi người đều biết sự tình sao không lợi dụng một chút để bọn hắn sư huynh đệ trong lúc đó thêm một phần ma sát nghĩ tới đây tiếp dẫn khoe miệng dương lên một tia không thể phát giác độ cong nguyên thủy lão tử cái này chính là các ngươi tốt sư đệ a thật đúng là cho hồng quân khuôn mặt tiếp dẫn một bộ vô cùng đau đớn sắc mặt dường như đang vì hồng quân cùng tam thanh bất bình d ù n ngươi có thể câm miệng đi thông thiên cho dù có lỗi đó cũng là ta tam thanh chuyện nhà mình không cần ngươi một cái phía tây hòa thượng nói ba đạo bốn nguyên thủy thiên tôn mặt tâm trầm ghét bỏ nói cùng so với thông thiên nguyên thủy thiên tôn càng ghét tây phương nhị thánh phong thần lượm kiếp xiển giáo đệ tử cựu thành cũng bị tây phương nhị thánh bắt cóc món nợ này hắn còn không có tìm tiếp dẫn cùng chuẩn để tính toán đây đều là sinh hoạt ngàn tỷ năm l á o quái vật ai cũng không so với ai khắc xuẩn tây phương nhị thánh điểm ấy trọ vật đã sớm không có tác dụng người tiếp dẫn ăn quả đắng tâm lý cái kia hận a nhưng bị vướng bởi thực lực tranh l ệ n h hắn cũng chỉ có thể người c ầ m ăn hoàng liên h ừ nguyên thủy thiên tôn ngược lại nhìn về phía thông thiên giáo chủ lạnh mặt nói thông thiên thu hồi chu tiên kiếm trận bằng không bị quái bản tọa tự mình động thủ nguyên thủy thiên tôn lúc này uy hiếm nói hắn như trước vẫn là không ưa thông thiên càng nhìn bất phàm yêu tộc tuy nhiên tôn tiểu thánh chính là linh hầu không vào năm loại c h i chủng nhưng ở nguyên thủy thiên tôn trong mắt vẫn là bất nhập lưu yêu tộc chu tiên kiếm trận há có thể từ phi m a u đái giác hạng người nắm giữ bất quá lời nói này hắn không có nói rõ dù sao nữ hoa ngay tại bên cạnh nàng thế nhưng là yêu giáo giáo chủ thật nếu nói nàng thế nhưng là danh chính n ô n thuận vật hèn sinh sau hạng người tự mình động thủ chỉ sợ ngươi càng hy vọng đi tới tam giới cướp giật chu tiên kiếm trận đi thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng không chút nào cho nguyên thủy thiên tôn mặt m ũ i thông thiên đ ừ n g nội làm càn nguyên thủy thiên tôn nộ quát một tiếng nhữ lại lông mày nói đừng quên bản tọa thế nhưng là sư huynh ngươi ta nhổ vào thông thiên giáo chủ xì một cái khinh thường nói đi sư huynh ngươi giúp người ngoài bắt nạt người mình bản tọa cũng không có cót như ngươi loại này lấy tay bắt cá a sư huynh bản tọa liền làm rõ đi bản tọa chưa từng có đem đưa ra đi đồ vật thu hồi lại đạo lý nếu các ngươi dám nhúng tay tam giới việc bản tọa cũng không còn k h i ê n kỵ cùng lắm để tam giới loạn lên bản tọa ngược lại muốn xem xem mười cái trăm vạn năm t i ệ t giáo có hay không có thể lần thứ hai chịu đựng xiển giáo cùng tây phương giáo t r ê n ép chương một trăm hai mươi mốt thông thiên là mang phu thông thiên kiên cường hoàn toàn không cho ngũ thánh mặt m ũ i nếu tam giới muốn loạn thẳng thắn liền loạn đến cùng đây là thông thiên sức lực cùng lắm lưỡng bại câu t h ư ờ n g mấy câu nói lại làm cho ngũ thánh làm lần ra bây giờ thông thiên xem như người cô đơn mặc dù bắc câu lô châu đại yêu tụ hội một lần nữa kiến lập tiệc giáo nhưng trăm vạn năm tới áp chế làm cho yêu tộc thực lực tổn thất lớn căn bản không đủ vì l à theo nói là thông thiên giáo chủ vò đã mẹ không sợ rơi không có chút nào quá đáng có thể xiền giáo cùng tây phương giáo nhưng không như thế một cái trưởng không thiên đình một cái trưởng không phật môn ở tam giới địa vị ngang nhau không phân thắng thua nếu tam giới loạn nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương nhị thánh những năm này bố cục đem bị hủy bởi một khi bọn họ há có thể c a m lòng thông thiên giáo chủ chính là xác định bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ tuyệt không dám cùng chính mình trở mặt lúc này mới tung cuối cùng át chủ bài mà khoe miệng hắn dương lên cười xấu xa lại càng là làm rõ hướng về ngũ thánh khiêu khích n g ư ơ i nguyên thủy thiên tôn nắm chặt hai tay tức giận đến cả người run lên ai lao tử đứng ở một bên lắc đầu thở dài hắn cả hai cái sư đệ một cái bướng b ỉ n h một cái t à tính làm đại sư huynh là một điểm phương pháp đều không có mặc dù hắn còn muốn làm người hiền lành từ đó giảng hòa lại không biết từ chỗ nào nhúng tay đơn giản thở dài một hơi bình tĩnh chờ đợi tình thế tiếp tục tiếp tục phát triển một bên khác nữ hoa thì lại từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng nguyên bản việc này hay cùng nàng quan hệ không lớn truy cập thật vất vả thò đầu ra một lần cũng chỉ là xuất phát từ kiên kỵ chu tiên kiếm trận m à thôi ngược lại ở đây thánh nhân nàng một cái cũng t r e o chọc bất phàm thẳng thắn xem cuộc vui tốt muốn nói tức giận nhất ngược lại là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nếu như thông thiên giáo chủ chỉ là đem chu tiên kiếm trận thưởng ra ngoài thì cũng chẳng có gì lại vẫn cứ chọn tôn tiểu thánh cái này đối với tây du hành trình cực kỳ trọng yếu q u â n cờ tỏ rõ là ngăn cản tôn tiểu thánh tham dự đi về phía tây thậm chí ở chỗ văn thù trong trận chiến ấy lại càng là làm rõ từ chối đi về phía tây tất cả những thứ này nguyên lai、like、đều là thông thiên giáo chủ ở chủ sử sau màn thông thiên ngươi đương nhiên muốn vi phạm thiên đạo muốn cùng ta tây phương giáo là đ ị c cả tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi nói tây du hành trình đối với tây phương giáo cùng phật môn vô cùng trọng yếu hán tuyệt không thể để thông thiên giáo chủ quấy dối mặc dù muốn cùng thông thiên động thủ cũng sẽ không tiếc đúng thì làm sao bằng hai ngươi con lựa chọc chẳng lẽ muốn cùng bản tọa động thủ thông thiên giáo chủ khinh thường nói không ngại thử một lần tiếp dẫn k h ẽ quát một tiếng lấy ra hàng m à sử chuẩn đề không nói hai lời cũng lấy ra thất bảo diệu thụ hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc nào cũng có thể cùng thông thiên đại chiến một trận dừng tay lao tử đột nhiên t r ợ t quát một tiếng ngăn tại ba người trong lúc đó hồng quân phía dưới lao tử chính là thánh nhân mạnh nhất hắn làm quen người hiền lành cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý tử tiêu cung loạn đầu xuống nếu rơi vào tay hồng quân biết được đầu tiên bị phê bình chính là hắn vì lẽ đó hắn không thể không đứng ra ngăn lại thông tiên vậy chu tiên kiếm trận tuyệt đối không phải một cái thái ớt kim tiên linh hầu có thể điều động ngươi đem giao cho linh hầu là đang hại hắn ngươi cũng đã biết lao tử c a o mày nói ồ thông tiên khẽ cười một tiếng không phản đối nói làm sao hại hắn sợ ngươi khác cướp đi à ngươi không cần nói nghe sởn cả tóc gáy bản tọa như là đã đem chu tiên kiếm trận ban tặng linh hầu liền sẽ không thu hồi có bản lĩnh chính các ngươi đi cướp nhưng bản tọa cũng phải nói rõ mất lòng trước được lòng sau thánh nhân dám to gan nhúng tay tam giới bản tọa liền muốn tam giới đại loạn không phục có thể thử một lần mấy câu nói thông thiên liền lão tử mặt mũi cũng không cho cho dù hắn không có chu tiên kiếm trận dựa vào k i ự u khúc hoàng hà trận đồ cùng kim giao tiễn hôn nguyên kim đấu cũng có thể cùng tây phương nhị thánh nhất chiến đương nhiên điều kiện tiên quyết là nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử không tham dự có thể mặc dù hắn bại cũng đừng hòng để hắn thu hồi chu tiên kiếm trận h ư ớ n g chi thánh nhân chính là bất tử bất diệt trừ phi hồng quân tự mình đem hắn phong ấn bằng không mặc dù ngũ đại thánh nhân liên thủ cũng đừng hòng đem hắn vây chết trong lúc nhất thời kim lao đảo bên trong rằng cỏ không xong thông thiên tính tình quá mức bướng bỉnh coi như ngũ đại thánh nhân liên thủ bức bách đều vô pháp để hắn đi vào khuôn phép như vậy tây phương nhị thánh khá là đau đầu nguyên thủy lão tử nữ hoa khó nói các ngươi cứ như vậy nhìn mặc cho thông thiên làm bừa ả chuẩn đề quát lớn hãn tự biết hợp tây phương nhị thánh lực lượng bắt không được thông thiên cũng chỉ có thể liên hợp ngũ đại thánh nhân cộng đồng đối phó thông thiên đừng hỏi ta bản tọa từ lâu bất quá hỏi chuyện ngoại giới sở dĩ ly khai đạo tràng chỉ là lo lắng chu tiên kiếm trận rơi vào kẻ xấu trên tay nếu nắm giữ nó chỉ là vẫn không có ý nghĩa tiểu hầu tử bản tọa liền không có gì có thể lo lắng nữ hoa cười nhạt một tiếng việc không liên quan tới mình t r e o thật cao lên nghe vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhữ mày bọn họ sớm biết nữ hoa sẽ t h ở ơ lạnh nhạt vốn là không coi ôm hy vọng quá lớn nguyên thủy ngươi cùng l a o tử thấy thế nào tiếp dẫn nhìn về phía tam thanh bên trong còn lại mà thánh chỉ có thể hy vọng bọn họ đến thanh lý môn hộ h ừ thông thiên làm sằng làm bậy bản tọa tự nhiên không thể không quản bất quá việc này vẫn cần sư tôn quản giáo ta cái này làm sư huynh là quản không nguyên thủy thiên tôn mặt lạnh một bộ chỉ tiết mài sắt không nên kim dáng vẻ nhưng không hề đề cập tới đối phó thông thiên sự tình ai nhị sư đệ nói không tệ bản tọa cũng ngoan không hạ tâm đến a lao tử cũng đánh lên hạ hạ liên nhị thanh cũng không muốn quản trực tiếp đẩy một cái hai mươi sáu nói là để hồng quân đến quản dạy thông thiên vậy bọn họ đem tây phương nhị thánh đặt làm gì các ngươi tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia khi a mấy tên khốn kiếp này cũng không muốn trực tiếp đắc tội thông thiên vậy các ngươi chạy tới kim ngao đảo tới làm cái gì ha ha nếu không chúng ta tới khoa tay một hồi thông thiên cười nhìn tây phương nhị thánh còn làm nóng người lên thấy thế tây phương nhị thánh hơi thay đổi sắc mặt bọn họ tự biết không phải là thông thiên đối thủ lại có thể dễ dàng cùng hắn giao thủ thông thiên ngươi cho bản tọa chờ việc này không để yên đã ngươi che chở cái kia yêu hầu bản tọa liền truyền lệnh phật môn tiếp tục chen ép hắn bản tọa cũng không tin yêu hầu có thể chống được lúc nào tiếp dẫn bỏ lại một trận lời hung á c lúc này xoay người rời đi chuẩn đề cũng mạnh mẽ chừng thông thiên một chút theo tiếp dẫn rời đi tuy nói tây phương nhị thánh trong lời nói hung ác nhưng ai nấy đều thấy được đến bọn họ e ngại thông thiên càng giống là chạy trốn một dạng ai tam sư đệ ngươi tự lo lấy đi lao tử thở dài bỏ lại một câu không mặn không nhạt cảnh cáo cũng ở kim ngao đảo biến mất nguyên thủy thiên tôn lại càng là liền một câu nói đều không nói rên một tiếng liền nổi giận mà đi cáo tử nữ hoa cười nhạt một tiếng còn lại thánh nhân cũng đều rời đi nàng tự nhiên không hề lưu lại cần phải bất quá nàng xoay người lúc lại bị thông thiên cản lại người cái này yêu giáo giáo chủ là thời điểm phụ lên một ít trách nhiệm đi khó nói những năm này người cái này vung tay trưởng quỹ còn chưa làm đủ sao một trận dường như răn dậy giống như thanh âm truyền đến nữ hoa hơi nhũ m ẩ y nhìn về phía thông thiên giáo chủ không phải vậy đâu chẳng lẽ muốn để bản tọa giống như ngươi đắc tội thánh nhân khác cả bản tọa cũng không phải là mãn phu chương một trăm hai mươi hai nữ hoa không làm kẻ nhu nhược kim lao đảo nghe nữ hoa trào phúng thông thiên giáo chủ không những không tức giận trái lại ha ha cười rộ lên người cười cái gì nữ hoa tức giận tựa như chịu đến x ỉ nhục bản tọa cười ngươi một giới cầu thả h ạ n g người mắt thấy giáo chúng thương vong thảm trọng sáng lập nhân tộc mặc người đổ bỡn lại ngay cả vì bọn họ lấy một lời công đạo cũng không dám nói nếu bản tọa là mãng phu vậy ngươi nữ hoa là cái gì kẻ nhu nhược cả thông thiên giáo chủ cười nhạo nói làm càn nữ hoa giận dữ bởi vì thông thiên chỉ dùng hai chữ liền đâm bên trong nàng uy hiếp thân là yêu giáo giáo chủ nhưng tùy ý v u yêu đại chiến c h ơ mắt mà nhìn đông hoàng thái nhất vẫn lạc mà yêu tộc cũng từ đây suy bại nếu không có thông thiên sáng lập thiệt giáo lấy mọi người đều có quyền được học giáo nghĩa thu nhận hồng hoang yêu tộc e sợ yêu tộc căn bản vô dung thân thể chi điện không chỉ có như vậy nữ hoa không quan tâm đến yêu tộc tình cảnh vì là chính đạo thành thánh nhưng nhân loại sáng lập lại một lần nữa vứt bỏ nhân loại cùng không để ý nói nàng là hồng hoang đệ nhất không chịu trách nhiệm thánh nhân không hề quá đáng mà thu nhận yêu tộc thông thiên giáo chủ mới là có tư cách nhất dăn dạy nữ hoa sớm biết ngươi thông thiên không giữ mồm giữ miệng bản tọa liền đổi đáp ứng tây phương nhị thánh liên thủ đối phó ngươi nữ hoa phẫn hận nói ha ha thông thiên giáo chủ không phản đối nhốn nhún vai hắn biết rõ nữ hoa nói là lời vô ích cho nàng một trăm cái lá gan nàng cũng không dám ra tay t e u i e -n, n n e t thất đại thánh nhân bên trong thực lực ngươi là yếu nhất điều này cũng dẫn đến ngươi mọi chuyện không dám xuất đầu vùi tại chính mình đạo tràng bế quan tu luyện bản tọa nói nhưng đối với thông thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng nhưng những câu đâm tâm ngươi nữ hoa muốn nói lại thôi sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng mà thông thiên giáo chủ cũng không gặp lại tiếp tục nói ngươi lo lắng trêu chọc bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ uy hiếp ngươi thánh nhân tri vị vì lẽ đó những năm này ngươi giấu tải bế môn bất xuất thế nhưng là ở ngươi lựa chọn công đức thành thánh một k h ắ c đó liền nhất định ngươi căn cơ vĩnh viễn không thể vượt qua thánh nhân khác nếu bây giờ có một cái lệnh ngươi đột phá g i à n g buộc tăng cường thực lực thời cơ b ả y ở trước mắt ngươi có bằng lòng hay không thử nghiệm thông thiên giáo chủ nhìn nữ hoa vẻ mặt thành thật nói nghe được lời nói này nữ hoa sửng sốt đột phá g i à n g buộc tăng cường thực lực bất luận cái nào điều kiện cũng thẳng đâm nữ hoa nội tâm làm nàng vô pháp tự tin có thể ngàn tỷ năm lo lắng từ lâu thâm căn c ố đế nàng khó có thể dễ dàng tin tưởng bất luận người nào bản tọa tu luyện đến nay cũng có ngàn tỷ năm nhưng chưa từng nghe nói có lệnh bản tọa để bạt cơ duyên bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nữ hoa lạnh lùng nói cẩn thận là n h ư ợ n g nàng sống đến bây giờ cũng bình yên vô sự cơ sở mặc dù hấp dẫn phía trước nàng cũng sẽ không dễ dàng mắc câu cơ duyên mãi mãi cũng ở chỉ là nó sẽ không chính mình chủ động chạy đến đạo của ngươi trên sân yêu cầu ngươi bắt được nó trước mắt tây du lượng kiếp chính là cơ duyên khó nói ngươi không nhìn ra được sao thông thiên giáo chủ cười n h ạ t nói tây du lượng kiếp vốn là thiên đạo định ra đại thế thiên đạo cố định không thể thay đổi từ bàn cổ khai thiên lôi kéo chưa bao giờ có người nghĩ tới nỗ lực đánh vỡ mà bàn cổ dẫm vào vết xe đổ lại càng là không người dám nghĩ như vậy nhưng mà cố định tây du đại thế lại vẫn cứ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bất ngờ đến từ hoa quả sơn trải qua năm trăm năm tam giới chúng sinh cùng tử tiêu c u n g thánh nhân từ từ ý thức được cái k i ê u biến số chính là tôn tiểu thánh nhất là ở văn thủ cùng tôn tiểu thánh nhất chiến thông thiên càng thêm khẳng định lần này suy đoán chỉ bất quá hắn đã từng thôi diễn quá tây du đại thế vẫn cứ kiên định vô pháp thay đổi nếu đại thế không thể thay đổi sao không thay đổi tiểu thế đây chính là hắn vì sao đem chu tiên kiếm trận ban tặng tôn tiểu thánh nguyên nhân chỗ ngươi muốn mượn linh hầu bàn tay cản trở phật môn đại hưng ngươi không cảm thấy quá mức ý nghĩ hao huyền ả nữ hoa xem thường cười lạnh nói ý nghĩ hao huyền ả thông thiên giáo chu lắc đầu nói dù sao cũng hơn bảo vệ chính mình đạo tràng ngàn tỷ năm đều tại lo lắng bị người lấy thay có quan hệ tốt nhiều ả rõ ràng t r a o phúng thông thiên miệng vẫn là trước sau như một không thang người nữ hoa mặt tâm trầm nếu có thể nàng thật rất muốn xé nát thông thiên tấm này miệng túi ngẫm lại đi cướp giật tây phương giáo cùng phật môn số mệnh giúp ngươi tu vi tăng mạnh tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ cũng không phương thử một lần thông thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng sau đó vén lên áo bảo một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đại hắn nhắm lại hai mắt không nói nữa đại diện cho hắn đã ở hướng về nữ hoa hạ lệnh trục khách cơ duyên nhất định nương theo mạo hiểm